Lạc Tử Thương không nói gì, hắn trầm mặc đứng dậy, cùng bên cạnh Nhân Đạo, giết. Nói xong, hắn đi ra ngoài, tiến vào thư phòng, hắn ngồi ở vị trí thượng, cầm khẩu cung vẫn luôn không nhúc nhích, hắn đầu góc lặp lại tưởng tượng thấy Liễu Ngọc như là như thế nào ở sau lưng Nghiêu Hoa hết thảy, từ Thanh Châu, Thương Châu, đến Dương Châu, hắn cảm giác mạch máu trung nhiệt huyết sôi trào, có loại mạc danh khoái cảm nảy lên tới, hắn đem tay đắp ở bên cạnh cây dù phía trên, chậm rãi phun ra cái kia hắn mới vừa rồi biết, liền thật sâu nhớ ký tên. Liếu ngọc như, mà lúc này, cố cửu tư ngồi ở phủ nha bên trong, hắn chớp nhất bút, ngẩng đầu, coi trọng tiến đến thông báo nhân đạo. Ngươi lặp lại lần nữa, phu nhân làm thuyền chở thuế ruộng cùng những người khác về trước tới, nàng làm ngài dẫn người đi quảng dương tiếp nàng. Cố cửu tư nắm chặt bút, hắn khắc chế cảm xúc, gian nan nói, nàng vì cái gì lưu lại? Đối phương nhìn ra cố cửu tư tức giận, không dám nói lời nào. Cố cửu tư dương mắt, lạnh lùng nói, nói chuyện. Phu nhân nói là cứu người. Nàng hiện giờ cùng ai ở bên nhau. Cố cửu tư siết chặt bút, hắn cảm thấy chính mình cảm xúc đã kề bên cực hạn. Diệp. Diệp thế an diệp đại công tử. Nghe thấy cái này tên, cố cửu tư rốt cuộc nhịn không được, hắn đột nhiên quăng ngã bút, gầm lên ra tiếng nói, nàng hồ nháo. 69, chương 68. Cố cửu tư quăng ngã xong rồi bút, mọi người không một người dám nói lời nói. Cố cửu tư vội vàng đi ra ngoài, một mặt đi một mặt quát mắng, nàng muốn cứu người sẽ không để cho người khác đi cứu. Nàng một nữ nhân, tay không thể để vai không thể khiêng, nàng có thể cứu người nào? Diệp Thế An một đại nam nhân, còn muốn nàng đi cứu. Cố Cựu Tư một mặt nói, một mặt lại là từ trong phòng bắt đầu lấy hành lý, đồng thời cùng thị vệ phân phó nói, cho ta điều một đội nhân mã, phân phó Hoàng Long giúp ta thủ vọng đồ, chuẩn bị tốt hành lý lộ phí lộ dẫn, này liền xuất phát. Mọi người không nói chuyện, chỉ biết túi đầu làm việc. Mọi người đều cảm giác đến ra tới Cố Cựu Tư nghẹn khẩu khí, đến nỗi nghẹn cái gì khí? Những người khác không rõ ràng lắm, Mục nam lại là biết đến. Mục nam không dám nói lời nào, túi đầu lặng lẽ trừng mắt trả lời người. Cứu người liền cứu người, nhất định đến đem cứu ai nói ra tới làm cái gì. Nhưng lời nói đã nói ra, cũng không có cách nào, Mục nam liền đi theo cố cửu tư phía sau, nghe cố cửu tư phân phó điều người, vọng đô quân doanh tốt nhất tinh nhuệ điều tạm 100 người lại đây. Nếu là cứu người, người không thể mang quá ít, khá vậy không thể quá nhiều, quá nhiều chính là quân đội đi ra ngoài thanh châu sợ là không dễ dàng qua đi một trăm người đúng lúc là một cái thương đội lặn lội đường xa chi số đảo cũng sẽ không quá mức dẫn nhân trú mục hiện giờ thời gian khẩn cấp cần thiết kỵ binh nhẹ chạy tới hiện giờ hắn đang nhìn đều rất có hy vọng nếu là đặt ở trước kia người là quyết định kêu bất động nhưng mà hiện giờ hắn đem vọng đô thống trị đến vui sướng hướng vinh vọng đô trên dưới đều chịu phục trong quân đội người quân lương đủ rồi binh khí hảo càng là đối hắn mang ơn đội nghĩa vì thế một trăm kỵ binh nhẹ thực mau liền mượn ra tới Cố kiểu tư cũng chuẩn bị tốt, mang theo một nam liền hướng ngoài thành đuổi. Một nam đi theo cố kiểu tư phía sau, hắn trực giác người này nghẹn khẩu khí, hắn giá mã cùng cố kiểu tư ngang hàng, nhỏ giọng nói, công tử, ngài đừng nóng, giận. Cố kiểu tư không nói chuyện, hắn đánh mã, một đường đi phía trước, đã lâu sau, hắn mới đạm nói, ta không khí. Một nam không dám nói nữa, đoàn người rục ngựa bay nhanh, cố kiểu tư nhìn chân trời minh nguyệt, trong lòng có chút khó chịu. Kỳ thật hắn biết bản thân ở khí cái gì nhưng nói như vậy hắn lại không thể nói ra đều là chính mình thê tử hắn còn muốn cùng một ngoại nhân đi tránh liễu ngọc như trong lòng vị trí hắn trong lòng cũng cảm thấy ném phân chính là này cảm xúc khống chế không được hắn biết liễu ngọc như là như thế nào gả cho nàng quá vang hắn không thèm để ý để ý lên liền tổng hội nhớ tới lúc trước liễu ngọc như khóc lóc cùng hắn nói kia một câu ta vốn nên gả cho hắn khi đó giọng nói của nàng kia phân tuyệt vọng ẩn nhẫn cho đến ngày nay hắn như cũng nhớ rõ Liễu Ngọc Như trong lòng có Diệp Thế An. Đối với Liễu Ngọc Như mà nói, hắn cùng Diệp Thế An là hoàn toàn bất đồng. Diệp Thế An từng là nàng nhất ngưỡng mộ nam nhân, mà hắn cố kiệu tư ở Liễu Ngọc Như trong lòng, cùng với nói là nam nhân, không bằng nói là trách nhiệm. Nàng đối hắn sở hữu tình yêu, sở hữu cảm tình biểu đạt đều ổn trọng lại bình tĩnh, tựa như một cái chảy nhỏ dọn chảy suối nước sông, không có nửa điểm gợn sóng. Cùng hắn nội tâm kia phân cực nóng cùng gợn sóng hoàn toàn tương phản, mà như vậy vững vàng. Tuyệt không phải tình yêu. Cố Cửu Tư hít sâu một hơi, Mục Nam vẫn luôn ở bên cạnh quan sát đến, nhận thấy được Cố Cửu Tư động tác, chạy nhanh nói: "Công tử, ngài không có việc gì đi?" Ngươi lời nói như thế nào nhiều như vậy? Cố Cửu Tư có chút không kiên nhẫn, đánh mã siêu qua đi, cả giận nói: "Ly ta xa một chút. Thuyền được rồi bốn ngày, thuyền liền ngừng cảng tiến hành tiếp viện. Lúc này đã tới rồi Thanh Châu, thuyền vừa mới cập bờ, Liễu Ngọc Như liền phát hiện có một hàng tân khách đi lên." những người này đại khái có mười mấy người sôi nổi trang bị lưới dao những người này tuy rằng khách khách khí khí nhưng là giơ tay nhấc chân gian lại mang theo sợi túc sắt chi khí liễu ngọc như ở khoang thuyền thượng thấy chầm ngâm một lát liền tới rồi bong tàu cùng diệp vận cùng diệp thế an nói ta đoán là lạc tử thương phái truy binh tới chúng ta rời thuyền đổi đường bộ lên đường diệp vận cùng diệp thế an không có nhiều lời lập tức thu thập hành lý cùng liễu ngọc như cùng nhau hạ thuyền bọn họ vừa mới rời thuyền Những người đó liền bắt đầu ở trên thuyền hỏi thăm bọn họ phòng cho khách. Mà Liễu Ngọc Như ba người một đường chạy như điên, vào trong thành sau, Liễu Ngọc Như liền đi mua một chiếc xe ngựa, nàng làm hai người đi lên. Diệp Thế An bội nói, ta ở chỗ này, như thế nào làm cho ngươi một cái tiểu cô nương lái xe? Ngươi bị thương. Liễu Ngọc Như cười nói, vẫn Nhi cũng sẽ không lái xe, ta lái xe cũng là hẳn là. Diệp Thế An lắc lắc đầu, lại là cố chấp nói, lại không phải cái gì trọng thương, ta không thể làm ngươi lái xe. Liễu Ngọc Như có chút bất đắc dĩ, nàng cười cười, chỉ có thể nói, "Vậy ngươi đuổi một đoạn đường, ta đuổi một đoạn đường, chúng ta đổi tới thì tốt rồi." Diệp Thế An lúc này mới ứng, Liễu Ngọc Như liền lôi kéo Diệp vận lên xe ngựa. Liễu Ngọc Như rõ ràng phát hiện Lạc Tử Thương người ở truy bọn họ, đối phương là truy tung hảo thủ, trên thuyền không bắt được người, bọn họ thực mau liền tra được bọn họ rời đi phương hướng, lại tìm được rồi mua xe ngựa địa phương, theo sau bắt đầu không ngừng đuổi bắt. Vì cố tình tránh né bọn họ lùng bắt, Hơn nữa Diệp Thế An trên người thương ảnh hưởng, Liễu Ngọc Như đánh vài lần chuyển, rốt cuộc mới ném ra bọn họ. Như vậy một trì hoãn, tới Quảng Dương thời điểm, đã là mười ngày sau. Diệp Thế An thương thế vẫn luôn không có hảo hảo trị liệu, một đường trì hoãn xuống dưới, miệng vết thương nhiễm trùng rất mũ, lái xe khi liền từ trên xe ngựa thẳng tắp té xuống, còn hảo trên mặt đất không có gì bén nhọn cục đá, nhặt về hắn một cái mệnh tới. Liễu Ngọc Như thấy được tình huống, biết nếu là lại trì hoãn sợ là không được chỉ có thể mang theo Diệp Thế An đi lân chấn y quán. Y quán người cho hắn thanh ngủ, lại khai dược, Diệp Thế An còn hôn mê, Liễu Ngọc Như cùng Diệp Vận hai người cũng mệt mỏi đến cực hạn, bất đắc dĩ, chỉ có thể nghỉ ở trấn nhỏ. Liễu Ngọc Như không dám dừng lại ở y quán, nàng phỏng đoán, nếu nàng là lạc tử thương, đến lúc này, tất nhiên sẽ trọng điểm làm người bài tra y quán. Vì thế nàng khiến cho Diệp Thế An cùng Diệp Vận nghỉ ngơi ở trong xe ngựa, nàng chính mình ở xe ngựa ngoại, liền túc ở ngoài thành. Phương tiện tùy thời chạy thoát. Nàng ban đêm ngủ không an ổn, nửa đêm thời gian, nàng đột nhiên bị tiếng vó ngựa bừng tỉnh, quay đầu khi, liền thấy có người hướng tới bọn họ lại đây. Đối phương mục tiêu minh xác, rõ ràng là hướng về phía bọn họ tới, hẳn là tìm được rồi xác thực tin tức. Liễu Ngọc như không có chần chờ, lập tức cùng trong xe diệp vận quát to, hộ hảo ngươi ca." Nói xong nàng liền dương roi, mã bay nhanh xông ra ngoài. Diệp vận ở trong xe ngựa ôm Diệp Thế An, cảm giác xe ngựa bởi vì quá nhanh tốc độ lắc lư. Nàng một bàn tay bắt lấy diệp thế an, một cái tay khác bắt lấy cửa sổ, nỗ lực duy trì chính mình cân bằng. Mà liễu ngọc như nghe mặt sau tiếng vó ngựa, căn bản không dám ngừng lại. Liễu ngọc như quay đầu lại nhìn thoáng qua truy lại đây người, bọn họ cưỡi ngựa, bọn họ là xe ngựa. Tuy rằng còn có một đoạn này trên lệnh, nhưng như vậy đi xuống, bị đuổi theo là chuyện sớm hay một nhi. Vì thế liễu ngọc như chạy nhanh nói, đem cây đậu giải đi ra ngoài. Có thể ném đều ném, gia vị tất cả đều cầm ở trong tay chuẩn bị. Bọn họ nếu tới gần, ngươi liền từ sau cửa sổ đem gia vị giải đi ra ngoài. Diệp Vận ứng thanh, một tay bắt lấy hôn Diệp thế An, một bàn tay bắt trong ngăn kéo cây đậu giải đi ra ngoài. Đó là bọn họ phía trước mua ở trong xe ăn đồ ăn vặt, cây đậu lăn xuống trên mặt đất, Diệp Vận lại bắt đầu ném quần áo. Mấy thứ này đối với những cái đó bay nhanh chung mãm mà nói đều là chướng ngại vật, vì trốn rất mấy thứ này, những người đó tốc độ chậm lại không ít. Nhưng mà cây đậu cùng quần áo ném xong lúc sau, không có bao lâu bọn họ lại đuổi theo hai bên liều mạng truy đuổi chạy không biết bao lâu những người đó rốt cuộc đuổi đi lên diệp vận liền bắt đầu ném bạc lấy đổ vật tạp bọn họ mà lúc này đối phương cách bọn họ đã rất gần diệp thế an ở kịch liệt dung chuyển chung cũng chậm rãi tỉnh lại hắn cảm giác được bên cạnh động tĩnh có chút bất an nói làm sao vậy k k diệp vận hoảng loạn ra tiếng chúng ta bị đuổi theo diệp thế an nghe được lời này chống chính mình chạy nhanh nhấc lên màn xe hắn ho nhẹ hai tiếng theo sau nói Như vậy không được, ta đi xuống ngăn lại, các ngươi đi trước. Không. Diệp Vận còn không có tới kịp ngăn lại Diệp Thế An, Diệp Thế An liền từ bên cạnh bắt kiếm liền lăn xuống xe ngựa, chỉ chừa một câu, đi mau. Liễu Ngọc Như không dám quay đầu lại, nàng điên cuồng giá xe ngựa, nàng rõ ràng biết, hiện giờ tình hình, nàng cùng Diệp Vận hai cái nhược nữ tử lưu lại không có bất luận cái gì tác dụng. Diệp Thế An một người ý đồ ngăn trở kia hùng hổ mười mấy người, nhưng mà đối phương rõ ràng ý không ở hắn, từ vài người quân lấy hắn liền hướng tới liễu ngọc như đuổi theo diệp thế an nôn nóng đi theo đuổi kịp đi hai bên chiến đấu ở bên nhau những người khác từ hai bên bọc đánh đến gần rồi liễu ngọc như liễu ngọc như nhìn những người đó chạy tới cắn răng chỉ biết giá sai nhà hướng mà lúc này cố cửu tư lãnh người lang thang không có mục tiêu đi ở trên quan đạo công tử mộc nam đánh ngáp nói chúng ta đều đã thay đổi tam sóng người lớn như vậy nửa đêm phu nhân khẳng định nghỉ ngơi sẽ không tới cố cửu tư không nói chuyện Hắn tính Liêu Ngọc Như từ phương Nam tới, bởi vậy Quảng Dương thành cửa Nam là nàng nhất khả năng tiến vào cửa thành, cho nên hắn tới rồi Quảng Dương lúc sau, liền chẳng phân biệt ban ngày đêm tối làm người cắt lượt ở cửa thành phụ cận tìm tòi. Hắn đã tới hai ngày, đều không có nhìn thấy Liêu Ngọc Như, nhưng hắn cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ. Hắn giá mã lang thang không có mục tiêu đi phía trước, đột nhiên liền nghe thấy được cái gì thanh âm. Cố cựu tư dừng lại bước chân, làm mọi người cấm thanh, như mày nói có phải hay không có cái gì thanh âm một nam lẳng lặng nghe xong trong chốc lát theo sau nói hình như là tiếng đánh nhau cố cửu tư không chút do dự giá mã liền xông ra ngoài liễu ngọc như đánh xe ngựa hướng quảng dương hướng diệp vận nôn nóng nhìn bên ngoài trong tay cầm trùy thủ run rẩy thanh nói ngọc như ta cảm thấy này xe ngựa tựa hồ thực bất bình ổn liễu ngọc như không dám nói lời nào nàng chỉ là đánh giá người bên cạnh bên cạnh người đã đuổi theo bọn họ nhưng không dám tùy tiện tiến lên bởi vì nàng lái xe tốc độ quá nhanh. vì thế đối phương sực thần, giơ tay dùng đao đi chém mã chân. liễu ngọc như quan sát đến bọn họ động tác, ở bọn họ chém lại đây khi, nàng đột nhiên lôi kéo mã, mã cao cao dơ lên, nhảy qua đi. này một phen động tác thập phần mạo hiểm, tùy thời khả năng sẽ phiên qua đi. liễu ngọc như tim đập đến bay nhanh, trên đầu mạo mồ hôi lạnh. đối phương một lần không có thực hiện được, liền lại lần nữa vọt tới. lúc này bọn họ đã bị bao quanh vây quanh, bên trái người chém mã. Bên phải người liền hướng tới Liễu Ngọc Như chém lại đây, Liễu Ngọc Như theo bản năng né tránh, vì thế mã chân liền bị đương trưởng Hoành chém qua đi, mã quy xuống, xe ngựa quay cuồng xuống đất, Liễu Ngọc Như bị ném đến trên mặt đất diệp vận tắc đầu trực tiếp trang ở xe trên vách, chết ngất qua đi. Liễu Ngọc Như vừa mới trên mặt đất ngẩng đầu, liền thấy ánh đao hướng tới nàng thẳng tắp lại đây. Nàng cảm giác đao hướng tới nàng lạnh băng mà đến, nàng chưa bao giờ như vậy gần gũi đối mặt quá sinh tử, một cái chớp mắt chi gian, quanh thân hết thảy đều thả chậm thả chậm. Nàng ở kia một khắc, nghĩ tới Tô Huệ, nghĩ tới Liêu Tuyên, nghĩ tới nàng nhân sinh rất rất nhiều người, cuối cùng nghĩ tới Cố Cửu Tư. Nàng trong đầu trống rỗng, nàng kia một khắc cư nhiên nghĩ, nàng nếu đã chết, Cố Cửu Tư làm sao bây giờ? Nàng không biết vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy, có lẽ là Cố Cửu Tư ở Thương Châu có nàng đi ở khô nước thổ địa thượng, khóc lóc cùng nàng nói Liêu Ngọc như ngươi không thể chết được ảnh hưởng quá mức với khắc sâu, đến nỗi sinh tử là lúc, nàng nhớ tới, cư nhiên vẫn là hắn. Nàng ở chỉ khoảng nửa khắc quyết định nên đón tử vong Nhưng mà cũng chính là lưỡi đao sắp chạm vào nàng kia một khắc Một phen trường kiếm phá không mà đến Lại là đem đối phương đột nhiên chắt xuyên qua đi Theo sau một con tuấn mã từ trên trời giáng xuống 70, chương 69 Người sao ở chỗ này Liễu Ngọc Như rốt cuộc phản ứng lại đây Cố cửu tư che chở nàng Liên chạm hai người Quay đầu ngựa lại Liền lánh nàng rời khỏi chiến cuộc Cố cửu tư xuất hiện khi Một nam liền đã lánh người vọt tới Diệp Thế An trước mặt Bảo vệ Diệp Thế An cùng Diệp Vận, cố cửu tư bên này mấy chục người, đối phương chỉ có mười mấy người, cố cửu tư thượng không cần ra tay, đuổi giết Liễu Ngọc Như người liền đã kế tiếp bại lui. Cố cửu tư mang theo Liễu Ngọc Như tới rồi an toàn địa phương, lúc này mới nói, ta vẫn luôn chờ ngươi, ban đêm vừa vặn đi ngang qua, nghe thấy được thanh âm, liền chạy tới nhìn xem. Nói, hắn cười nói, không nghĩ tới, thật là ngươi. Liễu Ngọc Như nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện đối phương bị cố cửu tư người đuổi theo đánh về sau lúc này mới yên lòng quay đầu nhìn hắn như vậy nhìn lên nàng liền ngây ngẩn cả người hắn tay còn vờn quanh ở nàng trên eo hắn nghiêng mặt lẳng lặng nhìn nàng hắn kia đá quý giống nhau trong mắt tất cả đều là bóng dáng của hắn liếc mắt một cái xem qua đi khiến cho nàng rời không ra ánh mắt nàng cảm thấy bên trong cảm xúc hỗn loạn nhưng đối phương rồi lại thập phần khắc chế hai người liền như vậy lẳng lặng đối diện qua đã lâu sau hắn mới ra tiếng khàn khàn nói gậy. liễu ngọc như không biết vì cái gì Nàng cảm thấy tim đập mau đứng lên, nhịn không được có chút mặt đỏ, nàng sợ hắn phát hiện nàng cảm xúc, liền quay đầu đi, nhỏ giọng nói, bên ngoài buồn ba, tự nhiên là muốn gậy. Nói, nàng đem ánh mắt chuyển tới phía trước đi, hai bên thực lực kém quá lớn, những cái đó sát thủ mới vừa giao phong không bao lâu, liền triệt trở về đi, một nam mang theo Diệp Thế An cũng Diệp Vận hướng tới cô cửu tư cùng Liễu Ngọc Như đi tới, Diệp Vận đã ngất đi, từ một nam góng, mà Diệp Thế An cũng mang theo thường, đi đường khập khiễng. Diệp Thế An thấy cố Cửu tư, nỗ lực hành lễ, cố Cửu tư xoay người xuống ngựa, cùng Diệp Thế An trở về cái lễ, theo sau cung kính nói, Thế An huynh một đường vất vả, này đó thời gian, nội tử cho ngài thêm phiền thoái. Lời này nói được Diệp Thế An một người, hắn cảm thấy có vài phần vi diệu, rồi lại không dám nhiều lời, vội nói, là ta cấp phu nhân thêm phiền thoái mới lả. Trước đường nói này đó liêu ngọc như xem Diệp Thế An sắc mặt trắng bệnh, lại thấy bên cạnh Diệp vẫn đã ngất xỉu, từ người quóng, chặn lại nói chạy nhanh an bài mã đưa vận nhi cùng diệp công tử trở về đi mục nam ứng thanh đem chính mình mã cho diệp thế an diệp thế an mang theo diệp vận mục nam cùng những người khác cộng kỵ đoàn người liền hướng bên trong thành đuổi qua đi đoàn người chạy về quảng dương liếu ngọc như nhìn ra diệp thế an sắc mặt không đúng nàng biết này quán tới là cái thể hiện liền thời khắc nhìn chằm chằm diệp thế an cố cựu tư hờ hững nhìn nàng một cái đột nhiên đánh mã nhanh hơn tốc độ vượt qua diệp thế an thẳng tắp đi phía trước phóng đi Làm Liễu Ngọc Như lại nhìn không tới Diệp Thế An. Liễu Ngọc Như nhíu mày, hơi có chút lo lắng nói, ta giác Diệp ca ca sắc mặt không đúng, nếu không đổi một nam đi chiếu cố vận nhi đi. Hắn sợ là không chịu, hắn quan tới là giảng danh tiết, sẽ không đem bản thân giao thác cấp những người khác. Cố cửu tư thanh tuyến bình đạo, sau một lúc lâu, hắn lại nói, liền một đoạn đường, ngươi mạc lo lắng. Liễu Ngọc Như ứng thanh, trong lòng lại là không yên lòng. Chờ tới rồi cố cửu tư sớm đã định tốt địa phương. Diệp Thế An có Diệp vận vào phòng, hắn mới vừa đem Diệp vận phóng tới trên giường, quay đầu cùng Cố Cửu Tư nói, "Làm phiền Cố công tử." Nói còn chưa dứt lời, Diệp Thế An liền rốt cuộc chống đỡ không được, cả người đi phía trước ngã xuống. Liễu Ngọc Như nhìn chằm chằm vào hắn, hắn thân thể vừa mới nhoáng lên, Liễu Ngọc Như liền chạy nhanh duỗi tay lại đây, đem hắn cả người đỡ lấy, theo sau cùng Cố Cửu Tư nói, "Mau kêu đại phu lại đây." Cố Cửu Tư nhìn Liễu Ngọc Như đỡ Diệp Thế An tay, hắn không nói gì. Chỉ là tiến lên đi đem Liễu Ngọc Như đẩy ra, chính mình đem Diệp Thế An một bàn tay đắp ở trên vai, khiêng Diệp Thế An tới rồi bên kia giường đệm vông, quay đầu cùng một nam nói, đi thúc giục thúc giục, đại phu như thế nào còn không qua tới. Nói xong lúc sau, cố cửu tư liền ngồi ở một bên, không hề nói cái gì. Mà Liễu Ngọc Như tắc nôn nóng rất nhiều, nàng đầu tiên là đi Diệp Vận bên kia, nhìn kỹ qua Diệp Vận thương thế, theo sau lại đến Diệp Thế An bên này, nàng không dám thượng thủ đi chạm vào Diệp Thế An. Chỉ có thể dò hỏi bên cạnh Thế Diệp Thế An rửa sạch miệng vết thương Mục Nam nói, hắn nhưng còn có mặt khác bị thương. Còn có rất nhiều ám thương Mục Nam thở dài, đều là miệng nhỏ, đảo cũng không có gì trở ngại, chính là nhiều. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Một lát sau sau, đại phu vội vàng đuổi lại đây, đại phu phân biệt cấp hai người bắt mạch, theo sau cùng cố cửu tư nói, vị kia tiểu thư đụng vào đầu, hẳn là không có gì trở ngại, tỉnh ngủ sau hảo hảo lại tĩnh dưỡng mấy ngày liền hảo. Vị công tử này nghiêm trọng đến nhiều, hắn nguyên bản miệng vết thương không xử lý tốt, hiện giờ trên người lại có tân thương, hiện tại sốt cao không lùi, nếu là ngày mai sốt cao lùi, đảo cũng không có gì. Nếu là sốt cao không lùi, sợ là hung hiểm. Nói, đại phu viết phương thuốc, cùng này một năm nói, ta trước khai uống thuốc, các ngươi hảo hảo chăm sóc. Liễu Ngọc Như nghe được đại phu nói, trong lòng không khỏi có chút phát trầm. Nàng sợ hãi Diệp Thế An xảy ra chuyện, hiện giờ Diệp vận người nhà liền dư lại Diệp Thế An nếu là diệp thế an xảy ra chuyện diệp vẫn nên làm cái gì bây giờ nhưng mà hiện giờ cũng không có cách nào liễu ngọc như đứng ở một bên nhìn diệp thế an trong lòng không có nửa điểm buồn ngủ cố cửu tư đi đến liễu ngọc như phía sau đạm nói trở về ngủ đi nơi này có một nam chiêu cố không có việc gì liễu ngọc như gật gật đầu nàng ứng thanh đi theo cố cửu tư ra phòng ban đêm phóng lãnh cố cửu tư đi ở nàng bên cạnh người thế nàng chống đỡ phong Liễu Ngọc Như mãn đầu góc đều là Diệp Thế An sự tình, nàng trong lòng tất cả đều là lo lắng, nhất thời cũng bất chấp quanh thân. Cố Cựu tư cùng nàng cùng nhau vào phòng, nàng rửa mặt lúc sau, lúc này mới lên giường, cố Cựu tư tắt đèn, nằm ở nàng bên cạnh. Liễu Ngọc Như đưa lưng về phía hán, nàng trong lòng nhớ Diệp Thế An bệnh tình, căn bản ngủ không được, nhưng nàng cũng sợ bừng tỉnh, cố Cựu tư, xảo đến cố Cựu tư ngủ, vì thế cũng không dám núp ních, liền ở ban đêm mở to mắt. Nghĩ Diệp Thế An rốt cuộc có thể hay không qua đêm nay? Nếu là quá không được. Nàng trong lòng chợt khó chịu lên. Nàng đã mất đi rất nhiều, quá khứ người nhà, bạn tốt, đều ở nhất nhất rời đi, hiện giờ còn muốn nàng đối mặt Diệp Thế An rời đi sao? Liễu Ngọc như suy tư, nghẹn đã lâu sau, nàng rốt cuộc vẫn là gión ra gión ren xuống giường, phê một kiện quần áo, liền tính toán đi ra ngoài. Nhưng mà mới lặng lẽ mở cửa, liền nghe cố cửu tư thanh âm bình đạm vang lên, đi xem Diệp Thế An sao? Liễu Ngọc Như cứng đờ, sau một lúc lâu sau, nàng thở dài nói, ta ngủ không được, luôn muốn, vạn nhất hắn xảy ra chuyện nhi. Nói, nàng âm điệu có chút gian nan, xảy ra chuyện nhi, cuối cùng một mặt, ta đương ở mới hảo. Cố Cửu tư không nói chuyện, đã lâu sau, hắn đứng dậy, khoác quần áo, lại là nói, ta tùy ngươi qua đi nhìn. Ngươi nghỉ ngơi đi Liễu Ngọc Như thở dài, trong mắt mang theo chút thương tiếc, ngươi cũng mệt mỏi. Cố Cửu tư không nói, hắn hệ hảo quần áo đi vào Liễu Ngọc Như trước mặt. Từ bên cạnh đề ra đèn, thế nàng trưởng đèn nói: "Đi thôi, ta cùng ngươi qua đi." Hai người dẫn theo đèn đi ở hành lang dài thượng, hướng Diệp Thế An trong phòng đi đến. Diệp Thế An còn nằm ở trên giường, Diệp Vận nằm ở một khắc trường trên giường, hai người tới rồi lúc sau, Liễu Ngọc Như ngồi ở vị trí thượng, lẳng lặng nhìn Diệp Thế An. Diệp Thế An sốt cao đến có chút mơ hồ, hắn đứt quãng kêu rất nhiều người tên, cha hắn, mẹ hắn, Diệp Vận, hắn thúc phụ. "Hắn hàm hồ nói cái gì?" Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn. Cười khổ lên nói, "Hắn người này à, cả đời chính là sống được tâm tư quá nặng, mọi việc đều hướng chính mình trên người ôm, khi còn nhỏ cứ như vậy, lớn lên cũng không thay đổi." Cố Cựu Tư ngồi xuống, Liễu Ngọc Như dựa vào Cố Cựu Tư bên cạnh, Cố Cựu Tư thân thể cứng đờ, một lát sau, hắn nâng lên tay, đáp ở Liễu Ngọc Như trên vai. Liễu Ngọc Như chậm rãi nói, "Ngươi biết trước kia ta vì cái gì muốn gả cho hắn sao?" "Vì cái gì?" "Bởi vì khi còn nhỏ, hắn mỗi lần ra xa nhà, đều cấp diệp vận mang lễ vật." ta hâm mộ cực kỳ, ta cũng muốn như vậy một cái ca ca. Ta cùng Diệp Vận nói chuyện này, sau lại cũng không biết vì cái gì, lúc sau hắn chỉ cần ra xa nhà, tổng nhớ rõ cho ta mang một phần lễ vật. Ta khi đó cảm thấy, người này đối người thật tốt quá, ta nếu gả cho hắn, hẳn là cực hảo. Liễu Ngọc như nói, thấy Cố Cửu Tư vẫn luôn không đáp lại, nàng có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn hắn, vì cái gì không nói lời nào? Vì cái gì muốn nói lời nói? Kỳ thật ta có chút mệt nhọc, nhưng lại không yên lòng liền muốn cùng ngươi tâm sự, Cố Kiểu Tư trầm mặc, hắn tựa hồ có chút kháng cự những đề tài này, nhưng mà qua thật lâu, hắn vẫn là nỗ lực mở miệng nói, ta khi còn nhỏ thực chán ghét hắn, bởi vì ta cha tổng lấy hắn cùng ta so, ta lại so bất quá. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, cười khẽ ra tiếng, Cố Kiểu Tư dương mắt nhìn phía trước, chậm rãi nói, ta hy vọng hắn hảo hảo, tối nay đừng xảy ra chuyện. Đó là tự nhiên, bằng không, ta thật sự liền cả đời đều so bất quá. Nghe được lời này liễu ngọc như ngẩn người nàng ngẩng đầu xem hắn cố cựu tư rũ xuống đôi mắt tiếp tục nói không nói này đó ngươi ngủ đi chờ một lát nếu là hắn tỉnh ta kêu ngươi liễu ngọc như dựa vào vai hắn kỳ thật nàng thực vây rất mệt cũng thực mỏi mệt nàng dựa vào cố cựu tư trên vai cảm giác cố cựu tư độ ấm từ quần áo thấu đến trên người nàng nàng lẳng lặng lại gần trong chốc lát liền chậm rãi đã ngủ chờ nàng hoàn toàn ngủ qua đi cố cựu tư mới buông lỏng ra vẫn luôn nắm chặt bàn tay hắn xoay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ. Khi còn nhỏ cùng Diệp Thế An Tri Gian đánh giá so bất quá, liền so bất quá. Nhưng mà hiện giờ, hắn lại là tuyệt đối không thể thua. 71, chương 70 kỳ thật ở tới trên đường, hắn sinh như vậy 10 ngày hơn rồi. Hắn muốn tưởng rằng nhìn thấy người, hắn có thể lúc lắc sắc mặt, nhưng thấy Liễu Ngọc như trong nháy mắt kia, hắn lại đột nhiên cảm thấy không có gì so này càng làm cho người cao hứng. Thích một người đi chính là nhìn thấy đối phương liền cảm thấy cái gì cũng tốt. Cái gì đều có thể tha thứ. Chỉ là này phân cao hứng còn duy trì bất quá bao lâu, liền ở đối phương trong ánh mắt bại trận xuống dưới. Kỳ thật hắn cũng biết, Diệp Thế An hiện giờ tình huống hung hiểm, nàng lo lắng nếu là bình thường, cho nên hắn vẫn luôn khắc chế chính mình. Chính là trong lòng luôn có như vậy vài phần khó chịu, có lẽ là bởi vì giọng nói của nàng kia phân quen thuộc, lại có lẽ là bởi vì hắn biết được qua đi rất nhiều sự tình. Tỷ Tì như hắn biết Liễu Ngọc Như tự cùng Diệp Thế An là giống nhau lại tỉ như hắn biết liễu ngọc như bút pháp cùng diệp thế an là tương tự lại hoặc là đương hắn thấy liễu ngọc như cùng diệp thế an đứng chung một chỗ tiêu bình thản trầm tĩnh bộ dáng đều là không có sai biệt đây là diệp thế an lưu tại liễu ngọc như sinh mệnh ấn ký nàng dùng như vậy nhiều năm đi bắt trước tới gần người này một đường chi kém gả cho hắn chẳng qua tính ra hắn cùng diệp thế an ở liễu ngọc như trong lòng trinh lệch có lẽ không chỉ là mấy năm mà thôi mà là trách nhiệm cùng cảm tình trinh lệch Hắn nhìn Liễu Ngọc Như nhìn Diệp Thế An ánh mắt, thậm chí sẽ có như vậy trong nháy mắt mất tinh thần cảm thấy, Liễu Ngọc Như cả đời này, có lẽ đều sẽ không như vậy xem hắn. Chính là này đó ý tưởng hắn đều không thể nói ra, hắn chỉ có thể là khắc chế chính mình, lặng lặng ngồi ở Liễu Ngọc Như bên người, làm nàng dựa vào ngủ say, chờ Diệp Thế An tỉnh lại. Chờ đến hừng đông thời điểm, Diệp Thế An mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn mới vừa vừa ra thanh, Liễu Ngọc Như liền bừng tỉnh, nàng vội nói Diệp Thế An bên người đi, sốt ruột nói diệp ca ca ngươi còn hảo diệp thế an mở mịt trấn mắt hơn nửa ngày hắn mới khàn khàn ra tiếng thủy cố cửu tư đi đến bên cạnh cấp diệp thế an đổ một chén nước hắn đem diệp thế an nâng dậy tới cấp diệp thế an uy thủy liễu ngọc như đi bên ngoài kêu đại phu đại phu lại đây cấp diệp thế an một lần nữa lại chẩn trị một phen lúc này mới nói không có gì đáng ngại liền phía trước phương thuốc mỗi ngày uống thuốc thì tốt rồi nghe xong lời này liễu ngọc như mới thư khẩu khí nàng căng chặt thần kinh đột nhiên tùng xuống dưới nhịn không được sau này lui hai bước cố cựu tư giơ tay đỡ lấy nàng diệp thế an thấy thế vội nói ngọc như có phải hay không mệt mỏi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi không có việc gì liễu ngọc như lắc lắc đầu lại là nói ta đi xem vận nhi nhưng mà cố cựu tư lại là chảo một cái đã bắt được nàng liễu ngọc như quay đầu lại nhìn cố cựu tư cố cựu tư giũ mắt thần sắc bình đẳng diệp vẫn không có việc gì tỉnh lại ta làm người kêu ngươi ngươi đi về trước nghỉ ngơi Liễu Ngọc Như đầu góc có chút say xe, nàng vẫn là có chút bất an, nhưng nàng cũng minh bạch Cố Cửu Tư nói được cũng đúng, nàng đang định gật đầu, Cố Cửu Tư lại là cho rằng nàng còn tính toán ngoan cố, không nói hai lời trực tiếp tiến lên một bước, đem người trực tiếp khiêng đến trên vai tới. Liễu Ngọc Như kêu sợ hãi một tiếng, Diệp Thế An cùng người khác cũng đều xem ngây người, Liễu Ngọc Như bị hắn khiêng ra khỏi phòng, lúc này mới phản ứng lại đây, đỏ mặt nói: Ngươi làm gì vậy? Ngươi mau buông ta xuống. Cố Cửu Tư nhấp môi không nói lời nào. Hắn chỉ là bước nhanh đi ra ngoài, một chân đá vang đại môn, đem người hướng trên giường ném đi, theo sau liền lật qua thân đi khóa cửa. Liễu Ngọc Như bị này liên tiếp động tác sợ tới mức có điểm đốc, cố cửu tư trầm khuôn mặt không nói chuyện, cởi áo ngoài đi đến trên giường tới, liền nửa quỵ ở trước giường ôm đổm Liễu Ngọc Như chân, thế nàng cởi dạy. Sau đó hắn liền lên giường, giải cái màn giường, quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Liễu Ngọc Như. Tuy rằng vẫn là ban ngày ban mặt, nhưng này cái màn giường rơi xuống. Toàn bộ ánh sáng liền tối sầm xuống dưới, hai người tại đây hẹp hỏi trong không gian, độ ấm cũng có chút cao. Cố Cửu Tư lẳng lặng nhìn Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như biết Cố Cửu Tư đây là không cao hứng, nàng thật cẩn thận nói, "Ngươi chính là không cao hứng. Ngươi nếu là có cái gì không cao hứng, liền cùng ta nói, ta nếu không đúng, ta đều sẽ sửa." Cố Cửu Tư không nói chuyện, hắn nằm xuống thân đi, đưa lưng về phía Liễu Ngọc Như, đạm nói, "Ngủ." Liễu Ngọc Như nhìn hắn bóng dáng, biết được hắn là không cao hứng thật sự. Nàng nằm ở trên giường, rõ ràng biết cố cửu tư cũng không có ngủ. Cố cửu tư đưa lưng về phía nàng, nhìn cái màn giường, vẫn luôn mở to mắt. Hắn cũng không biết bản thân là chờ cái cái gì, chính là như vậy mắt trông mong chờ. Mà liễu ngọc như nhìn nóc giường, kỳ thật nàng rất mệt. Nay mươi ngày tới, mấy ngày liền đuổi giết, buôn ba, chạy trốn, đêm qua diệp thế an sinh tử một đường, nàng thần kinh đều căng chặt, cả người đều vây cực kỳ. Chính là hiện giờ cố cửu tư không cao hứng, nàng trong lòng cũng treo nàng suy tư cố cửu tư không cao hứng nguyên nhân nhưng mỏi mệt làm nàng rất khó tự hỏi cố cửu tư phát hiện nàng không ngủ biết hắn là treo chính mình hắn trong lòng lại đau lòng chút hắn cắn chặt răng xoay người sang chỗ khác đem người ôm tiến trong lòng ngực hung hăng hôn một cái lạnh thanh nói trước tiên ngủ đi này giá tỉnh ngủ lại cùng ngươi xảo liễu ngọc như nghe được lời này nhịn không được cười ra tiếng nàng cũng không biết như thế nào trong lòng tức khắc thả lòng rất nhiều bị người này ôm liền mơ mơ màng màng ngủ đi qua Mà Cố Cửu Tư ôm Liễu Ngọc Như, hắn đột nhiên liền biết vì cái gì người yêu đều thích tư thế này, tư thế này có một loại thần kỳ lực lượng, trong lòng lại khó chịu, tái sinh khí, lại ủy khuất, nó đều có thể lặng yên không một tiếng động chấn an đi. Hắn cũng là hồi lâu không ngủ hảo, cảm giác được Liễu Ngọc Như tiếng hít thở, hắn cũng nhịn không được mơ mơ màng màng liền ngủ. Hai người một giấc ngủ tỉnh, đã là buổi chiều chuyện này. Liễu Ngọc Như mở to mắt, phát hiện nàng còn dựa vào Cố Cửu Tư trong lòng ngực, nàng tinh thần đầu hảo rất nhiều liền lẳng lặng đánh giá cố cửu tư như vậy mấy tháng không gặp cố cửu tư rõ ràng cũng là mảnh khảnh trên mặt có thanh niên bộ dáng trên cằm còn mang theo màu xanh lơ hồ cha nhìn qua có chút tiểu tụy nhưng mà như cũng là đẹp liễu ngọc như nhìn hắn mặt mày nhất thời thế nhưng liền rời không ra ánh mắt nàng nằm ở trong lòng ngực hắn cảm giác quanh thân hết thể đều ly xa nàng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc cố cửu tư ý tưởng hắn vì sao sinh khí đâu bởi vì nàng chiếu cố diệp thế ăn sao Nhưng Diệp Thế An đêm qua trọng thương, nàng lo lắng không phải cũng là lẽ thường sao? Diệp Thế An năm lần bảy lượt cứu bọn họ, Cố Cửu Tư cũng không nên lại như thế này keo kiệt người. Thuống hồ Diệp Thế An còn cứu Cố Lăng Hoa, bọn họ cảm kích cũng là hẳn là. Bất quá nàng đối Diệp Thế An, thật là không chỉ có chỉ là cảm kích. Diệp Thế An đối với nàng mà nói, là bạn bè, là huynh trưởng, như vậy vượt qua cảm kích ở ngoài cảm xúc, Cố Cửu Tư sợ là phát hiện, hắn nhất quán như thế nhạy bén hơn nữa trước kia nàng cùng diệp thế an vốn cũng co hô nước cố cựu tư không mừng đây cũng là nhân tri thường tình nàng trong lòng chậm rãi minh bạch cố cựu tư ý tứ không khỏi cười cười nàng đem đầu dựa vào cố cựu tư ngực này một động tác làm cố cựu tư tỉnh lại hắn nhìn thấy liễu ngọc như rúc vào ngực hắn hắn trong lòng ấm ấm theo bản năng muốn đi vén lên nàng tóc rồi lại ở nửa đường cứng đở thanh tỉnh rất nhiều hắn lại bản mặt thu hồi tay liền liêu cái màn giường đứng lên đi đi đến bên cạnh bàn uống nước hắn uống thủy Lại nghĩ Liễu Ngọc Như có phải hay không tưởng uống nước, hắn tưởng cấp Liễu Ngọc Như đệ chén nước, lại kéo không dưới mặt, còn hảo Liễu Ngọc Như lúc này cuốn lên cái màng giường, từ trên giường đi xuống tới. Cố kiểu tư thấy nàng đi tới, cũng không nói lời nào, chính mình đi đến chậu nước trước, tay cúc thủy hướng trên mặt bác, bắt xong lúc sau, hắn vừa nhấc đầu, liền thấy Liễu Ngọc Như đưa cho hắn khăn. Hắn dừng một chút, theo sau lựa chọn cầm chính mình tay háo lau mặt, xoay người sang chỗ khác. Hắn ở trong phòng nhìn một vòng. Rốt cuộc lựa chọn chạy đến công văn bên cạnh, ngồi xuống bắt đầu xem không xử lý xong công văn. Liễu Ngọc Như biết hắn nháo tính tình, cũng không nói chuyện, trước mặt quần áo rửa mặt lúc sau, liền đi tới cố cửu tư bên cạnh đi. Nàng đầu tiên là dựa vào cố cửu tư trên vai, cố cửu tư dừng một chút trong tay bút, theo sau làm bộ nàng không tồn tại, cũng không để ý tới nàng. Liễu Ngọc Như lại gần trong chốc lát, thấy cố cửu tư không đáp lại, nghĩ nghĩ, liền đứng lên, chuyển tới hắn phía sau đi, cho hắn xoa vai. Cố Cửu Tư bị cái này động tác tha đến biết không được tự, liền giơ tay đẩy ra nàng, thấp giọng nói, ngươi đừng lừa gạt ta. Lang Quân nói kỳ quái Liễu Ngọc Như cười nói, ta giúp ngươi xoa xoa vai, như thế nào là lừa gạt ngươi đâu. Cố Cửu Tư giàu dĩ không vui, thấp giọng nói, ta còn muốn phê công văn đâu. Ta đây lực đạo tiểu chút, không ảnh hưởng ngươi. Cố Cửu Tư nhếch môi, vẫn là không cao hứng, Liễu Ngọc Như nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, nếu ngươi cảm thấy ta quấy rầy ngươi, kia liền thôi ta đi trước nhìn xem diệp ca ca cùng vận nhi nói nàng đứng dậy liền đi ra ngoài cố cửu tư xiết chặt bút ở nàng phía sau nói đều nói hắn không có việc gì ngươi còn đi nhìn cái gì lan quân nói kỳ quái liễu ngọc như quay đầu lại nhìn hắn cười khanh khách liền tính không có đại sự nhi việc nhỏ nhi cũng có ta này trong lòng nhớ thương hắn như thế nào có thể không đi liễu ngọc như xoay người đề ra bước cười nói lan quân hảo hảo làm công ta đi trước liễu ngọc như cố cửu tư rốt cuộc quăng ngã bút quắc khe nói ngươi đứng lại đó cho ta liễu ngọc như nghe được lời này lại là bước chân không ngừng ngược lại còn đi được càng nhanh chút cố cửu tư thấy nàng thật sự không ngừng bước sửng sốt một lát sau vội vàng đứng lên đuổi theo liễu ngọc như liền xông ra ngoài nôn nóng nói liễu ngọc như ngươi cho ta trở về ngươi không chuẩn đi nói hắn vội vàng đuổi tới hành lang dài thượng mới vừa chuyển qua chỗ rẽ liền thấy liễu ngọc như đứng ở hành lang dài bên cạnh cười tủm chờ hắn Nàng khoác áo lông tròn áo choàng, đôi tay ôm lò sưởi, tựa hồ là đã sớm dự đoán được hắn sẽ đuổi theo, cười nói, "Lang quân không phải chê ta phiền sao?" Cố Cửu Tư không nói lời nào, hắn nhìn Liễu Ngọc Như cười, trong lòng tức khắc minh bạch Liễu Ngọc Như kỳ thật là biết hắn ở khí gì đó. Chỉ là nàng nghĩ trước ma hắn tính tình, cho hắn tiêu khí, lại lấy lui làm tiến tới cùng hắn nói. Nàng từ trước đến nay là cái người thông minh, này biện pháp là tốt, hiệu quả cũng là có, nhưng tưởng tượng mọi chuyện đều tùy nàng nguyện, nàng sợ là đắc ý hỏng rồi. Cố cửu tư trong lòng liền không cao hứng. Hắn thấy không quen nàng này thong dong vững vàng dạng, tổng cảm thấy chính mình một người tại đây phân cảm tình lo được lo mất thấp thỏm bất an thật cẩn thận, nàng còn có thể giống cái không có việc gì người giống nhau, hắn liền cảm thấy không công bằng. Liễu Ngọc như biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì nhi, liền cười không nói chuyện, chờ hắn bước tiếp theo động tác, nhưng mà chưa tưởng tưởng, người này lại là ba bước làm hai bước đi vào nàng trước người, hắn tới quá nhanh, khí thế quá hung, nàng còn không có tới kịp phản ứng. Chỉ nói ra một cái ngươi tự, đối phương liền một phen đè lại nàng đầu, túi đầu hôn xuống dưới. Hắn này hôn hùng hổ, môi lưới tiến quân thần tốc, dạo đến nàng có chút đầu váng mắt hoa. Đây là ở hành lang dài thượng, tuy rằng hạ nhân đã sớm đã thối lui, nàng cũng cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Nàng cả kinh liên tục lui về phía sau, hắn lại là buộc nàng đi phía trước, một tay ấn nàng đầu, một tay đỡ nàng eo, căn bản không dung đến nàng phản kháng. Nàng lần đầu biết cố cựu tư có như vậy cường thế thời điểm. Hoàn toàn không chấp nhận được người nửa phần cự tuyệt, nàng lại hoảng lại sợ, dối loạn đúng mực, tim đập nhiều vài phần nói không rõ cảm xúc, kia nhất quán bình tĩnh trong lòng, rốt cuộc là nổi lên vài phần gọn sóng. Chờ hôn xong thời điểm, mặt nàng hồng thấu, căn bản không dám trợn mắt, lông mi hơi hơi run, dựa vào cây cổ thượng, cả người nhìn qua làm người chịu mến cực kỳ. Cố Cửu tư nhìn nàng bộ dáng, trong lòng thoải mái rất nhiều, hắn cảm giác thủ hạ chạm đến chỗ người nhẹ nhàng run rẩy, nhịn không được cười nói, vẫn là sẽ sợ. Nếu ngươi lại không cho ta chút đáp lại, ta thật muốn đường ngươi là Bồ Tát." Ngươi Liễu Ngọc Như gian nan mở mắt ra, không dám nhìn hắn, nhìn Đình Viện, run giọng nói, "Ngươi không lo như thế." Nàng tựa hồ là có chút chân mềm, cả người dựa vào hắn lực đạo chống, thanh âm thay đổi âm sắc, nhất quán dịu dàng âm điệu còn mang theo chút run, phảng phất là hàm khóc nức nở. Nhưng mà nàng còn ở nỗ lực ra vẻ trấn định, Cố Cửu Tư nhìn nàng, cảm giác dưới thân phát khẩn, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong khoảng thời gian ngắn Phía trước bực mình trở thành hư không, hắn rũ xuống đôi mắt, che khuất chính mình thần sắc, khàn khàn nói, "Là ta không đúng, vào đi thôi." Nói xong, hắn đem tay chạy xuống xuống dưới, nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, "Là ta ôm ngươi, vẫn là chính ngươi đi." "Ta, ta chính mình đi." Liễu Ngọc Như khẩn trương ra tiếng, Cố Cửu Tư ứng thanh, "Đảo cũng không khó xử nàng." Hai người tay cầm tay đi vào đi, có loại xấu hổ mạc danh quanh quẩn ở hai người bên người. trơ vào phòng, Cố Cửu Tư đóng cửa thế liễu ngọc như rỡ xuống bên ngoài áo lông trồn liễu ngọc như rụt rụt cố cửu tư đốn động tác một lát sau hắn mới nói mới vừa rồi dọa đến ngươi là ta không phải liễu ngọc như không nói chuyện cố cửu tư đi lên trước tới đem nàng ôm vào trong ngực hắn ấm áp làm nàng chậm rãi hoán lại đây nàng thả lỏng lại nhỏ giọng nói chỗ đó là hành lang dài lang quân căng hằn rỡ ân cố cửu tư thấp giọng nói là ta không phải liễu ngọc như không nói lời nào hai người lẳng lặng ôm trong chốc lát sau Cố Cửu Tư phát hiện nàng thả lỏng lại, mới chậm rãi nói, "Ta chỉ là quá sinh khí. Ta chiếu Cố Diệp công tử, là bởi vì hắn tình huống nguy cấp, ta từ nhỏ quen biết người, hiện giờ còn ở đã là không nhiều lắm, lần này trở lại Dương Châu, cảnh còn người mất, đối với quá vắng người, ta liền càng thêm quý trọng. Ta không suy xét đến ngươi cảm xúc, là ta không đúng." Liễu Ngọc Như thấy được hắn cảm xúc ổn định, nâng lên tay tới, ôm lấy hắn, ôn nhu nói, "Ngươi chớ có sinh khí." Ngọc Như Cố Cửu Tư bình tĩnh mở miệng, ta tức giận không phải cái này. Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng dương mắt xem hắn, cố kiểu tư buông ra nàng, ánh mắt dừng ở trên người nàng, bình tĩnh nói, ta dọc theo đường đi suy nghĩ, đối với ngươi mà nói, ta tính cái gì, hắn tính cái gì, ngươi liệu mình cứu ta, là bởi vì ta là phu quân của ngươi, nếu ta không phải phu quân của ngươi, ngươi còn có thể liệu mình cứu ta sao? Liễu Ngọc Như nhìn cố kiểu tư, cố kiểu tư cảm thấy những lời này nói ra có chút năng kham, hắn xoay đầu đi, ngữ điệu khàn khàn. Diệp Thế An có phải hay không ngươi trượng phù, ngươi đều nguyện ý liều mình cứu hắn, ta đây đâu? Hắn rất nhiều ngươi, ngươi nói là huynh trưởng, là bằng hữu, là cố nhân, chính là người này, ngươi cấp đến quá nhiều, cũng làm đến quá nhiều. Ta biết ngươi tự cùng hắn tương tự, ta biết ngươi họa cùng hắn sắp xỉ, ta biết ngươi quá vãng muốn gả cho hắn, ta biết ngươi qua đi thích hắn, ta nói cho chính mình đây đều là qua đi, nhưng hiện tại đâu? Cố cửu tư nói, nhắm mắt lại. Hắn nguyên liền biết thích chuyện này. Cho người ta ngọt cũng cho người ta khổ, nhưng thích Liễu Ngọc Như tới nay, hắn thật là lần đầu cảm thấy khổ. Hắn không phải tàng sự tính tình, thấp giọng nói, hiện tại, ngươi cũng thích hắn đi. Nếu không phải thích hắn, ngươi làm sao có thể đánh bạc đánh mạng đi cứu hắn? Liễu Ngọc Như không nói chuyện, nàng nhìn trước mặt thanh niên nhắm hai mắt nói này đó, phát hiện hắn khổ sở, nàng trong lòng có chút hốt hoảng. Nàng nội nói, cựu tư, ta có thích hay không hắn cũng không quan trọng, ta cùng ngươi đã là phu thê. Như thế nào không quan trọng? Cố cửu tư đột nhiên quay đầu lại, cao hướng ra tiếng, lớn tiếng nói, ta thích ngươi, ngươi có thích hay không hắn, như thế nào không quan trọng. Hắn lời này nói ra, làm Liễu Ngọc như cả người đều sửng sốt. Hắn đôi mắt thanh minh lại sạch sẽ, trong mắt mang theo thiếu niên chấp nhất cố chấp, tựa hồ vô luận như thế nào đều yêu cầu một đáp án. Liễu Ngọc như nhìn hắn, kỳ thật nàng là biết hắn đối nàng yêu thích, nhưng đây cũng là hắn lần đầu nói nói như vậy, nàng cho rằng những lời này không cần phải nói xuất khẩu, cũng thật chờ nói ra tới, nàng cũng cảm thấy có một loại không tiếng động vui sướng lan tràn mở ra nhưng mà này vui sướng chung lại hỗn loạn một chút nói không rõ sợ hãi nàng xoay đầu đi không dám nhìn hắn cố cựu tư tiến lên một bước nắm lấy tay nàng cắn răng nói hôm nay nếu nói khai vậy nói rõ ràng ngươi trong lòng hắn tính cái gì ta tính cái gì ngươi có thích hay không hắn liễu ngọc như nghe hắn từng bước ép hỏi phảng phất một cái hài tử giống nhau nàng cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền cười nàng nhếch môi dướng mắt xem hắn cười nói nếu ta thích hắn ngươi đương như thế nào đâu nếu ngươi thích cố cựu tư nắm tay nàng run nhẹ nhẹ hắn nghe lời này trong lòng đau rảo giống nhau đau nhưng hắn vẫn là đến nói tiếp hắn gian nan nói nếu ngươi thích hắn hắn cũng thích ngươi ta tự nhiên thành toàn ngươi ta sẽ không nhiều làm dây dưa ngươi với ta cố ra co ân ta đến tận đây đem ngươi làm ân nhân đối đãi cả đời này đối với ngươi hảo hậu ngươi chu toàn nếu hắn không thích ngươi ta cũng thủ ngươi chờ ngươi tái ngộ đến thích người ta còn là sẽ đối với ngươi hảo Hậu ngươi Chu Toàn, Liễu Ngọc Như nghe được hắn nói, cảm thấy trong lòng phảng phất là chỗ nào đó chợt sụp đổ đi xuống. Hắn ánh mắt quá nghiêm túc, làm người cảm thấy như vậy cả đời lời thề phảng phất cũng là có thể thật sự. Liễu Ngọc Như nhìn chăm chú vào hắn, nhịn không được hỏi lại, nếu ta thích ngươi đâu? Nếu ngươi thích ta cố cựu tư miễn cưỡng cười, ta đời này đều hái ngươi thương ngươi, đem ngươi làm ta trong lòng thịt, trong mắt châu, đem ngươi trở thành ta mệnh, bồi ngươi đầu bạc đến lão, hậu ngươi một đời an ổn. Nghe được lời này. Liễu Ngọc Như nhấp môi cười khẽ, ta đây có thích hay không ngươi, ngươi đều phải hộ ta cả đời, ta có thích hay không ngươi, lại có cái gì khác nhau. Đây cũng là không có biện pháp sự tình cố cửu tư cười khổ, nhìn trước mặt tựa hồ bởi vì lời này cao hứng cực kỳ người, bất đắc dĩ nói, ngươi có thích hay không ta, ta đều thích ngươi, này lại có biện pháp nào. Liễu Ngọc Như hơi hơi sửng sốt, nàng đọc quá rất nhiều thoại bản, nghe qua rất nhiều diễn, kia trong phim Thệ Hải Minh Sơn, lại đều không có một câu, tới như vậy động lòng người người có thích hay không ta ta đều thích ngươi này lại có biện pháp nào liễu ngọc như tim đập thình thịch cố cựu tư lẳng lặng nhìn nàng liền biết nàng là có đáp án hắn tâm thái phóng ổn hắn nắm liễu ngọc như tay cùng nàng năm ngón tay giao khấu nhìn nàng nói ngọc như ta là cái cố chấp người thích không thích ngươi đương cho ta một câu liễu ngọc như nghe được lời này giương mắt xem hắn hắn nhìn chăm chú vào nàng thật sự là muốn đem đáp án đổi tới đấy đi liễu ngọc như đột nhiên đặc biệt tưởng đối hắn hảo muốn đi đáp lại hắn muốn làm điểm cái gì, nói cho chính hắn nội tâm sở hữu cảm xúc. nàng kỳ thật cũng không biết cái gì là thích, nhưng mà giờ khắc này, nàng lại cảm thấy nàng hẳn là có thể đáp lại này một câu. hắn này vừa hỏi giống như lôi đình bừng tỉnh, bổ ra màn trời, cũng chiếu sáng nàng nội tâm. nàng thấp thỏm lo âu, lại dị thường kiên định. nàng cắn chặt răng, đột nhiên liền điểm mũi chân ôm lấy hắn cổ hôn lên đi. cố kiệu tư ngẩn người, theo sau liền cười. hắn hơi hơi không người, làm liễu ngọc như càng phương tiện hôn môi hắn. Hắn cảm thụ được người này nỗ lực biểu đạn, nhịn không được khỏe môi gợi lên tới. Liễu Ngọc như hôn xong rồi hắn, ôm cổ hắn, đem vùi đầu ở hắn vai cổ, nhỏ giọng nói, ta như vậy ngàn dặm xa xôi đi thu lương, còn không phải là vì ngươi hảo sao. Ta biết. Cố Cửu tư cười ôm chặt nàng, ta biết ngươi tốt với ta. Ta cứu Diệp Thế An, không chỉ là vì hắn, cũng là vì hắn cứu phụ thân ngươi. Ta lần này liệu mình cứu đến không chỉ có là hắn, còn có công công, ta khi đó tưởng chính là ngươi. Nghe được lời này, cố cửu tư cả người đều sửng sốt. Liễu Ngọc Như nhắm mắt lại, cắn răng nói, ta đời này, chỉ vì ngươi đánh bạc quá nhiều như vậy thứ, ngươi nói ta có thích hay không ngươi. Cố cửu tư đầu góc có chút loạn, hắn nhất thời tiếp nhận rồi quá nhiều tin tức, hơn nửa ngày, hắn đột nhiên kéo ra Liễu Ngọc Như, nắm lấy Liễu Ngọc Như vai nói, ngươi nói cha ta không có việc gì. Không có việc gì Liễu Ngọc Như nhìn hắn kinh hỉ bộ dáng, cười nói, ta làm hắn từ một con đường khác đi rồi, chờ chúng ta hồi vũ Châu. Ngươi hẳn là là có thể nhìn thấy hắn. Cho nên, ngươi là vì cha ta lưu tại Dương Châu. Xem như một bộ phận nguyên nhân. Liễu Ngọc như gật đầu, nhưng lại nói, nhưng thật ra mà nói, liền tính không có công công, ta cũng sẽ giúp Diệp ca ca, chỉ là giúp được nào một bước, ta chính mình cũng không biết. Chỉ là này cũng không phải thích Liễu Ngọc như thần sắc nghiêm túc, một người cả đời sẽ có rất nhiều ràng buộc, ngươi có, ta cũng có. Cựu tư, ta không thể bảo đảm ta cả đời này chỉ quay chung quanh ngươi một người. Chỉ đối với ngươi một người trả giá, chính là không phải sở hữu trả giá đều là ái. Ta quá khứ xác nghĩ tới gả cho hắn nói lên này đó, Liễu Ngọc Như cảm thấy chính mình đầu vóc thanh tình rất nhiều, nàng nhìn lại này qua đi, chậm rãi nói, nhưng kia cũng không phải tình yêu. Ta đã từng cho rằng đó là, nhưng chờ sau lại ta lại mới hiểu được, thích một người không phải như vậy. Ta cùng Diệp Ca Ca tiếp xúc cũng không nhiều, hắn không hiểu biết ta, ta cũng không hiểu biết hắn, ta thích chưa bao giờ là hắn, là ta chính mình ảo tưởng một người. Ta hảo tưởng sinh hoạt. Ta vì hắn trả giá quá nỗ lực, ta cũng có thể vì ngươi trả giá. Ngươi nếu cảm thấy ta tự giống hắn không cao hứng, ta có thể từ hôm nay trở đi học ngươi tự. Ngươi nếu cảm thấy ta họa bức họa hắn làm ngươi không cao hứng, ta cũng có thể đến tận đây không vẽ tranh. Cựu tư, ngươi xem ta vì hắn trả giá đến nhiều, chỉ là bởi vì ngươi ta quen biết đến vãn. Cố cựu tư nghe này đó, hắn nhịn không được ôm chặt nàng, hắn cảm giác lớn lao hạnh phúc tràn đầy ở hắn trong lòng, hắn khàn khàn nói, không cần ngươi cái gì đều không cần sửa ngọc như chỉ cần ngươi thích ta ta cái gì đều không ngại kia đều là ngươi quá khứ ngươi quá khứ cấu thành hiện tại ngươi ta không thèm để ý liễu ngọc như dựa vào hắn ngực nghe hắn tim đập ôn nhu cởi khai qua hồi lâu cố cửu tư mới chậm rãi nói ngươi như thế nào minh bạch ngươi đối diệp thế an không phải thích liễu ngọc như cúi đầu cười nhân ta thật sự thích một người cố cửu tư cúi đầu xem nàng liễu ngọc như có chút ngượng ngùng nhìn ngoài cửa sổ lại vẫn là mở miệng hắn kêu cố cửu tư chân chính thích mới biết cái gì là thiếu niên ý nghĩ sang vậy đã từng cho rằng chính mình thâm tình không gì, chờ chân chính thích mới biết được thích nơi này không cần quảng cáo dùm beng không cần cố tình như mưa xuân nhuận thổ gió đêm phất diệp hết thể lặng yên không một tiếng động lại tự nhiên mà vậy chờ bừng tỉnh nhìn lại mới chợt phát hiện đã là cỏ cây xuân sinh đã là rừng cây che phủ nếu hỏi nàng phần cảm tình này từ đâu dựng lên nàng không biết Nếu hỏi nàng phần cảm tình này khi nào ngưng hẳn, nàng tưởng, nếu không phụ nàng, cho là hoàng tuyến mít lạc, mệnh về bồi bặm. Này đó là nàng Liễu Ngọc Như thích. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cả đời này, nàng còn sẽ có một ngày này. Nàng thật sự thích một người, hắn đều cố cự tư. 72, chương 71. Liễu Ngọc Như nghe nói như vậy, nàng không nói chuyện. Nàng vương tay, ôm cổ hắn, dựa vào vai hắn trong ổ, khàn khàn ra tiếng, ta sẽ đối với ngươi tốt. Thật sự. Ta sẽ đối với ngươi đặc biệt, đặc biệt tốt. Ta đời này đều sẽ bồi ngươi, ngươi rất tốt với ta, ta đem tâm cho ngươi, cũng đem mệnh cho ngươi. Ngươi đối ta không hảo, ta cũng bồi ngươi. Nàng nói được nghiêm túc. Nàng hứa hẹn không được chính mình cấp không được chuyện này. Thích không thích, này đối với nàng tới nói có chút quá làm ra vẻ, nàng chỉ có thể hứa hẹn nàng có thể làm được. Cố Cửu tư muốn toàn tâm toàn ý không hề giữ lại nàng không nhất định có thể cho, nhưng nàng tiền, nàng mệnh, nàng săn sóc, nàng thời gian. Nàng có thể có, nàng đều nguyện ý đảo cho hắn. Cố Cửu tư nghe lời này liền cười, hắn hít sâu một hơi, hắn đột nhiên có như vậy vài phần khó chịu, này khó chịu đảo không phải vì chính mình, chính là đau lòng trước mặt người. Hắn ôm nàng, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, nó cô nương a. Nàng tổng cảm thấy chính mình làm được không tốt không đủ nhiều, người khác cho nàng năm phần, nàng muốn còn thập phần. Sợ người khác có hại nửa phần, liền sợ đối phương tổn thất nửa điểm, lại chưa từng đi so đo quá chính mình trả giá nhiều ít. Hắn xem qua nhiều ít những cái đó ngàn kiểu vạn sủng lớn lên cô nương, luôn mồm têu ái, têu đối với ngươi hảo, lại tổng nhớ thương chính mình hôm nay cho ngươi làm bữa cơm, ngày mai cho ngươi ngào chén canh. Nàng trước nay nhớ không được chính mình làm cái gì, vĩnh viễn chỉ nghĩ chính mình làm được không tốt không đủ nhiều. Hắn ôm chặt nàng, đột nhiên có như vậy vài phần tự ghét, hắn đau lòng lại chua sót, khàn khàn thanh, là ta không tốt, là ta tưởng quá ít, không thông cảm ngươi khó xử. Ta quá khinh cuồng, cũng không đủ trầm ổn. Chưa cho đủ ngươi muốn an ổn, ngươi mệt, ta còn muốn cùng ngươi cãi nhau. Ngươi sợ hãi, ta còn buộc ngươi đi đáp lại. Nói, hắn buông ra nàng, ngửa đầu nhìn nàng, cười khổ nói, ta cái này trợ phu, thật sự quá kỳ cục. Ngươi đã thực hảo. liễu Ngọc Như nhìn hắn, túi đầu nắm hắn tay, ôn nhu nói, là ta không đúng, ta quá yên tâm ngươi, quá ủy lại ngươi, ngược lại bỏ qua ngươi. Là ta sai. Cố cựu tư nghe lời này, cũng bất đồng nàng tranh, hắn ôn nhu nói, không sao. Về sau hai ta đều sửa thì tốt rồi. Phu thê chỗ nào có vẫn luôn hòa thuận, chúng ta còn trẻ. Về sau ta không cao hứng, ta cùng ngươi nói, ngươi có cái gì sợ hãi, ngươi cùng ta nói. Ngươi biết không, Ngọc Như cố kiểu tư dương mắt nhìn nàng, cười ra tiếng nói, ta cũng không biết như thế nào. Kỳ thật ta kỳ sơ tâm còn khổ sở thương tâm, nhưng giờ phút này ta cũng không biết vì cái gì, liền cao hứng thật sự, rất thích thú. Ta coi ngươi vì ta khóc, ngươi nói ngươi trong lòng lời nói. Lòng ta mới rõ ràng chính xác cảm thấy, chúng ta cuộc sống này, xem như quá xuống dưới. Ta dĩ vãng tổng cảm thấy ngươi phiêu ở trên trời, ta chạm vào không, tưởng đối với ngươi hảo, lại tổng cảm thấy không đủ. Hiện giờ ta rốt cuộc biết ta có thể như thế nào đối với ngươi hảo cố cửu tư nắm tay nàng, thân sắc tràn đầy cao hứng, ta rốt cuộc biết, nhà ta ngọc như sẽ khóc sẽ mệt sẽ mềm yếu sẽ bi thương, lúc này ta liền có thể cho ngươi chống đỡ, cho ngươi dựa vào. Ngươi tưởng hướng bầu trời phi, ta liền nhìn. Ngươi nếu muốn rơi xuống đất, ta liền tiếp theo. Ta rốt cuộc có thể vì ngươi làm điểm cái gì, lòng ta cũng coi như thỏa đáng. Ngươi vẫn luôn đối ta thực hảo." Liễu Ngọc Như chậm rãi hoán lại cảm xúc tới, nàng cúi đầu, ôn nhu nói, "Thực hảo, thực hảo." Cố Cửu Tư cười ra tiếng tới, "Ngươi đối ta khen tới khen đi, cũng liền hảo, thực hảo, phi thường vài câu." Liễu Ngọc Như nghe hắn trêu ghẹo, có chút mặt đỏ, Cố Cửu Tư đứng dậy, lôi kéo nàng nói, "Hảo, chúng ta cũng chưa ăn cơm đâu, rửa cái mặt, ăn cơm." Chúng ta tâm sự chính sự nhi đi. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, gật gật đầu, nàng tựa hồ là đột nhiên muốn nói gì, sau đó ngẩng đầu thấy cô cửu tư thời điểm, lại nghẹn ở trong miệng, dơ lên tươi cười tới. Cô cửu tư kỳ quái nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cười cái gì? Có kiện hỉ sự Liễu Ngọc Như vấy vây tay, đi trước rửa mặt, chờ cơm nước xong rồi nói sau. Cô cửu tư trong lòng tò mò, nhưng hắn cũng đè ép đi xuống, cùng Liễu Ngọc Như đi rửa mặt, làm người thượng đồ ăn cơm liễu ngọc như từ đêm qua cho tới bây giờ chính ngọ cũng chưa ăn cái gì phòng bếp người liền thượng tiểu thái cùng cháo hai người đem cơm ăn xong liền ngồi ở bên cạnh bàn uống trà nghỉ ngơi cố cửu tư bưng trà lúc này mới nói ngươi mới vừa nói hỷ sự là cái gì hỷ sự liễu ngọc như nhìn hắn cười nói ta nói ngươi nhưng đến chấn định chút ân cố cửu tư có chút nghi hoặc liễu ngọc như nhìn vẻ mặt của hắn nghiêm túc nói công công còn sống nghe được lời này cố cửu tư trong tay chén trà thẳng tắp rơi xuống hắn ngơ ngác nhìn liễu ngọc như hồi lâu hắn đột nhiên phản ứng lại đây tiến lên nắm lấy liễu ngọc như tay hấp tấp nói hắn còn sống hắn hiện giờ ở nơi nào chịu không bị thương hắn hắn sao đều không cho ta biết một tiếng nói cố cửu tư đứng lên vội nói ta đây liền gọi người ta đi tìm hắn ta tự mình qua đi cửu tư liễu ngọc như thấy hắn hoàn toàn mất đúng mực chạy nhanh lên bắt được hắn tay tháo cười nói Ta đã đem người mang về tới. Cố Cựu tư quay đầu lại, có chút không thể tin tưởng, mang, mang về tới. Đúng vậy Liễu Ngọc Như ý cười dịu rằng nói, ngươi trước ngồi xuống, ta từ từ cùng ngươi nói, công công hiện giờ bình an không có việc gì, ta làm người che chở hắn từ thủy lộ thẳng để ưu châu. Ta cùng Diệp công tử đương lạc tử thương bia ngắm hấp dẫn chú ý, không ai biết công công tồn tại, chờ ngươi trở về, hắn hẳn là đã đang nhìn đều. Lạc tử thương, cố Cựu tư nhíu nhíu mày, này lại là người nào? Liễu Ngọc Như bất đắc dĩ cười cười, nàng thở dài, ôn nu nói, ngươi trước ngồi xuống đi, việc này nói ra thì rất dài, thả mạc xuất ruột. Liễu Ngọc Như lôi kéo hắn ngồi xuống, từ nàng nhập Dương Châu Thành bắt đầu nói lên, lạc tử thương là người phương nào, nàng ở Dương Châu như thế nào xào lương, như thế nào bị lạc tử thương phát hiện chu toàn, cuối cùng gặp được Diệp Thế An, sau đó biết cố lãng hoa tồn tại tin tức, như thế nào hổ khẩu chạy trốn, mai cho đến gặp được nàng. Cố Cửu tư lẳng lặng nghe, vẫn luôn không nói chuyện Liễu Ngọc Như nói xong, nhấp khẩu trà, dưỡng mắt xem hắn, sao không nói đâu. Liền không có gì muốn hỏi sao. Hắn cố kiểu tư thấp giọng nói, hắn không có việc gì đi. Hắn chân bị thương, trở lại ưu châu sau, chúng ta hảo hảo cho hắn dưỡng một dưỡng, hẳn là liền không có việc gì. Cố kiểu tư gật gật đầu, không nói thêm gì. Liễu Ngọc Như thấy hắn thần sắc có gì, thật cẩn thận nói, kiểu tư. Không có việc gì cố kiểu tư hít sâu một hơi, lắc đầu nói, ta chính là có điểm khó chịu. Công công đã trở lại Liễu Ngọc Như nghiêm túc nói, người đương vui vẻ mới là, như thế nào khó chịu đâu. Ngọc Như cố kiểu tư dương mắt xem nàng, ta thật sự làm được không tốt. Làm người con cái, ta không có hảo hảo bảo hộ ta phụ thân, trước kia không hiểu chuyện, tổng cùng hắn cãi nhau khí hắn, ta khi đó tổng cảm thấy hắn đối ta đặc biệt không tốt, nhưng cẩn thận nghĩ đến, hắn đối ta hảo, lại nơi nào là ngôn ngữ nói. Còn hảo hắn tồn tại cố kiểu tư có chút nghẹn nào, bằng không ta cũng không biết, đời này muốn như thế nào đền bù mới lợi hại liễu ngọc như nghe hắn nói khẽ cười nói kia hắn tồn tại trở về ngươi hảo hảo đền bù ta cùng ngươi cùng nhau hiếu kính hắn lao nhân ra nay còn không phải là sao cố cửu tư không nói chuyện hắn lẳng lặng nhìn nàng hắn nói cái gì cuối cùng lại cũng chưa nói xuất khẩu hắn chỉ là vươn tay nắm lấy tay nàng nàng đi khi tay còn tinh tế bóng loáng hiện giờ cũng đã mang theo cái kén ma phá ra tất cả đều là miệng vết thương cố cửu tư lôi kéo tay nàng trường lẳng lặng nhìn đã lâu sau hắn mới nói còn có ngươi liễu ngọc như ngẩn người cố cửu tư khàn khàn nói ngươi chịu khổ bị nhiều như vậy khổ hắn lại chưa từng thông cảm chưa từng kịp thời cho nàng lớn nhất an ủi cùng làm bạn nàng lại không hề biết này có lẽ mới là nàng lớn nhất khổ liễu ngọc như nghe cố cửu tư nói nàng có chút không rõ nhưng nhìn hắn cặp kia mang theo ấy náy mắt nàng trong lòng có chút khó chịu nàng là không thể gặp cố cửu tư không cao hứng vì thế nàng cười đi phía trước đùa với hắn nói là nha ta chịu khổ nàng tới gần hắn chống cằm ý cười dịu rằng nói vậy ngươi đương như thế nào bồi thường ta cố cựu tư nghe được lời này biết được nàng là sợ hắn khổ sở nói sang chuyện khác hắn cũng không có phất nàng hảo ý chỉ là yên lặng đem nàng này phân hảo ghi tạc trong lòng nhấp môi cười rộ lên ngươi muốn như thế nào bồi thường lời này đem liễu ngọc như hỏi sửng sốt nàng cau mày nghiêm túc tưởng cố cựu tư nhìn nàng bộ dáng nhịn không được tham quá thân mình Hôn nàng một ngụm, do hỏi có đủ hay không. Liễu Ngọc Như bị hắn thân cười, dở khóc dở cười nói, đây là bồi thường ngươi vẫn là bồi thường ta. Bồi thường ta Cố Cửu Tư chạy nhanh nói, bồi thường ta này thương nhớ ngày đêm ngủ ngủ tư phục từng quyền tương tư. Cố Cửu Tư Liễu Ngọc Như giơ tay đẩy hắn, ngươi sao như vậy không biết xấu hổ? Bởi vì ngươi thích ta nhà Cố Cửu Tư cọ lại đây, dựa vào nàng đầu vai, vui đùa lại nói, hơn nữa ta cũng thích ngươi nhà. Muốn đổi làm người khác. Ta không chỉ có sẽ không không biết xấu hổ, ta còn không cho bọn họ mặt đâu. Đừng chơi xấu liêu ngọc như nỗ lực đè nặng ý cười, thẳng đến người này như vậy cợt nhả ở nàng bên cạnh chơi xấu khi, nàng kia viên treo tâm rốt cuộc mới buông xuống, nàng nỗ lực nâng dậy cả người dựa vào ở trên người nàng nam nhân, nhu cầu nghiêm túc nói, nói chính sự đâu, đứng đắn một ít. Đứng đắn không được cố Cựu tư cả người phản phất không có xương cốt giống nhau, liên tiếp hướng liêu ngọc như trên người dựa vào nói, ta phải dựa vào phu nhân trên người mới có thể nói chính sự. Phu nhân không cho ta dựa, ta nói không được. Cố kiểu tư liếu ngọc như bất đắc dĩ, ngươi là đổi nhu nhược sao. Đúng vậy cố kiểu tư vẻ mặt thản nhiên nói, phu nhân như thế nào biết, ta ăn cơm mềm, xương cốt tự nhiên mềm. Ngươi lên liếu ngọc như nghe hắn nói hiệu nói vừa, chạy nhanh nói, đừng cho ta xả này đó. Không đứng dậy, khởi không tới. Cố kiểu tư dựa vào nàng, duỗi tay ôm nàng, nghiêm túc nói, muốn phu nhân hôn mới hảo. Cố! Công tử, phu nhân! Một nam thanh âm từ bên ngoài đột nhiên thoáng tiến vào, Liễu Ngọc Như sợ tới mức đột nhiên đứng dậy, cố Cửu tư cả người một cái lảo đảo, cũng may hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời chống được chính mình, hơn nữa ở ngay lập tức chi gian đem tư thế này biến thành một cái quý phi say rượu tư thế. Vì thế một nam vào nhà thời điểm, liền nhìn Liễu Ngọc Như có chút không biết làm sao đứng ở một bên, cố Cửu tư vẫn duy trì quý phi say rượu tư thế, không khí có chút xấu hổ. Một nam ngần người, thật cẩn thận nói, công tử, ngươi đây là khu cố cửu tư tay cầm thành quyền ở bên môi ho nhẹ một tiếng theo sau nói ta nghỉ tạm một chút sao không lên giường thượng nghỉ tạm mục nam có chút mê hoặc cố cửu tư như mày nói có chuyện gì nhi mau nói hỏi nhiều như vậy làm cái gì nga mục nam nghe lời này chặn lại nói diệp công tử cùng diệp tiểu thư ở ngoài cửa muốn tự mình hướng công tử cùng phu nhân trí tạ. bọn họ đều còn bị thương liễu ngọc như nghe lời này lập tức nói khi chúng ta qua đi mới là bị thương lại đây mới biểu chân tình thực lòng. Cố cửu tư phân tích Diệp thế an tâm tư cấp liễu ngọc như nghe, theo sau nói, tới cũng tới rồi, chuyển đi. Mục nam ứng thanh, liễu ngọc như chạy nhanh đi đỡ cô cửu tư, nhỏ giọng nói, tịnh hạt hồ nháo. Cố cửu tư đang chuẩn bị trả lời, mục nam liền lánh Diệp gia huynh muội đi đến. Diệp vận đỡ Diệp thế an, Diệp vận nhìn qua hảo rất nhiều, Diệp thế an còn mang theo thương, sắc mặt không tốt lắm. Diệp thế an mang theo Diệp vận thấy cô cửu tư diệp thế an trước đối với cô cửu tư cùng liễu ngọc như quỳ xuống đi cố cửu tư vừa thấy diệp thế an bộ dáng này vội đuổi ở diệp thế an quỳ xuống phía trước tiến lên đỡ lấy diệp thế an sốt ruột nói diệp huynh không cần như thế diệp huynh lại nhiều lần cứu ta cố ra nếu như vậy khách khí cửu tư sợ là không biết muốn khái nhiều ít đầu diệp thế an dừng một chút theo sau hắn thở dài tại hạ hiện giờ hai bàn tay trắng cố huynh cùng phu nhân cứu ta tại hạ không có gì báo đáp Diệp Vinh Khách khí cố Kiểu Tư tự mình đỡ Diệp Thế An đi vào đi, dụ mắt nói: Các ngươi dọc theo đường đi sự tình, phu nhân đã nói với ta, ngài mạo hiểm thu lưu ta phụ thân, đối cố gia đó là thiên đại ân tình, cố gia cảm kích còn không kịp, cứu ngài cũng là theo lý thường hẳn là, ngài làm như vậy, ta ngược lại không biết nên làm cái gì bây giờ. cố Kiểu Tư đem Diệp Thế An đỡ đúng chỗ trí ngồi hạ, cấp Diệp Thế An châm trà, Liễu Ngọc Như tiến lên đi kéo Diệp Vận, Diệp Vận Khách khách khí khí hành lễ, Liễu Ngọc Như động tác cứng đờ lại cũng minh bạch diệp vận này phân xa cách nàng mí môi đảo cũng không cưỡng bức diệp vận thân cận lạnh diệp vận ngồi xuống cố kiểu tư dơ tay liêu tay háo cấp diệp vận cũng đổ trà theo sau dương mắt cùng diệp thế an cười nói mới vừa rồi ta còn ở cùng ngọc như nói chuyện buồn tính toán nói xong lời nói liền đi cùng diệp huynh nói lời cảm tạ vô luận là lúc trước ngươi cứu ta cùng ngọc như vẫn là hiện giờ ngươi cứu ta phụ thân ta này phân nói lời cảm tạ đều tới quá mượn này vốn cũng đều là nên làm diệp thế an cười rộ lên Đại gia vốn cũng là từ nhỏ quen biết, tuy không tính là bằng hữu, cũng là cùng trường. Ngọc Như lại cùng ta mãi thế giao, các ngươi nhị vị gặp nạn, ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Cho nên A Cố Cựu Tư nói tiếp, Diệp Huynh nếu có khó xử, giúp đỡ cũng là ta cùng Ngọc Như thuộc bổn phận việc. Quá vãng chúng ta tuy rằng cũng không tính đầu cơ, nhưng hôm nay thế sự chìm nổi Cố Cựu Tư bưng chén trà, cười khổ một chút, theo sau dương mắt xem Diệp Thế An nói, chúng ta cũng coi như là cùng hoạn nạn, kinh sinh tử. Ngày sau liền coi như nhà mình huynh đệ, không cần tính đến quá thanh. Tới cố cửu tư nâng chén, lấy trà thay rượu, làm này ly đi. Diệp thề an nghe lời này, trong mắt có chút phím hồng, hán quán tới nội liễm, lại cũng là nâng chén tới, cùng cố cửu tư đối ẩm này ly. Cố cửu tư uống lên trà, quay đầu nhìn liếc mắt một cái, theo sau không khỏi cười rộ lên, trách không được các ngươi diệp liêu hai nhà là thế giao, các ngươi này một đám, đều là hũ nút tính tình, các ngươi ba cái hướng ta bên cạnh ngồi xuống ta liền cảm thấy phảng phất là vây quanh dường như một mình không ai giúp thật sự sợ thật sự nghe được lời này liễu ngọc như bị hắn đậu cười vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút cười giận hắn liếc mắt một cái tỉnh há mồm nói bậy. nói nàng quay đầu nhìn về phía diệp thế an ôn hòa nói diệp ca ca không cần để ý cựu tư quán tới là như thế này tính tình ta biết được diệp thế an nhấp môi cười nói dị vãng hắn ở học đường chính là bởi vì như vậy từ bị phu tử đánh ra tới như thế liễu ngọc như không hiểu được nàng quay đầu nhìn về phía cô cựu tư cô cựu tư ho nhẹ một tiếng làm như có chút xấu hổ quá vãng chuyện này liền không nói đi nga diệp huynh nếu tới ta liền thuận đường hỏi một chút cô cựu tư như mày ngươi cũng biết kia lạc tử thương là cái gì lai lịch lạc tử thương nhắc tới tên này diệp thế an bưng lên cái ly nhấp một ngụm lanh đạm nói ta tất nhiên là cố ý hỏi thăm quá lúc trước ta còn cố ý làm người buông tha tin tức cấp ngọc như ngọc như còn nhớ rõ vừa nghe cái này liễu ngọc như liền phản ứng lại đây Lúc ấy cái kia khất cái, là ngươi phóng tới cấp thẩm minh tra Đúng là. Diệp Thế An gật gật đầu. Ngươi vào thành không lâu, ta phát hiện lương giới không thích hợp, liền biết là có người ở phía sau thao tác. Ta âm thầm tra quá, phát hiện vị kia thẩm công tử tung tích, sau lại ta lại long ra tìm ta, đem ngươi vào thành tin tức nói cho ta. Chỉ là lúc ấy ta cũng không biết là ngươi, chỉ biết ngươi cùng cố minh thiên ti và lũ, ta cho rằng ngươi là cố minh phái tới thủ hạ. Ngươi cùng Dương Long Tư lại như thế nào con biết? liễu ngọc như có chút khó hiểu nàng trong trí nhớ diệp thế an người như vậy là quyết định sẽ không cùng dương long tư như vậy hắc đạo người có quan hệ gì diệp thế an có chút bất đắc dĩ long gia là người tốt dương châu thành bị vương gia đem không sao long gia liền vẫn luôn chu toàn ở vương gia cùng ta người như vậy trung gian có thể giúp hắn đều sẽ giúp một phen liễu ngọc như gật gật đầu dương long tư có như vậy hiệp nghĩa tâm địa nàng đảo cũng không kỳ quái nói trở về lúc trước cố gia rơi đài sau không lâu lương vương nhu phản Vương Thiện Tuyền cầm quyền, cái này lạc tử thương đã bị đẩy đến trước đài tới, trở thành Vương Thiện Tuyền trong tay một cây đao, nhân xương lạc công tử, hắn nói Vương Thiện Tuyền cơ hồ đều sẽ nghe, quả thực là nói gì nghe nấy. Khi đó tất cả mọi người ở cha lạc tử thương là nhân vật nào, ta vốn cũng ở cha, nhưng không có manh mối. Lúc sau có một ngày, ta nghe nói ngoài thành Miếu thành Hoàng một đêm gian đã chết mười mấy khất cái, ta liền làm người đi xem, kết quả liền gặp ta phái cấp thẩm minh cái kia khất cái, ta làm người đem hắn mang về tới. Thế mới biết cái kia miếu thành hoàng gọi tới Phúc Hải tử tin tức. Ấn cái này khất cái cách nói, đứa nhỏ này ở 12 tuổi năm ấy, kỳ thật không phải mất tích, mà là đã chết. Diệp Thế an nói, đột nhiên nói, cố huynh nhưng nhớ rõ, 7 năm trước Dương Châu vùng ngoại ô, đã từng phát sinh quá một cỏ cán mạng. Lạc gia diệt môn cái kia án tử. Cố Cửu tư nghiêm túc tưởng tượng, liền nghĩ tới. Này thế đạo tuy rằng ở khoa cử chế đánh sâu vào hạ, gia tộc truyền thừa đã không tính quan trọng chính là đối với có mấy trăm năm lễ nhạc truyền thừa lạc gia hiển nhiên là không thích hợp lạc gia tự tiền triều đến nay đời đời đều là phong lưu nhân vật chỉ là nhân khẩu thừa thớt thượng một thế hệ lạc gia gia chủ nãi lạc gia con trai độc nhất quan đến thừa tướng sau từ quan quy ẩn tê với dương châu vùng ngoại ô ai tưởng tượng trong một đêm lạc gia cư nhiên sẽ bị sơn tặc nhập trạch mãn môn chó gả không tha nay một án xem như khiếp sợ dương châu lúc ấy thánh thượng giận dữ thân phái đại tướng quân mạnh ngạo nam hạ diệt phỉ Nhất cử bình định Dương Châu ngoài thành mười ba trại, Dương Châu thành cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Cố Cửu Tư nhíu nhíu mày, nay cùng lạc tử thương có quan hệ gì? Quan hệ liền ở chỗ, cái kia khất cái nói, năm đó lạc gia diệt một khi, cái này gọi tới phúc tiểu khất cái ở lạc phủ. Cố Cửu Tư ngẩn người, có ý tứ gì? Kia khất cái cùng ta nói, năm đó tới phúc cùng hắn dưỡng phụ ở trên phố An Sin, lạc gia gia phó phóng nửa hành quá, đã bị thương hắn dưỡng phụ, hắn dưỡng phụ bị trọng tật không có tiền trị liệu vì cứu hắn dưỡng phụ vì thế tới phúc liền thượng lạc gia đại môn đòi tiền lạc gia người liền đem hắn đánh một đốn liền ném ra tới hắn trở lại trong miếu khi hắn dưỡng phụ đã bệnh nặng không khỏi khí tuyệt bỏ mình kia lạc gia không phải giết người sao cố cửu tư phẫn nộ ra tiếng liễu ngọc như giơ tay nắm lấy hắn tay ôn hòa nói đều là chuyện quá khứ khí cũng vô dụng nghe diệp ca ca nói tiếp đi cái này khất cái cùng tới phúc quan hệ hảo vốn là tính toán nhận nuôi tới phúc Kết quả cùng ngày ban đêm, Tới Phúc cầm lao khất cái tích cõng hạ sở hữu bạc đi mua một cây đao, theo sau liền chạy. Thực rõ ràng, Tới Phúc là đi tìm lạc gia báo thù, nhưng hắn cũng không có thành công, đã bị lạc gia người bắt lên, nhốt ở lạc gia. Nhốt ở lạc gia. Liễu Ngọc Như có chút kỳ quái, đứa nhỏ này tính toán giết người, vì sao không báo quan? Bởi vì lúc ấy có một cái rất quan trọng người tới Dương Châu. Cố Cửu Tư mở miệng, Diệp Thế An ngẩng đầu nhìn Cố Cửu Tư, gật gật đầu nói, không tuổi. Lúc ấy Lạc thừa tướng bạn tốt, minh khắp thiên hạ danh sĩ Trương Hoài lễ đang định tới Dương Châu Vấn An bạn cũ, Lạc gia hẳn là không muốn ở thời điểm này làm trò cười sinh sự. Ai tưởng tưởng, chính là tới phúc bị bắt lại đêm đó, Lạc gia cũng đừng diệt môn, mà chủ sự này trả án tử người, vừa lúc cùng nhà ta nhận thức, ta nghe nói, năm đó Lạc gia kỳ thật để lại một cái hài tử, Trương Hoài lễ niệm bạn cũ tình nghĩa, lại sợ diệt môn một chuyện sau lưng coi ẩn tình, bởi vậy lặng lẽ thu lưu đứa bé kia, làm đồ đệ nuôi lớn làm Dương Châu quan phủ đối ngoại tuyên bố lạc gia mãn môn diệt hết nghe đến đó Liễu Ngọc Như minh bạch mà cái này lạc tử thương nghe đồn chính là lạc gia cô nhi trương hoài lễ đồ đệ nhưng hắn lại cùng năm đó cái kia tới phúc lớn lên tương tự Cố Cửu Tư gõ cái bàn hắn dương mắt nhìn về phía Diệp Thế An tựa hồ là minh bạch Diệp Thế An ý tứ hắn châm chước nói lạc gia nhất quán du du trong nhà khinh thường với cô gia như vậy thương nhân nhà làm bạn đến không biết Diệp huynh qua đi hay không gặp qua lạc tiểu công tử Đây là vấn đề. Diệp thề an cười rộ lên, năm đó ta từng ở lạc phủ học cơ mấy tháng, cùng lạc tiểu công tử còn tính có chút giao tình, mà ta ký ức bên trong, lạc tiểu công tử cùng hiện giờ vị này lạc tử thương diện mạo. Kém khá xa. Lời này ra tới, ở đây tất cả mọi người sáng tỏ. Hiện giờ vị này lạc tử thương, hẳn là chính là năm đó ăn mày tới phúc. Nhưng mà năm đó rốt cuộc đã trải qua cái gì lạc ra vì cái gì bị diệt. Lạc tử thương vì cái gì sẽ từ một cái ăn mày biến thành lạc gia tiểu công tử bị trương hoài lễ thu làm đồ đệ? Hắn lại là vì cái gì đi lên liền phải lấy cố gia khai đao đối cố gia diệp gia này đó nhãn hiệu lâu đời dương châu quý tộc như thế chán ghét này hết thể đều là không biết liễu ngọc như hơi làm suy tính theo sau liền nói kia trương đại sư cũng biết hắn thu sai rồi đồ đệ hắn sinh thời có biết không ta không biết diệp thế an lắc đầu nhưng hôm nay hắn tất nhiên là không biết liễu ngọc như có mở miệng diệp vận thật khi nhắc nhở cố ra xảy ra chuyện trước nửa tháng trương đại sư liền bị người đọc xác nghe được lời này cố cửu tư đột nhiên ngẩng đầu bảy mươi ba chương bảy mươi hai trương hoài lễ chưa thành danh trước từng ở dương châu dạy học cố cửu tư cùng diệp thế an bọn người đã từng đương quá hắn học sinh chật nghe hắn tin người chết đặc biệt vẫn là ở như vậy phương thức hạ cố cửu tư có chút chột dạ khó ninh dù cho không có gì trực quan chứng cứ hắn lại vẫn là nhịn không được nói là lạc tử thương diệp thế an lắc đầu khó nói. Mọi người lâm vào trầm mặc, mọi người đều chăm trước này đó tin tức. Một lát sau, Liễu Ngọc Như nói, mọi người đều đừng suy nghĩ. Diệp Ca Ca cùng Vận Nhi dưỡng thương quan trọng, có nói cái gì, chúng ta trở lại vọng đô lại chậm rãi nói đi. Ngọc Như nói được là, Cố Cửu Tư nghe được lời này, vội nói, là ta cân nhắc không chu toàn, ta đưa Diệp Hinh, Diệp Thề An Tình nghĩa đã đến, cũng không cường căng, liền từ Cố Cửu Tư nâng, cùng Liễu Ngọc Như Diệp Vận cùng nhau trở về phòng. Diệp Vận đơn độc ở mặt khác một gian phòng, Liễu Ngọc Như đỡ nàng vào nhà. Nàng vẫn luôn cương thân mình, Liễu Ngọc Như phát hiện nàng động tác, cũng không nói gì, chờ vào phòng, Liễu Ngọc Như đóng cửa, thế nàng phô giường, giống niên thiếu khi giống nhau cùng nàng dặn dò đi vọng đô yêu cầu chú ý. Trước kia các nàng chính là như thế, Diệp Vận đại tiểu thư tính tình, rất nhiều chuyện này là không đi chú ý, đều là Liễu Ngọc Như chiếu cố nàng. Nàng dĩ vãng nhất quán là cười tủm tìm đồng ý, nhưng mà hiện giờ nàng lại là đứng ở Liễu Ngọc Như bên người. Thần sắc bình tĩnh đáp lời Liễu Ngọc Như nói, nhìn qua thập phần cung kính bộ dáng Liễu Ngọc Như nói nói, liền chặt đứt âm, Diệp Vận dương mắt xem nàng, có chút mở mịt nói, như thế nào. Liễu Ngọc Như đưa lưng về phía nàng, sau một hồi, nàng rốt cuộc đem sở hữu lời nói nhịn đi xuống, thở dài nói, không có gì, chính là cảm thấy ngươi lời nói thiếu rất nhiều. Rốt cuộc cũng không phải trước kia. Diệp Vận cười cười, mặt mang chua xót nói, thân phận không giống nhau, người cũng không giống nhau. Người ta lại trước sau là giống nhau Liễu Ngọc Như theo tiếng, nàng dương mắt nhìn về phía Diệp Vận, nghiêm túc nói: Ngươi trước sau là ta bằng hữu. Diệp Vận ngẩn người. Một lát sau, nàng cười khổ túi lầu nói: Ngọc Như, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ cùng ta nói như vậy. Nói, nàng thở dài, ngươi cùng cố cựu tư ở bên nhau, là chuyện tốt. Sao nói như vậy đâu? Liễu Ngọc Như có chút nghi hoặc. Diệp Vận ngồi xuống, cho chính mình đổ trà. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, bình thản nói: Hai ta đánh tiểu ở bên nhau chơi chơi. Nhà ngươi kia thiếp thất vào cửa sau, ngươi liền tâm tư trọng. Kỳ thật lòng ta là biết đến, ngươi có cầu với ta, có cầu với diệp ra, ngươi người này à, tính kế đến thâm, cũng không đủ thẳng thắn. Mà ta đâu, cũng là vì tính tình không tốt, không có gì bằng hữu, hai ta pha trộn ở bên nhau, cũng là theo như nhu cầu. Chỉ là ở bên nhau đương bạn tốt thời gian dài, liền có vài phần chân ý, ngươi cứu ta, ta vốn đã kinh thực ngoài ý muốn, hiện giờ ngươi đã là quan gia thái thái, mà ta đi diệp vận cười cười. Dương mắt nói, đời này cũng cứ như vậy Ngươi còn nguyện ý cùng ta nói như vậy lời nói Lòng ta thật sự thực cảm kích Ngươi gả cho hắn Cuối cùng là có vài phần khi còn nhỏ bộ dáng Ta cảm thấy, một người có thể sống thành chính mình nhất nguồn gốc bộ dáng Hẳn là chính là sống được tốt Ta Thật là sống được không tồi Liễu Ngọc Như miễn cưỡng trả lời Nàng dương mắt nhìn Diệp Vận Nàng biết Diệp Vận khúc mắc, Với vương thiện tuyển Đó là nàng trong lòng cả đời không qua được hẳm Nàng muốn khuyên một khuyên rồi lại nói không nên lời cái gì, thẳng đến bên ngoài truyền đến Cố Cựu Tư thanh âm, kêu nàng nói: "Ngọc Như, ngươi là cùng ta cùng nhau hồi, vẫn là chờ một chút." Liễu Ngọc Như phục hồi tinh thần lại, Diệp Vận tay phủng chén trà, ôn nhu nói: "Qua đi đi, ta nơi này không có việc gì." Kia Liễu Ngọc Như nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nói: "Ta đây đi trước." Nàng nói xong lúc sau, Diệp Vận đưa nàng tới rồi cửa, Cố Cựu Tư đứng ở cửa chờ nàng, Cố Cựu Tư hướng tới Diệp Vận gật gật đầu, Liễu Ngọc Như cùng Diệp Vận cáo biệt sau, liền cùng cố cửu tư cùng nhau đi ở hành lang dài thượng cố cửu tư duỗi tay giữ chặt nàng hắn đánh giá thần sắc của nàng liễu ngọc như phát hiện quay đầu nhìn hắn như vậy nhìn ta làm cái gì cố cửu tư cười cười ta xem ngươi tựa hồ không lớn cao hứng ta liền nhìn kỹ xem nhớ kỹ ngươi không cao hứng thời điểm là bộ răng gì liễu ngọc như bị hắn đậu cười ngươi mỗi ngày liền cân nhắc này đó không có gì dùng chuyện này không không không cố cửu tư chặn lại nói đây chính là ta hạng nhất đại sự nhi Hai người nói vào phòng, đại phu lại lại đây hỏi khám, xác nhận Liễu Ngọc Như không có gì trở ngại, làm nàng uống lên chút an thần dược sau. Cố cửu tư cùng nàng thương nghị nói, chờ ngày mai chúng ta liền trước khởi hành nhìn lại đều, làm diệp huynh theo sau lại đến, ta đang nhìn đô thành trung còn có chút sự muốn xử lý. Liễu Ngọc Như ứng thanh, nghĩ nghĩ, nàng nhớ tới nói, ngươi là muốn gặp phụ thân ngươi đi. Cố cửu tư có chút xấu hổ, hắn thấp đầu, cầm quần áo chuyển tiến bình phong mặt sau, nói thầm nói, ta muốn gặp hắn làm cái gì dù sao người hảo hảo không có việc gì là được liễu ngọc như ở bên ngoài nhấp môi cười cũng không nhiều lời chờ cố Cửu tư rửa mặt xong liễu ngọc như cũng đi tắm rồi tắm rửa ra tới lúc sau nàng thấy cố Cửu tư ngồi ở trên giường chính cầm một quyển sách nhìn liễu ngọc như trừ áo mỏng tóc còn nhỏ nước thâm đông ban đêm mang theo hàn ý cũng may than hỏa lẳng lặng tiêu làm trong nhà độ ấm gai đúng chỗ ngứa ấm áp cố Cửu tư vô vô mép giường nhìn thư cao hứng nói giường ta cho ngươi ấm hảo Mau tiến bảo. Nói, hắn ngẩng đầu lên, vừa nhìn trước mặt người, liền có chút ngây ngẩn cả người. Ngày hôm qua một đêm buôn ba, buổi sáng lại có tranh chấp, thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới chân chính ý nghĩa thượng hảo hảo nhìn chăm chú vào người này. Hơn ba tháng không gặp, Liễu Ngọc Như rõ ràng gầy rất nhiều, người gầy lúc sau, ngũ quan liền đứng thẳng lên, mặt mày mở ra, nhìn qua đó là càng thêm thanh lệ tú mỹ. Hắn cảm giác chính mình như là dưỡng một thân cây, gieo một gốc cây hoa, nàng ở trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm, nở rộ. Hắn không biết là chính mình ảo giác, vẫn là hiện thực, hắn liền cảm thấy trước mặt người mi như núi đại mắt hàm thu thủy, không một chỗ không tinh xảo, không một chỗ không tốt đẹp. Nàng tuy rằng thân hình gầy ốm, nhưng cổ hạ kia một mảnh lại là đầy đặn lên, hiện giờ chỉ mặc một cái áo mỏng, liền có thể thấy dây núi phập phồng, bọt nước lây dính ánh nến, một đường xuôi dòng mà xuống, lọt vào sân hát, ẩn với một mảnh bạch ngọc chi gian. Cố Cửu tư đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lơi khô. Hắn kia tầm mắt tựa hồ là mang theo độ ấm, làm Liễu Ngọc Như nhất thời hoảng loạn lên. Nàng không dám núp ních, cũng không dám đi phía trước, chỉ có thể tối đầu rũ mắt, nhỏ giọng nói, "Lang quân đang xem cái gì?" Cố Cửu Tư bị nàng hỏi đến có chút hoảng loạn, trên mặt lại vẫn là muốn ra vẻ trấn định, cười nói, "Sao không nhiều lắm xuyên điểm quần áo, mau lên đây đi." Liễu Ngọc Như ứng thanh, nàng cầm khăn ngồi trên giường, Cố Cửu Tư dùng chăn cho nàng bọc lên, tựa hồ là sợ nàng lệnh, lại tựa hồ là sợ điểm mặt khác cái gì. Chờ bọc lên lúc sau, cố cửu tư nhẹ nhàng thở ra, hắn cầm lấy khăn, cho nàng xoa tóc, ôn nhu nói, ta cho ngươi sắt tóc, trực tiếp ngủ già rồi sẽ đau đầu. liễu Ngọc Như rũ mặt mày, nàng cảm giác người này ở nàng phía sau bận việc, nàng đột nhiên nhớ tới diệp vận câu nói kia tới. Ngươi cùng cố cửu tư ở bên nhau, là một chuyện tốt. Nàng đột nhiên cảm thấy, kỳ thật ở cái này thế gian, nàng đã tính quá rất khá thực tốt cô nương. Nàng phía sau vĩnh viên đứng như vậy cá nhân. Chẳng sợ hắn hiện giờ chỉ là cái hạt mẹ đại quan, tại đây loạn thế chung cũng không có gì có thể nghiêng trời lệnh đất bản lĩnh, nhưng là hắn ở nàng sau lưng cho nàng như vậy xoa tóc, nàng liền cảm thấy, thiên sập xuống, nàng cũng không sợ. Nàng rũ mắt, chậm rãi nói, lúc này đây ngươi chuẩn bị này đó tiền cùng binh lương, cấp phạm hiên giải quyết nỗi lo về sau, xem như lập công lớn đi. Là nha cố cửu tư không chút để ý nói, ta còn ở làm lưu dân đang nhìn đều khai khẩn hoang điển, còn đem trên dưới quy củ định rồi hiện tại ngươi đi vọng đô lại an toàn lại sạch sẽ so với dương châu tuy rằng vẫn là kém nội tình chính là cũng thực không tồi cố cựu tư nói trong mắt mang theo cười như vậy đi xuống nhất muộn ba năm chúng ta làm này hết thệ là có thể nhìn ra hiệu quả tới đến lúc đó vọng đô có tiền có người ta cũng không nhọc lòng liễu ngọc như nghe đến mấy cái này không khỏi nói nghe ngươi lời này ta rốt cuộc minh bạch cái gì kêu quan phụ mẫu ngươi chính là đem này vọng đô trở thành hải tử nhọc lòng ngươi nói đúng cố cựu tư thở dài bất quá cũng là vì ngươi không ở ngươi không ở ta tưởng ngươi liền tổng muốn tìm điểm chuyện này làm bằng không mỗi ngày đều bận rộn cho ngươi viết thư ngươi phiền người khác cũng phiền quốc trái chuyện này ngươi khiêng ta đây liền bận việc chút mặt khác chuyện này cố cựu tư cấp đem nửa khô tóc sơ sửa lại ôn nhu nói vội lên cảm thấy đảo cũng thực mới lạ nga ngươi nhất định không thể tưởng được ta học xong nhiều ít đồ vật ân liễu ngọc như trợn mắt nhìn hắn cố cựu tư cao hưng nói ta sẽ cắm lúa còn sẽ giếng khoan Ta còn sẽ kiểm tra đê đậu, ta cảm thấy nha, về sau liền tính ta không lo quan, chỉ trông trọn, cũng là có thể nuôi sống ngươi. Lời này đem Liễu Ngọc Như hoàn toàn đậu cười ra tiếng, nàng không khỏi nói, ngươi hảo không biết xấu hổ, chúng ta ai nuôi sống ai à. Cố Cựu tư nghe lời này, chặn lại nói, ngươi dưỡng ta, nhưng lòng ta tưởng dưỡng ngươi nha. Thôi thôi hắn thở dài, ngươi nữ nhân này quá có bản lĩnh, ta không lo cái đại quan thật là không xứng với ngươi. Ngươi nói chỗ nào nói Liễu Ngọc Như nâng lên tay. Nắm lấy cô cửu tư tay, rũ xuống đôi mắt, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói, ngươi như thế nào đều là ta trợ phu, như thế nào đều là ta tốt nhất người kia. Cố cửu tư không núp nhích, hắn cảm giác này người này dừng ở trên tay hắn lòng bàn tay, nàng trong lòng bàn tay còn có không tốt miệng vết thương, một chút cái kén, một chút đều không giống những cái đó tiểu thư khuê các non mềm bàn tay. Hắn nhớ rõ nàng trước kia không phải như thế, mới vừa gả đến cô ra thời điểm, nàng tuy rằng không được sủng, lại trước sau là cái từ nhỏ không thiếu ăn thiếu xuyên đại tiểu thư dù cho tiểu thư khuê các không tính là nhưng tiểu gia bích ngọc lại là có hiện giờ tay nàng phảng phất là nàng sinh hoạt một quyển bút ký rõ ràng ký lục nàng sở trải qua hết thảy nhưng hắn không cảm thấy không tốt hắn trừ bỏ cảm thấy đau lòng đảo cảm thấy như vậy liễu ngọc như hảo thật sự hắn trở tay nắm lấy liễu ngọc như tay cách dày nặng chan từ sau lưng ôm lấy nàng thấp giọng nói ngọc như ân chờ thêm chút năm ăn ổn Chúng ta muốn cái hải tử đi." Liễu Ngọc Như nghe được lời này, nàng hơi hơi sửng sốt, một lát sau, nàng cảm thấy tim đập lại mau lại hoảng, còn mang theo vài phần nói không nên lời kinh hỉ, nàng thấp thấp theo tiếng, nhỏ giọng nói, "Ân, ta muốn cái nữ nhi Cố Cửu Tư nhỏ giọng nói, tốt nhất giống ngươi giống nhau, ngoan ngoãn nghe lời, ta về sau đương cái đại quan, bảo hộ các ngươi mẹ con." Đương nhiên, nhi tử cũng hảo Cố Cửu Tư không biết như thế nào, đột nhiên vậy bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai, chậm rãi nói, Nếu là là con trai, ta không đánh hắn, ta từ nhỏ mang theo hắn chơi. Chơi thành ngươi như vậy sao? Liễu Ngọc Như nhịn không được nhấp môi cười, như vậy không có hảo cô nương nguyện ý gả. Như thế nào sẽ cô cửu tư lập tức phản bác, hảo cô nương đôi mắt đều không hạt, có thể nhìn đến chúng ta tốt. Tựa như ngươi cố cửu tư đem mặt thấu đi lên, Cao Hưng nói, liền cảm thấy ta đặc biệt hảo, đúng hay không? Liễu Ngọc Như cười không nói lời nào, nàng tóc đã làm, liền đem khăn cùng cố cửu tư trong tay rút ra đứng dậy đi thổi ngọn nến theo sau trở lại trên giường tới đưa lưng về phía hắn nằm xuống nói ngủ cố cửu tư ở bên cạnh ngồi trong chốc lát hắn đột nhiên cười hắn vào trong chăn hắn lặng lặng nằm hai người không biết như thế nào cũng chưa nhắm mắt liễu ngọc như có chút khẩn trương cố cửu tư cũng có thể cảm giác chính mình có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tiếng tim đập đêm nay cùng chung chăn gối cùng qua đi tựa hồ là hoàn toàn không giống nhau quá khứ thời điểm hai người ngây thơ mở mịt quá mơ màng hồ đồ tạm chấp nhận từ lúc ban đầu chỉ là bởi vì thật sự ngủ bất động mà phô tạm chấp nhận ngủ một cái giường đến sau lại một cái nhường nhịn không nói lời nào một cái xúc động không hiểu chuyện nếm thử chưa bao giờ có một ngày là giống cái này ban đêm như vậy xác định tâm ý minh xác tương lai cố cửu tư trực giác chính mình nên làm chút cái gì rồi lại có một ít hoảng loạn mà liễu ngọc như cũng biết cố cửu tư sẽ làm chút cái gì căng chặt thân mình không nói qua sau một hồi cố cửu tư rốt cuộc động hắn lật qua thân đi, từ sau lưng ôm lấy nàng Liễu Ngọc Như cứng đờ, nàng đỏ mặt, nhỏ giọng nhắc nhở, ngày mai muốn lên đường, ta biết. Cố Cửu Tư ôn hòa nói, ta liền ôm ngươi một cái. Liễu Ngọc Như thả lỏng lại, nàng dựa vào cái này quen thuộc trong ngực, sau một hồi, nàng nghe Cố Cửu Tư thấp giọng nhắc mãi, là nên lại thành một lần thân. Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như mấy ngày liền tới kỳ thật thực mọi mệnh, tinh thần vẫn luôn banh, rốt cuộc cùng Cố Cửu Tư giải hòa, cả người thả lỏng lại, vừa cảm giác liền ngủ đến có chút trưởng. Chờ tỉnh lại thời điểm cố cửu tư đã bên ngoài đem ngựa thất chiếc xe đều chuẩn bị tốt liễu ngọc như rửa mặt lúc sau cùng diệp thế an cùng diệp vận cáo biệt diệp thế an trên người bị thương nặng liền trước tiếp tục tinh dưỡng bọn họ tắt về trước vọng đô từ quảng dương một đường trở về liễu ngọc như cùng cố cửu tư đi đi rừng rừng thương châu đại hạn giảm bớt ba cánh cũng nhiều lên nhưng mà trên đường như cũng là nơi nơi là thi hải đông chết đói chết chết toan chết thuồng bọn họ hai người nhìn dù cho lúc này đây cùng lần trước cảnh ngộ hoàn toàn bất đồng lại vẫn là trong lòng có chút khó chịu dọc theo đường đi nơi nơi là dân chạy nạn còn chưa tới vọng đô hai người liền đã biết một ít tiền tuyến tình huống phạm hiên mang đại quân toàn tuyến an ủi thẳng bức đông đô lương vương đông bắc mặt có phạm hiên chính diện ngạnh chiến tây nam phía sau có kiếm nam tiết độ sứ lưu hành chi quấy dây ép sát chỉ cần đánh hạ đông đô lương vương liền không đáng sợ hãi đến tin tức lúc sau cố cửu tư liền có vẻ có chút lo lắng xuất ruột liễu ngọc như không khỏi nói phạm đại nhân sắp muốn đánh hạ đông đô Ngươi lại ở nhọc lòng cái cái gì đâu? Lương Vương hiện giờ đã không đáng sợ hãi, cố cửu tư thở dài, chính là hiện giờ Lương Vương đã chạm rất sở hữu hoàng thất con cháu, Phạm đại nhân vào Đông Đô, lại muốn để cử ai làm hoàng đế mới có thể phục chúng đâu? Liễu Ngọc như không nói chuyện, cố cửu tư nhấp trà, tiếp tục nói, cực đại xác suất đó là Phạm đại nhân chính mình đăng cơ, nếu là hắn thật sự làm như vậy, những người khác liền tất nhiên nói theo, mặt khác không nói, liền nói Lưu Hành Chi, hắn hiện giờ tọa ủng lít kinh hai châu, như hổ rình mồi. Sao có thể chịu phục? Trừ bỏ lưu hành chi, Dương Châu, Lương Châu, giao Châu, còn có các lộ chư hầu tiểu vương tiết độ sứ, cái nào lại là dễ đối phó. Liễu Ngọc Như trầm mặc, đã lâu sau, nàng thở dài, nắm Cố Cửu Tư tay nói, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ngươi liền quản hảo vọng đô, ngày sau như thế nào, chờ hắn Phạm Hiên cho ngươi tương ứng đồng lộc, ngươi lại cho hắn nhọc lòng. Lời này nói ra, Cố Cửu Tư ngẩn người, một lát sau, hắn không khỏi cười, nói được cũng là, đảo không phải bổng lộc không đồng lộc mà lại như vậy chuyện này vốn cũng không nên là hắn một cái huyện lệnh nọc lòng chỉ là hắn cũng treo ở trong lòng thời thời khắc khắc phái người đi bên ngoài tra xét tình huống được rồi mười ngày lộ hai người cuối cùng về tới vọng đô cố cửu tư trước làm người đi tin hai người đến cửa nhà thời điểm giang nhu đã mang theo người cầm ngải diệp trậu than đứng ở cửa cố cửu tư cùng liễu ngọc như cùng nhau nắm tay xuống dưới mới vừa xuống dưới cố cửu tư ánh mắt liền ngưng lại cửa một cái lao giả ngồi xe lăn hắn tóc có chút trắng Nhìn qua đầy mặt nghiêm túc, cố cửu tư nhìn đối phương, đối phương cũng không nói lời nào, một lát sau, cố cửu tư ba bước làm hai bước, hướng cố lãng hoa tiến lên, cố lãng hoa vừa thấy cố cửu tư vào tới, lập tức nâng lên tay, cả giận nói, lịch tử ngươi muốn làm gì? Lời này đem mọi người mắng sửng suốt, cố cửu tư theo bản năng nói, loại này thời điểm ngươi còn muốn mắng ta. Cố lãng hoa cũng cảm thấy cái này phản ứng hình như là quá lớn điểm, hắn ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, cũng không phải mắng ngươi. Nói. Hắn lại trách cứ nói, ngươi hướng tới ta hướng nhanh như vậy lại đây làm cái gì? Ta coi sợ ngươi đụng phải ta. Cố kiểu tư giận sôi máu, hắn mới vừa rồi nhìn cố Lãng hoa, theo bản năng liền tưởng nhào qua đi tới một phen phụ tử tử ái khóc lóc thảm thiết tuồng, kết quả lão già này liền như vậy có bản lĩnh, một câu khiến cho hắn tức khắc mất sở hữu ôn nhu cảm động, hắn nhịn không được nói, ngươi còn không biết xấu hổ trách ta. Lâu như vậy ở bên ngoài đều không cho cái tin, ngươi biết ta. Ta nương nhiều lo lắng ngươi. Đem chính mình làm đến thành bộ dáng này trở về Ngươi có cái đường tra bộ dáng sao Cựu tư Liễu ngọc như nhìn thấy này Phụ tử hai xảo lên Chạy nhanh tiến lên đi Giữ chặt cố Cựu tư nói Công công vừa trở về Ngươi hảo hảo nói chuyện Giang nu thấy thế Cũng chạy nhanh tiến lên đây Giữ chặt cố lãng hoa nói Ngươi cũng ít nói hai câu Có hai nữ nhân trấn an Hai người rốt cuộc không xảo Nhưng cố lãng hoa đem tay hợp lại ở trong tay áo Xoay đầu đi Hư một tiếng Trần Trùi biểu đạt chính mình bất mãn mà cố cựu tư nghe thế thanh hử hắn cười lạnh một tiếng cũng không hề coi chừng lãng hoa liễu ngọc như cùng giang nhu lướt nhau hai người đều có chút bất đắc dĩ giang nhu thở dài nói trước đừng nói nữa trước vượt chậu than vào cửa đi cố cựu tư sụ mặt lãnh liễu ngọc như vượt chậu than lại dùng ngải thảo dính thủy bắt vẩy lên người lúc này mới vào đại môn đi vào lúc sau liễu ngọc như nhìn giang nhu đẩy cố lãng hoa hai người một câu không nói nàng biết cố cựu tư nhớ mong cố lãng hoa chặn lại nói bà bà làm cửu tư tới đẩy công công vào đi thôi ta không cần cố lãng hoa lập tức cự tuyệt hắn lô mãng thật sự ta sợ hắn thương tổn ta nói được ai vui dường như cố cửu tư trào phúng mở miệng liễu ngọc như có chút bất đắc dĩ chỉ có thể nói ta đây đến đây đi nói nàng đi đến giang nhu bên cạnh liễu ngọc như mặt mũi cố lãng hoa là trò, con dâu tới đẩy xe lan hắn cũng không nói cái gì liễu ngọc như đẩy xe lan cùng cố cửu tư nói cửu tư đến ta bên cạnh tới cùng ta trò chuyện Cố Kiều Tư dầu dĩ lên tiếng, đến thật tới Liễu Ngọc Như bên người, Cố Lãng Hoa lộ ra chút kinh ngạc, đảo cũng không nói thêm cái gì. Hai cái nam nhân trầm mặc, Liễu Ngọc Như cười nói, công công một người ở Dương Châu chịu khổ đi. Cố Lãng Hoa nghe Liễu Ngọc Như hỏi chuyện, Cương Thanh Âm nói, a, còn hảo. Công công là không ngại nói nói lúc ấy ở Dương Châu là đã xảy ra chút cái gì đi. Liễu Ngọc Như nhìn thoáng qua Cố Kiều Tư, cười nói, ta cùng Kiều Tư lúc ấy vẫn luôn nhớ thương ải, cũng không có gì. Cố Lãng Hoa nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Ta từ mật đạo ra tới, bị ngươi cứu, không cẩn thận chết chân, sau lại bị diệp công tử phát hiện vẫn luôn thu lưu. Ngươi gặp được cái gì nguy hiểm bị người cứu? Lại như thế nào chết chân? Như thế nào bị diệp thế an phát hiện? Cố Cửu tư liên tiếp đặt câu hỏi ra tới, cố lãng hoa theo bản năng tưởng trào phúng, bên cạnh giang nu ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, lãng hoa, kiểu tư mấy ngày nay bị rất nhiều khổ, ngươi đương phụ thân muốn nhiều thông cảm, đừng lớn như vậy tuổi, còn nghĩ chơi tiểu hài tử tính tình. Cố lãng hoa nghe được lời này, rốt cuộc cấm thanh, hắn trầm mặc một lát sau, nhất nhất trả lời cố cửu tư vấn đề. Có cái này mở đầu, kế tiếp nói chuyện liền phương tiện rất nhiều. Liễu Ngọc như đoàn người đi chính đường, đại gia uống trà, nghe cố lãng hoa nói chính mình cảnh ngộ. Chờ cố lãng hoa nói xong, cố cửu tư lại đưa bọn họ gặp được sự nói một lần. Nói xong lúc sau, hai cái nam nhân trầm mặc hồi lâu, cố lãng hoa nói, đại gia bình bình an an trở về liền hảo, các ngươi cũng mệt mỏi, đi về trước đi cố cửu tư thấp thấp lên tiếng liễu ngọc như liền mang theo cố cửu tư đứng dậy tới hai người đi ra cửa đi sắp đến cửa phía trước cố lãng hoa đột nhiên gọi lại hắn cửu tư cố cửu tư dừng lại bước chân hắn nghe cố lãng hoa nói ngươi lại đây ta nhìn xem ngươi trường rắn chắc không cố cửu tư hơi hơi sửng sốt hắn quay đầu lại đi liền thấy cố lãng hoa cố tình sụ mặt nhưng hắn trong mắt có tảng không được lệ quang cố cửu tư trong lòng mềm lũn chua xót khổ sở cùng nhau nảy lên tới hắn đi đến cố lãng hoa trước mặt hắn so cái này ngồi xe lăn nam nhân cao quá nhiều vì thế hắn ở tạm dừng một lát sau đưa đầu gối rơi xuống đất ngồi xổm xuống dưới cố lãng hoa lẳng lặng đánh ra hắn lại giơ tay vô vô bờ vai của hắn một lát sau sau cố lãng hoa cười nói trưởng thành nói hắn cũng không biết là vui mừng vẫn là cảm khái lại lặp lại một bên trưởng thành là đại hải tử ta không phải hải tử cố cửu tư nói thầm ra tiếng ta hiện tại đều là huệ lệnh nói bậy cố lãng hoa trứng mắt Ngươi liền tính đương tể tướng, ngươi ở trước mặt ta cũng là ta nhi tử. Nghe được lời này, cố cửu tư lại cười lại chua sót. Hán dương mắt nói, là là là, ta là ngài nhi tử, ngài muốn đánh muốn chửi muốn như thế nào đều có thể, được rồi đi. Ngươi liền không thể tưởng được ta hảo cố lãng hoa dơ tay chụp cố cửu tư đầu, cả giận nói, đương cha chính là phải cho ngươi khởi động một mảnh thiên, ta đánh ngươi mắng ngươi, không phải cũng là vì ngươi hảo. Cho nên lần sau, đừng lại có cái gì chịu chết liền lao tử chuyện này nói. Cố lãng hoa một cái tắt đem cố Cửu tư đầu đè xuống, cắn răng nói, lại có tiếp theo, Lão tử đánh chết ngươi. 74, chương 73 Cố Cửu tư nghe cố lãng hoa nói, một cái chớp mắt chi gian, rốt cuộc có vài phần quá khứ cảm giác. Người đời này, chỉ cần cha mẹ còn sống, vô luận cha mẹ là tuổi già thể nhược vẫn là thân thể khỏe mạnh, tổng liền cảm thấy có cái về chỗ, có cái chỗ dựa. Cố lãng hoa chết như là thái sơn trợn sụp đổ, làm cố Cửu tư cảm thấy hết thể đều thay đổi. Mà nay hắn trở về, liền tính bọn họ tranh chấp la hét tầm ĩ, nhưng với hắn trong lòng, hắn rốt cuộc là rõ ràng chính xác lại lần nữa có dựa vào, làm hắn cảm thấy, tuy rằng ngoại giới thay đổi, nhưng hắn có được, người nhà của hắn, hắn tình yêu, lại là không có thay đổi. Hắn kỳ thật có như vậy vài phần muốn khóc, rồi lại cảm thấy mất mặt, vì thế miễn cưỡng cười cười sau, khàn khàn nói, đã biết. Cố lãng hoa vô vô vai hắn, ngẩng đầu nhìn nhìn liễu ngọc như, theo sau nói, đi thôi, đối với ngươi tức phụ nhi hảo điểm nhi. Đường lớn như vậy người, còn cùng cái hải tử dường như, làm ngọc như chiếu cấu ngươi. Cố cửu tư ứng thanh, hắn đứng dậy, cùng liếu ngọc như cùng nhau đi ra ngoài, tới rồi ngoài cửa, hắn lôi kéo liếu ngọc như tay, đi ở định viện, liếu ngọc như thấp giọng cùng hắn nói nàng suy tư kế tiếp công việc. Lần này đi ra ngoài thu lương, là ta đi chủ trì, ngươi tổng nên cho ta chút thù lao. Này đó thù lao ta lánh lúc sau, ta tính toán đem hoa dung sinh ý giao cho những người khác, ta tưởng đang nhìn đô thành ngoại mua một ít mà. Ngươi có phải hay không thu rất nhiều lưu dân, đem mà đều phân cho bọn họ. Ta nghe nói ngươi hứa hẹn bọn họ, ở này đó thổ địa loại ra lương thực phía trước, ngươi sẽ cho bọn họ một ít cơ bản tiêu dùng chi ra. Này đó tiêu dùng ngươi cấp chính là nhiều ít bạc. Ta tính toán cùng những người này đem thổ địa mua, sau đó thống nhất quản lý lên, thỉnh cái chuyên môn sẽ loại lương từ người, quy hoạch loại lương. Nhiều người như vậy nhiều như vậy mà, dù sao cũng phải có điểm quy củ mới được. Cố kiểu tư nghe nàng lại nhảy nói. Giống cái tiểu tham tiền giống nhau lạch cạch lạch cạch đánh bản tính, hắn trong lòng liền cao hứng cực kỳ, chờ Liễu Ngọc Như nói xong, nàng quay đầu lại xem hắn, liền thấy bên cạnh người trong mắt phản phất là thịnh ngân hà tinh quang, Liễu Ngọc Như ngẩn người, theo sau nói, ngươi nghe ta nói cái gì đó không? Nghe đâu? Ngươi như thế nào xem? Đều y kể ngươi. Cố Cửu tư Liễu Ngọc Như không khỏi cười, ta đằng trước mới khen cha mẹ ngươi quan, ngươi có thể hay không để bụng chút? Ta đều nghe minh bạch cố Cửu tư chặn lại nói Kỳ thật ngươi chính là nghĩ giúp đỡ ta, quan phủ vẫn luôn cho bọn hắn bạc không phải chuyện này, chung quy là muốn cho mọi người cùng nhau kiếm tiền mới có thể có tiền. Ngươi tiêu tiền cùng bọn hắn mua đất, mang theo bọn họ loại lương, năm sau vọng đô thu hoạch hảo, những người này đều có cái dựa vào, chính ngươi kiếm tiền là tiểu, giúp ta giải quyết xong việc nhi mới là đại. Ngươi tưởng này đó biện pháp đều là cực hảo, ta minh bạch. Liễu Ngọc Như hơi hơi sừng sốt, nàng đột nhiên có loại chính mình nội tâm đều bị người xem thấu giống nhau hoảng loạn xấu hổ nàng ho nhẹ một tiếng xoay đầu đi nói ta ngày mai thượng ngươi phủ nha đi hết thể ấn lưu trình đi thôi liễu ngọc như cùng cố cựu tư thương nghị hảo liền đi đơn độc tìm tô huyền cùng tô huyền trò chuyện tô huyền biết được Liễu ra tình huống nàng sửng sốt hồi lâu cũng không nói chuyện liễu ngọc như thấy tô huyền thân sắc sợ nàng khổ sở vội nói nương ngươi đừng nghĩ nhiều ta làm người đi ra ngoài tìm không sao tô huyền thở dài vẫy vây tay hơn phân nửa đời đều đi qua đánh chúng ta từ Dương Châu rời đi, ta liền không muốn lại nghĩ nhiều. Nay loạn thế cầu nhật tử, ngươi không dễ dàng, cũng đừng hao tâm tốn sức đi tìm bọn họ, tìm trở về làm cái gì đâu. Tô Huyền cười khổ, chúng ta tổng không đến mức còn muốn cùng bọn họ nhận cái thân lại đương người một nhà. Cha ngươi xá không dưới Trương Nguyệt Nhi cùng nàng những cái đó con cái, chúng ta lại ba ba chịu cái kia khí làm cái gì? Liễu Ngọc Như không nói chuyện, Tô Huyền dương mắt xem nàng, nàng giơ tay nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, ta nhưng thật ra lo lắng ngươi kia dù sao cũng là cha ngươi, ngươi đi qua. Liễu Ngọc Như thở dài, nàng dương mắt nhìn Tô Huyền, cười khổ nói, đều là không biện pháp xử, ta sơ sơ đảo cũng đích xác khổ sở, chính là hiện tại cũng hảo. Chúng ta nương hai sống nương tựa lẫn nhau, ngươi ở lòng ta liền an ổn, đừng nghĩ nhiều. Liễu Ngọc Như chấn an Tô Huyền, từ ngoài cửa phòng đi ra, nàng cảm thấy có loại vô hình phiền muộn đè ở ngực, chỉ là nàng mới vừa rồi đi ra, liền thấy một đạo thân ảnh, hắn đưa lưng về phía nàng dựa nghiêng trên cây của thượng trong tay lấy quyển sách tiếp theo ánh trăng cùng hành lang dài thượng ánh đèn nhìn mặt trên tự hắn là học không được quy củ cũng không có chính hình ngay cả đứng đều chạm đến xiêu xiêu vẹo vẹo giống không xương cốt giống nhau nghe thấy liêu ngọc như mở cửa hắn quay đầu lại đi nhìn liễu ngọc như cười rộ lên nói xong nói hắn đi tới đem áo choàng khoác đến liễu ngọc như trên người liễu ngọc như cúi đầu nhỏ giọng nói ngươi sao ở chỗ này Ta xem ngươi không mang theo áo ngoài ra tới cô cửu tư cười nói, lại từ ngươi, liền tới đây chờ, vạn nhất ngươi ra cửa cảm thấy lênh đâu. Liên một tiểu tiết lộ. Một tiểu tiết ta cũng tưởng chờ ngươi. Liễu Ngọc Như nói không ra lời, nàng chính là cảm giác gấm áp từ này áo choàng một đường quân tịch mà nhập, thẳng để nhập tâm. cố cửu tư tay bao vây tay nàng, hai người đi ở hành lang dài thượng, Liễu Ngọc Như đột nhiên cảm thấy, này lộ một chút đều không lạnh, một chút đều không tịch mịch. Hai người cùng nhau trở về phòng. Liễu Ngọc Như trước tắm xong, Cố Cửu Tư liền vào tịnh thất rửa sạch, Liễu Ngọc Như nghe bên trong tiếng nước, nhìn Bình Phong người trên ảnh, nàng ở gương trước mặt lau khô tóc, do dự một lát sau, nàng thật cẩn thận đi cầm son môi, bôi trên trên môi. Làm xong chuyện này, nàng tựa hồ là có chút hối hận, vội vàng lại lau đi, lau xong rồi lúc sau, trên môi như cũng là nhiễm sắc, mang theo chút không bình thường hồng luận, nàng nhìn trong gương chính mình, môi môi, nhẹ nhàng phỉ nổ, liền lên giường. Lên giường phía trước, nàng đi trong ngăn tủ Tìm tí lụa bạch khăn, lót ở trên giường, rồi sau đó nàng tắt đèn, nằm tới rồi trên giường, dùng chăn che đậy chính mình. Nàng có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm vào mùng phía trên, trong đầu nhìn lại hôn trước Tô Huyền cho nàng xem quyển sách đồ vật, nàng cảm thấy mặt thiêu cháy, bất an chung lại mang theo vài phần nói không nên lời vui sướng, nàng trong lòng nghĩ cô cựu tư, nghĩ hắn khả năng như thế nào đối đãi nàng, lại nghĩ tương lai, nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình có chút quá mức lang thang, âm thầm khinh thường chính mình, liền chính là lúc này Nàng nghe thấy Cố Cựu Tư từ trong nước đứng dậy. Cố Cựu Tư xuyên áo đơn, xoa tóc từ tỉnh thất ra tới, lúc này mới phát hiện Liễu Ngọc Như tắt đèn. Hắn mà người, không nghĩ tới Liễu Ngọc Như ngủ sớm như vậy. Hắn chỉ có thể là thật cẩn thận đi ở trong phòng ngủ, sợ đánh thức Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như cương thân mình nằm ở trên giường, tim đập đến bay nhanh. Nàng cân nhắc Cố Cựu Tư khi nào lên giường, tới trên giường, có thể hay không chê cười nàng. Nàng cảm giác Cố Cựu Tư đi tới, cả người căng thẳng thân mình khẩn trương đến không được ai từng tưởng cố cựu tư sờ soạng đến một nửa đột nhiên liền ngồi hạ liễu ngọc như ở trên giường đôi mắt mở một cái phùng ở trong bóng đêm thấy cố cựu tư ngồi ở chỗ đó sắt tóc hào bãi hắn tính toán tóc làm trở lên giường vì thế liễu ngọc như liền mở to mắt nhìn chằm chằm cố cựu tư chờ hắn lên giường tới nàng nhìn cố cựu tư ngồi ở chỗ đó sắt tóc lao hắn lại đình đình tựa hồ là suy nghĩ cái gì sắt trong chốc lát lại đình đình lại tựa hồ vang lên cái gì Liễu Ngọc Như nội tâm ngay từ đầu còn có chút nôn nóng, nhìn nhìn, nàng liền mệt nhọc, mệt nhọc trong chốc lát sau, nàng hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Chờ Cố Cửu Tư lên giường thời điểm, nàng cả người đã ngủ đến mơ hồ. Cố Cửu Tư sợ nàng thụ hàn khí, tóc hoàn toàn tài năng đi lên, đi lên lúc sau, hắn cảm giác trên giường tựa hồ nhiều điểm cái gì, hắn cũng không nghĩ nhiều, rối tay đem lót ở dưới đồ vật vừa kéo, liền ném đi ra ngoài. Hắn cân nhắc, Liễu Ngọc Như nhất định là vây cực kỳ. Trên giường nhiều đồ vật cũng chưa phát hiện liền ngủ. Hắn trong lòng lại là một phen đau lòng, túi đầu hôn hôn Liếu Ngọc như cái chán, cảm thấy mị mãn ôm ngủ. Tình ngủ đến ngày thứ hai, Liếu Ngọc như trước tỉnh, nàng đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường ngồi xuống, rối tay đi sờ nàng lót vải bồ trắng. Rồi sau đó nàng đã bị trên mặt đất lụa trắng hấp dẫn chú ý, cô kiểu tư mơ mơ màng màng mở mắt ra, hàng hồ nói, sớm như vậy, ngủ tiếp một lát nhi đi. Ta, ta đi kiểm toán. Liễu Ngọc Như có chút xấu hổ, đêm qua dũng khí tan hết, nàng chạy nhanh rời giường, từ Cố Cửu Tư trên người vượt qua đi, muốn đi đem trên mặt đất lụa trắng nhặt lên tới tàng hảo. Nhưng mà nàng mới vừa cong lưng nhặt đồ vật, lụa trắng lại người khác trước tiên một bước vớt lên, Cố Cửu Tư bắt lấy kia lụa trắng, nhướng mày nhìn về phía Liễu Ngọc Như, đây là cái gì? Liễu Ngọc Như nháy mắt đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta, ta như thế nào biết? Vậy ngươi hoang mang rối loạn muốn tàng nó làm cái gì? Ta không có liễu ngọc như vội vàng phủ nhận xoay người nói ta đi rửa mặt liễu ngọc như nói còn chưa dứt lời cố cửu tư trong chấp đoán đột nhiên nhớ tới ban đêm rút ra đồ vật hắn tựa hồ đột nhiên liền minh bạch đây là thứ gì hắn bắt lấy liễu ngọc như chạy nhanh nói ai ai ngươi đừng đi liễu ngọc như đưa lưng về phía hắn hơi có chút khẩn trương cố cửu tư từ sau lưng ôm lấy nàng ở nàng bên thai nhẹ giọng nói ngọc như ngươi tối hôm qua có phải hay không muốn cùng ta sinh tiểu hoa nhi cố cửu tư Liễu Ngọc Như cảm giác chính mình đời này cũng chưa như vậy mặt đỏ quá, nàng rõ ràng cảm giác được trên mặt nóng rực độ ấm, nàng buồn bực nói, ta muốn đi làm chính sự nhi, ta muốn đi kiếm bạc, ngươi đừng ngăn đón ta. Cố Cửu tư nghe được nàng nói này đó, lại là ôm chặt nàng, vẫn bằng nàng lại tránh lại đẩy đều không buông tay, ngược lại là lãng cởi ra tiếng tới, túi đầu hôn nàng một ngụm, cao hưng nói, ngươi đừng nội, ta chuẩn bị đâu, ngươi cút ngay. Liễu Ngọc Như nghe hắn nói nàng cấp, càng là xấu hổ buồn bực cố cửu tư cảm giác nàng liều mạng dãy giụa cũng biết không thể lại khi dễ nàng cuối cùng lại hôn nàng một ngụm vội nói ngày mai xuyên sinh đẹp chút ngao liễu ngọc như một chân dậm hắn trên chân cố cửu tư rốt cuộc thả tay liễu ngọc như vội vàng chạy đi ra ngoài cố cửu tư đơn chân nhảy nhót thấy liễu ngọc như từ cạnh cửa giò ra nửa khuôn mặt tới nhìn hắn trong mắt mang theo lo lắng thật cẩn thận nói ngươi ngươi không có việc gì đi cố cửu tư chạy nhanh hướng trên mặt đất một đảo vẻ mặt đưa đang nói chân chặt đứt vì thế liêu ngọc như biết hắn không có việc gì yên lòng xoay người đi ra ngoài đi cách vách kêu người rửa mặt lúc sau liền đi ra ngoài vội nàng đi trước một chuyến hoa dung vân vân ở nàng phía trước đã trở lại vọng đô xuống tay rửa sạch hoa dung trứng ngủ, liêu ngọc như một lại đây liền đem người triệu tập lên liễu ngọc như trước hiểu biết một chút hoa dung ngày gần đây tới tình huống theo sau liền nói đến nàng cùng bên đường các thương gia hiệp nghị chỉ là nàng mới mở miệng ta phía trước ở thương châu vân vân liền chợt ra tiếng đánh gãy nàng Ôn Hòa Thanh nói, phu nhân ở Thường Châu chuẩn bị những cái đó lễ vật, ta đều đã giao cho đại gia. Liễu Ngọc Như dừng một chút, liền minh bạch vân vân là không tính toán làm nàng nói ra tới, vì thế nàng cười xoay để tài nói, vậy là tốt rồi nàng ôn nhu nói, ta bên ngoài cũng vẫn luôn nhớ đại gia, hiện giờ bình an trở về, cũng là chuyện may mắn, đêm mai định một bàn ở đông tới tử lầu, đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Đề tài qua loa liêu quá, chờ mọi người tản ra, Liễu Ngọc Như đơn độc để lại vân vân, nàng nhấp khẩu trà. Dương mắt nhìn hướng Vân Vân, "Ngươi mới vừa rồi không cho ta nói chuyện, là vì cái gì?" Vân Vân thấp giọng nói, "Phu nhân, ta sau khi trở về, từ một ít con đường bắt được những cái đó lưu thông bên ngoài hằng giả." Nói, Vân Vân đem một hộp phấn mặt đem ra, Liễu Ngọc Như từ bên cạnh tiếp phấn mặt, theo sau nghe nàng nói, nhưng ta lại phát hiện, này cũng không phải hằng giả. Liễu Ngọc Như tay dừng một chút, nàng dương mắt nhìn Vân Vân, Vân Vân không nói lời nào, thấp giọng nói, "Này phấn mặt phối phương" Cùng chúng ta chính phẩm không có bất luận cái gì khác nhau. liễu Ngọc Như minh bạch vân vân ý tứ, phấn mặt phối phương cực kỳ khó phỏng, nhiều một phân thiếu một phân, ở nhan sắc xúc cảm thượng liền có khác biệt. liễu Ngọc Như trầm mặc trong chốc lát sau, rốt cuộc nói, ngươi cảm thấy là chính chúng ta người ở bên ngoài làm chuyện này. Đúng vậy. Vân vân quyết đoán nói, cụ thể ta còn ở cha, nhưng là cơ bản đã tỏa định ở làm phấn mặt mấy cái công nhân trên người. liễu Ngọc Như bưng trà, nàng nghe xong vân vân nói, không khỏi cười Ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta phấn mặt mỗi một cái bước đi đều là cách ra một người chỉ nắm giữ một cái bộ phận xứng so, chỉ có lúc ban đầu kia hai cái chế tác phấn mặt người không sai biệt lắm một người biết nửa cái phối phương. Kia hai người là cố gia nguyên lão, ngươi không có phương tiện nói, có phải hay không? Vân vân không nói chuyện, liễu ngọc như buông chén trà, đạm nói, chuyện này quan trọng nhất không phải tình cảm, mà là hai người kia là chúng ta làm phấn mặt nhất trung tâm người, phấn mặt là bọn họ làm, ngươi đem bọn họ triệt. Về sau chúng ta làm sao bây giờ? Nhưng Tổng không thể vẫn luôn như vậy. Vân Vân thấp giọng nói đem chướng mục đầy đi lên, nhỏ giọng nói, này đó thời gian, chúng ta cửa hàng sinh ý trượt xuống đến lợi hại, hơn nữa loại đồ vật này ở bên ngoài tràn lan, chúng ta giá cả không thể đi lên, thanh danh cũng hộ không được. Vật lấy hy vi quý, bọn họ đi vốn dĩ chính là đem phấn mặt rác mặt tử chiêu số, như thế nào có thể làm cùng cấp bậc đồ vật ở bên ngoài lan tràn. liễu Ngọc Như nghe Vân Vân nói, vẫn luôn không nói, nàng suy tư chậm rãi nói ngươi trước đi xuống đi ta suy nghĩ một chút vân vân ứng thanh đảo cũng không nhiều lời liền đi xuống liễu ngọc như nghỉ ngơi hiểu rõ một lát liền đi phủ nhà tìm chủ bộ lúc trước nàng thương đội đi ra ngoài là cùng quan phủ ký hiệp nghị dựa theo lợi nhuận một thành cho nàng chi trả tiền lời hiện giờ nàng này một hàng lương thực cùng bạc sở kiếm tổng số thêm lên cơ hồ là phiên cái lần nàng ở nước tới đòi tiền chủ bộ cùng nàng thẩm tra đối chiếu công văn liền cầm khế ước đi tìm cố cửu tư cố cửu tư nghe nói là liễu ngọc như khế ước đảo cũng không kiêng rẻ hắn nghiêm túc xem qua sau nội dung sau lúc này mới chú ý tới nàng tự nàng này tự có chút biệt hữu cùng trước kia không lớn giống nhau nhìn qua tựa hồ ở tận lực hủy diệt nàng trước kia tự thể thay đổi một loại phương pháp sáng tác cố cửu tư minh bạch nàng ý tứ hắn nhịn không được cười túi đầu hồi ký xuống chính mình tên nhìn nhìn thời gian giao cho chủ bộ nói ngươi làm liếu lao bản chờ một chút ta có chút lời nói muốn cùng nàng nói chủ bộ ngẩn người lại vẫn là ứng thanh, đem Cố Cửu Tư nói chuyển cáo lúc sau, Lãnh Liễu Ngọc Như tới rồi đại sảnh đi, Cố Cửu Tư chạy nhanh phê xong rồi thủ hạ mấy chương công văn, tính tới rồi thời gian nghỉ ngơi, chạy nhanh lên, cởi quan phục, thay đổi quần áo đi tìm Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như nhìn Cố Cửu Tư xuyên một thân thường phục đi vào tới, không khỏi nói, ngươi không phải còn ở làm công sao? Đi đi Cố Cửu Tư cao hứng nói, đã đến giờ xong việc nhi xong rồi, ta cùng ngươi về nhà đi. Liễu Ngọc Như có chút bất đắc dĩ, Lúc này mới minh bạch cố cửu tư là muốn cùng nàng cùng nhau về nhà. Hai người cùng nhau trở về, cố cửu tư thấy nàng giàu dĩ không vui, không khỏi nói, ngươi đây là sao, đầy mặt không, cao hứng bộ dáng Ta cùng ngươi cùng nhau trở về, đem ngươi sầu thành như vậy. Thật cũng không phải. liễu Ngọc Như thở dài, đem trong tiệm chuyện này nói một lần, nàng hơi có chút đau đầu nói, hai người kia, ta khai cũng không phải, không khai cũng không phải. Nếu là đem người đuổi đi, ngày sau này phấn mặt chuyện này, ai tới lộn nếu là còn giữ, mỗi người trên làm dưới theo, không cái kết cấu, ta lại như thế nào quản? Cố Cửu Tư lẳng lặng nghe, hắn gõ cây quạt, không nói gì. Liễu Ngọc Như trên mặt tất cả đều là phiền não chi sắc, Cố Cửu Tư cười khẽ một tiếng, ngươi đừng sầu, ta cảm thấy cũng khá tốt. Sao khá tốt? Liễu Ngọc Như dương mắt, có chút mờ mịt, Cố Cửu Tư cười nói, ngươi nhà, chính là quá thông minh, còn tuổi nhỏ đi được như vậy thuận, không băng ngã mấy ngã như thế nào thành? Ngươi phạm là tính lợi nhuận nghĩ như thế nào kiếm tiền chỉ lo bên ngoài tưởng không nghĩ tới con đê ngàn dạm sụp vì tổ kiến đạo lý này kỳ thật hoa dung ra chuyện này cũng là sớm mượn gì sớm một chút xảy ra chuyện nhi ngươi sớm một chút minh bạch chút đạo lý cũng là chuyện tốt liễu ngọc như nghe cố cửu tư nói nghe hắn phân tích nói ngươi làm việc nhi thời điểm trước nay là dùng người thì không nghi chính ngươi là người chính là nói đến làm được liền nghĩ mỗi người cùng ngươi giống nhau nhưng chính mình đối chính mình yêu cầu là một chuyện nhi Thấy thế nào người khác là một chuyện khác nhi, phàm là đề cập tiền, ngươi phải suy nghĩ cẩn thận, đối phương là cá nhân. Ngươi khai một nhà cửa hàng, thỉnh hai cái tiểu nhị, ngươi phải đề phòng, nhất trung tâm đồ vật không thể đặt ở tiểu nhị chỗ đó. Nếu là đặt ở tiểu nhị chỗ đó, hoặc là có cái quản chế bọn họ biện pháp, một đám người cho nhau chế hành, hoặc là phải chặt chẽ bó chết mấu chốt nhân vật. Hiện giờ này hai cái làm phấn mặt người là ngươi này cửa hàng son phấn mấu chốt nhất người, kết quả ngươi đã vô dụng lích lợi đem bọn họ bó chết cũng không có quản chế bọn họ biện pháp, ngươi đem mấu chốt nhân vật đương bình thường tiểu nhị đi đến hôm nay, không phải tất nhiên sao? Lưu Ngọc Như gật gật đầu, ứng tiếng nói, ngươi nói được là nói, nàng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Cửu Tư, trong mắt mang theo vài phần xin giúp đỡ, vậy ngươi cảm thấy ta hiện giờ lại đương làm sao bây giờ? Cố Cửu Tư nghe nàng cùng hắn xin giúp đỡ, kia Thủy Doanh Doanh mắt nhìn lên, hắn cả người đều tâm thần nhộn nhạo khai đi, hận không thể cho nàng gia thượng mười mấy hai mươi cái tuyệt diệu biện pháp. Làm nàng mỗi ngày dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. Chỉ là hắn vẫn là nhìn xuống, cười nói, "Biện pháp này cho là ngươi suy nghĩ, chuyện này cũng không phải cái gì việc khó nhì, ngày sau ngươi sinh ý càng làm càng lớn, có rất nhiều muốn ngươi tưởng sự tình địa phương, ngươi trước lấy cái này luyện luyện tập." Ngươi liền ngậm lại, "Mọi người đều là người, đều có tư dục, lần này chuyện này vì cái gì phát sinh? Ngươi hiện tại mấu chốt nhất mấy cái yêu cầu là cái gì, muốn như thế nào mới có thể thỏa mãn ngươi muốn?" Liễu Ngọc Như nghe hắn vấn đề, cũng biết Cố Cửu Tư là ở dẫn đường nàng, nàng trầm mặc đi xuống, Cố Cửu Tư xem nàng nghiêm túc bộ dáng, cảm thấy người này thật là xinh đẹp cực kỳ. Ban đêm Liễu Ngọc Như vẫn luôn không ngủ, nàng ngồi ở trong thư phòng, lặp lại kiểm kê trướng. Cố Cửu Tư không dám quấy rầy nàng, hắn liền cầm thư, ngồi ở trong phòng một mặt lật xem, một mặt chờ nàng. Hắn thấy Liễu Ngọc Như ngơ ngác nhìn anh đến, chờ đến nửa đêm thời gian, hắn rốt cuộc nhìn không được, đứng dậy đi ngồi xổm Liễu Ngọc Như bên người, cười nói, "Ta nói vị này nương tử Nếu ngươi lại không ngủ, cũng đừng trách ta không khách khí. Liễu Ngọc Như cười khẽ ra tiếng tới, nàng đau lòng cố Cựu tư không ngủ, liền đứng dậy tới, cùng hắn cùng nhau trở về trên giường. Cố Cựu tư biết chuyện này nàng không nghĩ ra được liền ngủ không tốt, thở dài nói, tính ngươi lợi hại đi, ta liền hỏi ngươi, hiện giờ ngươi cảm thấy, hoa Dung muốn lưu lại bọn họ sao. Tự nhiên là muốn Liễu Ngọc Như khẽ than thở, ta hiện giờ cũng tìm không thấy thay thế bọn họ người. Dù sao cũng là cố ra dưỡng mười mấy năm người. Thay thế người nơi nào tốt như vậy tìm." Cố Cửu Tư nói tiếp, muốn đều lưu lại, vẫn là chỉ trừ một cái là được. Liễu Ngọc Như dừng một chút, theo sau hướng tiếng nói, "Một cái là được. Kia không phải đủ rồi sao?" Cố Cửu Tư thở dài, "Nếu ngươi chỉ tính toán lưu một cái, phóng cái mồi, làm cho bọn họ chính mình lưu một cái cho ngươi, một cái khác lập quy củ, ngươi đem phía sau bọn họ con đường kia phá hỏng, bảo đảm lưu lại lại làm không được loạn, đi ra ngoài lại không biện pháp cho ngươi hạ ngáng chân." Cụ thể như thế nào làm, ngươi đến xem kia hai người là cái gì tính tình, ngươi trước ngủ một giấc, ngày mai lại tưởng. Liễu Ngọc Như nghe xong cố cửu tư nói, thấp thấp lên tiếng. Nhưng mà nàng mãn đầu vóc quanh quần cố cửu tư nói, trong đầu chậm rãi có tính toán. Chờ đến ngày thứ hai, nàng vào hoa Dung cùng vân vân hỏi thăm cụ thể tình huống, liền đem kia hai người trung tư lịch lớn hơn một chút kêu lại đây. Người nọ kêu vương mai, mọi người đều kêu nàng mai gì, một cái khác làm phấn mặt người kêu tống hương. Ban đầu là Vương Mai đồ đệ, nhất quán nghe Vương Mai nói. Vân Vân nói, ở bên ngoài bán hoa dung phương thuốc chuyện này, chủ yếu chính là Vương Mai mang theo Tống Hương làm, Vương Mai tìm chiêu số, Tống Hương phụ trách nghiên cứu chế tạo phương thuốc. Tống Hương trời sinh khíu giác cùng thị giác nhạy bén, hoa dung có một ít phương thuốc chưa đi đến quá các nàng tay, đều là Tống Hương đoán được phương thuốc. Bất quá này hết thệ chủ yếu cũng đều là Vân Vân căn cứ hai người tính tình suy đoán, nhưng Liễu Ngọc Như phỏng trừng cũng là 8-9-0- nàng đem vương mai mời đi theo uống trà đạo ta cùng mai gì nói chuyện này nhi vốn dĩ ta trước khi rời đi liền tính toán cùng mai gì thương lượng kết quả đi được vội vàng hiện tại mới đến nói đảo có vẻ có chút đã mượn vương mai ngồi ở một bên có vẻ có chút thấp vọng. chủ nhân là tính toán cùng ta nói cái gì ngươi cùng hương tỷ ở ta hai bàn tay trắng khi đến cậy nhờ ta cũng coi như là cùng ta một tay sáng tạo hoa dung hoa dung có thể có hôm nay ngươi cùng hương tỷ công không thể không nhưng là ta lại chưa cho đến các ngươi ưng có đãi ngộ, là ta không phải. Nghe được Liễu Ngọc như nói, Vương Mai chạy nhanh nói, chủ nhân nói đùa, lao chủ nhân mang theo chúng ta từ Dương Châu lại đây, cho chúng ta an trí sinh hoạt, chúng ta cảm kích còn không kịp, chủ nhân cấp nhiều ít, đều là hẳn là. Lời nói không thể nói như vậy, ta là thưởng phạt phân minh người, phía trước có sơ sẩy, mong rằng các ngươi thứ lỗi Liễu Ngọc như cười nói, hiện giờ hoa dung quy mô càng thêm lớn, ta lần này đi thương châu, một đường nói thỏa các nơi thương ra. Bảo đảm ngày sau từ hoa dung một đường cung hóa qua đi, cũng cùng Thương Châu, Thanh Châu, Dương Châu ba cái địa phương quan phủ đánh hảo giao tế, về sau một khi có ở này đó địa phương buôn bán hoa dung hàng giả, đều giống nhau bắt lại, về sau chúng. Ta liền không cần lo lắng sinh ý vấn đề, ngược lại là ở nghiên cứu chế tạo mấy thứ này mặt trên dùng nhiều tâm tư. Ta nghĩ tổng như vậy loạn loạn không phải cái bộ dáng, ta nghĩ, chúng ta đến quy củ một ít, tựa như quân đội giống nhau, đến có cái an bài. Có người quản một đống làm này đó nghiên cứu chế tạo người, người này về sau chính là chúng ta mấu chốt nhân vật, đại ngộ tự nhiên cũng muốn cao chút. Vương Mai nghe Liễu Ngọc Như nói, sắc mặt thay đổi lại biến, nghe được cuối cùng, nàng đôi mắt có chút sáng, tựa hồ là minh bạch Liễu Ngọc Như ý tứ, thật cẩn thận nói, ngài ý tứ là Cho nên Liễu Ngọc Như cười nói, ngài cảm thấy, hương tỷ như thế nào. Vương Mai sắc mặt biến đổi lớn, Liễu Ngọc Như nhấp khẩu trà, ôn nu nói, ta nghe nói. Hương tỷ đối nhan sắc cùng hương vị đều phi thường mẫn cảm, vô luận cái gì phương thuốc, nàng một chảo vừa nghe là có thể biết. Nàng là ngài đồ đệ, ta nghĩ, cho nàng đề thượng một bậc, mỗi tháng nhiều cho nàng trướng 10 lượng bạc, lại cho nàng nhiều một thành cửa hàng tiền lãi, ngài hẳn là vì nàng cao hứng, đúng không? Vương Mai không nói chuyện, sắc mặt không được tốt xem. Liễu Ngọc Như giả làm không thấy được nàng sắc mặt giống nhau, cười nhìn bên ngoài nói, ngày sau chờ thiên hạ bình định rồi, lấy ta hiện giờ vì phạm đại nhân lập hạ công lao. Ngày sau hoa dung thành hoàng thương, chúng ta sẽ không bao giờ nữa sầu, hương tỷ không chỉ có là cái phấn mặt sư phó, nói không chừng còn có thể đến cái phẩm cấp đâu, mai gì ngươi là nàng sư phụ, đến lúc đó liền có thể cùng người khác nói, đây là ngươi đồ đệ. Nói, Liễu Ngọc Như nhìn về phía Vương Mai, làm như dò hỏi, mai gì cảm thấy, ta cái này ý tưởng, nhưng thỏa đang đâu. 75, chương 74 Vương Mai nghe Liễu Ngọc Như nói, rào khăn tay, nỗ lực bài trừ một cái tươi cười tới. Nếu là A Hương quá hảo, ta tự nhiên là cao hứng. Chỉ là A Hương tư lịch. Có phải hay không thiền điểm? Nay hẳn là sẽ không liếu Ngọc Như cười cười. Ta cũng hỏi qua những người khác. Bọn họ đều nói A Hương là sư phụ già. Rốt cuộc hiện giờ cửa hàng đều là tân nhân. Ngài là nàng sư phụ chuyện này mọi người đều biết được thiếu. Sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Vương Mai Cương tươi cười. Lại là nói cái gì đều nói không nên lời. Liếu Ngọc Như ôn nhu nói. Bất quá lòng ta. Ngài trước sau là Hương tỷ sư phụ. Cho nên ta cố ý tới hỏi một chút ngài, ngài xem chuyện này, ta làm được thỏa đáng sao? Này tự nhiên, tự nhiên là thỏa đáng. Vương Mai cũng không có nói cái gì hảo thuyết, Tống Hương năng lực so nàng cường, nàng là biết đến. Chính là tưởng tượng đến Tống Hương hiện giờ muốn áp đến nàng trên đầu đi, nàng trong lòng trung quy là không thoải mái. Liễu Ngọc Như nhìn ra nàng không thoải mái, dạ làm không gặp, hai người nói vài câu sau, Vương Mai liền đi ra ngoài. Vương Mai ra Liễu Ngọc Như nhà ở, trong lòng bắt đầu cân nhắc nếu liêu ngọc như đem hoa dung hướng sở hữu địa phương trực tiếp bán qua đi lại tính cả quan phủ cùng nhau chảo bán hàng giả người kia bán hàng giả chuyện này không chỉ có là lợi nhuận biến thấp vấn đề chỉ sợ còn có không nhỏ nguy hiểm như vậy phòng bán hàng giả tội đến lúc đó sợ là muốn phế tay và mũi không bao giờ có khả năng này một hàng nguy hiểm đại tiền lời tiểu đến lúc đó tống hương thăng vị trí không chỉ có chướng mỗi tháng tiền tiêu vặt còn có thể được đến hoa dung một thành lợi nhuận sợ là không bao giờ nguyện ý làm một thành lợi nhuận a Lấy hoa dung quy mô, về sau mở rộng đi, so với bọn hắn bán hàng giả cũng muốn nhiều, húng chi không nguy hiểm không gánh nặng, chỉ cần thanh thản ổn định làm việc nhi là được. Vương Mai nhìn ra tới, liễu ngọc như lần này vì mời chào người, quả thực là bỏ vốn gốc. Chính là dựa vào cái gì là tống hương đâu. Đó là nàng một tay dậy ra đồ đệ, kia cũng là nàng đồ đệ, như thế nào có thể lướt qua sư phụ đi đoạt lấy nàng bắt cơm. Vương Mai trong lòng càng nghĩ càng bất bình, nàng ở bên ngoài đi tới đi lui, một lát sau nàng cắn chặt rằng hạ quyết định trở lại trong phòng đi cung cung kính kính kêu một tiếng chủ nhân liễu ngọc như ra vẻ kinh ngạc ngẩn người sau nói mai gì sao lại về rồi chủ nhân vương mai bình tĩnh nói có một số việc nhi ta tư tiền tưởng hậu cần thiết muốn cùng chủ nhân nói rõ chủ nhân nếu muốn để a hương kỳ thật không ổn sao đâu liễu ngọc như chớp chớp mắt đầy mặt mê mang hương tỉ nhân phẩm đoan chính tay nghề xuất chúng lại là đại gia nhất trí đề cử mai gì cảm thấy có gì không ổn chủ nhân vương mai thở dài kỳ thật chuyện này ta cũng là do dự thật lâu hương tỷ là ta một tay mang ra tới rất nhiều chuyện này ta không giáo hảo nàng che chở nàng đây là ta không phải vốn dĩ ta nghĩ nhiều khuyên nhủ nàng chút thời gian nói không chừng nàng liền lạc đường biết quay lại nhưng là chủ nhân muốn đề nàng ta liền không thể không nói ra tới nàng sao chủ nhân biết bên ngoài hàng giả tràn lan trong đó một ít hàng giả cùng hoa dung thật hóa cơ hồ không có khác nhau đi Vương Mai quan sát đến Liêu Ngọc Như biểu tình, Liêu Ngọc Như nhíu mày, rất là sầu lo nói, ta nghe nói, chính vì việc này phiền lòng đâu. Chủ nhân có thể tưởng tượng quá, vì cái gì bên ngoài hóa, cùng hoa dung hóa có thể tương tự đến lấy giả đánh cháo nông nỗi. Liễu Ngọc Như ngần người, một lát sau, nàng đột nhiên ngần đầu, kinh ngạc nói, ngươi là nói, là hương tỷ? Đúng vậy Vương Mai mặt lộ vẻ chấm sắc, thở dài nói, phía trước có người tìm tới hương tỷ, cùng nàng phải tốn dung phấn mặt son môi phối phương, ngài cũng biết nhà chúng ta công nghệ đều là một người phụ trách một cái bộ phận chỉ có hương tỷ không giống nhau nàng cầm nhìn một cái là có thể nhìn ra nguyên liệu cùng xứng so vì thế như vậy một đoạn thời gian tới nàng vẫn luôn tự cấp bên ngoài cung hóa không chỉ có trộm phương thuốc còn đem trong tiệm tàn thứ phẩm bán đi cho người khác liễu ngọc như mặt trầm xuống tới vương mai nhìn nàng liếc mắt một cái trong lòng mừng thầm tiếp tục châm ngòi thổi do nói ta cũng khuyên quá nàng chính là hương tỷ nàng gần nhất hảo cái nam nhân người nọ bệnh nặng thiếu tiền Nàng cũng là vì tiền bức bách ra ngài cũng đừng trách nàng, ta nói này đó, chính là làm ngài thận trọng suy xét suy xét, nàng là ta đồ đệ, nhưng ngài là ta chủ nhân, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta cũng là khó được thực. Mai gì, ta minh bạch liễu ngọc như hít sâu một hơi, dương mắt nói, chính là, ngài nói này đó, dù sao cũng phải có chút chứng cứ rõ ràng, này dù sao cũng là đại sự, ta không thể tùy ý tin tưởng. Vương Mai trên mặt cứng đờ, một lát sau, nàng cắn răng nói, ta biết chủ nhân cẩn thận. Ta có chứng cứ. Nga. Hôm qua nhi ta lặng lẽ nhìn đến hương tỷ cấp bên ngoài người viết điều, ước đối phương ở đông tới tiểu lầu đình viện giao hàng. Nàng sẽ đem gần nhất hoa dung mới nhất một khoản son ngôi phối phương giao cho đối phương, chủ nhân qua đi, tự nhiên là có thể bắt cả người lẫn tăng vật. Người nói thật sự. Liễu Ngọc như như mày, vương mai gật đầu nói, thiên chân vạn xác, chỉ là chủ nhân, hương tỷ người này. Đến lúc đó sợ là sẽ lung tung phản cán, ta mạo nguy hiểm tới nói cho ngài ngài đương tin ta mới là ngươi yên tâm liễu ngọc như ứng tiếng nói ngươi có thể đem này đó nói cho ta ta tự nhiên là tin ngươi nhân phẩm của ngươi ta biết yên tâm đi liễu ngọc như cùng vương mai nói xong vương mai lui đi ra ngoài hơi có chút cao hứng cầm khăn phẩy phẩy phong mới vừa rồi nàng ra mồ hôi lạnh hiện giờ rốt cuộc yên tâm nàng kỳ thật là không sợ nàng tuy rằng là trung gian giật dây người chính là làm cẩn thận tống hương là cái ngốc đầu óc quyết định sẽ không lưu lại cái gì chứng cứ Đến lúc đó nhiều lắm là cùng Liễu Ngọc Như nói nàng cũng tham dự, nhưng nàng đánh đòn phủ đầu, Liễu Ngọc Như như vậy tiểu cô nương, thông minh, có thừa tâm nhãn không đủ, cũng sẽ không tin nàng. Vương Mai trong lòng tính toán xong, liền vô cùng cao hứng đi rồi. Chờ nàng tránh ra đi, Ấn Hồng cùng Vân Vân từ phòng nội các đi ra, Vân Vân thở dài nói, "Này Vương Mai, thật là tâm tư quá mức các độc." Bất quá cũng hảo nha, Ấn Hồng cao hứng nói, bọn họ vừa ăn cướp vừa la làng, phu nhân liền có thể đem bọn họ sau lưng người tận diệt đến lúc đó xem bọn họ lại như thế nào gây sóng gió. Liễu Ngọc Như nghe bọn họ nói chuyện, một lát sau lại là nói Tống Hương thật ở U Châu tìm cái nam nhân thật bệnh nặng. Vân Vân nghe xong, ứng tiếng nói ta gần nhất đi trà, thật là như vậy. Nàng hẳn là cũng là bởi vì như thế mới đáp ứng rồi Vương Ai. Nói Vân Vân do dự một lát, rốt cuộc vẫn là nói Hương tỷ người vẫn là tốt. Liễu Ngọc Như du mắt, một lát sau nàng uống ngụm trà, dương mắt nói Thẩm Minh cũng đã trở lại đi đi đem hắn tìm tới mang theo người xếp vào ở đông tới tử lầu cùng ta cùng nhau bắt người ấn hồng ứng thanh liền chạy đến tìm thẩm minh thẩm minh đang theo cố cựu tư ở trên đường cái mua đồ vật hai cái đại nam nhân ôm hỉ khăn đèn lồng một đống đồ vật dùng bố bao vây lấy lén lút thẩm minh đi ở cố cựu tư bên người có chút không kiên nhẫn nói ngươi nói ngươi lớn như vậy người lại không phải tiểu hải tử còn làm cái gì nghi thức kia rượu dao bôi không uống liền không uống ngươi suốt ngày lăn lộn mù quăng cái rắm Xin nghỉ chạy về ra treo đèn lồng, làm người đã biết ngươi ngượng ngủ không? Ngươi lời nói có thể hay không thiếu một chút." Cố Cửu Tư nhíu mày nói, "Ta làm ngươi tới hỗ trợ, lại không phải làm ngươi tới cửa trách ta." Thẩm Minh bĩu môi, nghĩ nghĩ, hắn thấu tiến lên đi, cao hưng nói, "Các ngươi thật còn không có viên phòng a? Ta có phải hay không còn có cơ hội?" Thẩm Minh cố Cửu Tư lạnh lạnh liếc hắn một cái, "Đầu hóc quá nhiệt ngươi sớm nói, ta đưa ngươi đi cửa chợ mát mẻ mát mẻ." Thẩm Minh thấy Cố Cửu Tư bực chạy nhanh thu hồi đầu không nói hai người mua muốn chuẩn bị đồ vật thấy trên đường ngồi xổm đầu đường xin cơm lưu dân cố cửu tư nhịn không được nhíu mày ta nghe nói phạm đại nhân phá linh giang quan hiện tại đã vây quanh ở đông đô đồ cửa cùng lương vương rằng co a nghe nói là thẩm minh cao Hưng nói chờ phạm đại nhân phá thành ngươi có phải hay không là có thể thăng quan ta cũng có thể thăng quan ngươi không phải còn muốn làm sơn đại vương sao cố cửu tư trào phúng mở miệng còn tưởng thăng quan thẩm minh ho nhẹ một tiếng Vì bá tánh làm việc nhì, làm gì đều được. Ta có thể chịu cái này hủy khuất. Cố Cửu tư con con khoe miệng, nhưng hắn đột nhiên có chút sầu lo, nhưng lương vương không phải còn có 15 vạn quân đội sao. Nếu có 15 vạn người, Phạm Đại Nhân như thế nào có thể nhanh như vậy công phá Linh Giang Quan? Ai biết được? Thẩm Minh nuôn vai, theo sau khuyên đủ, người cũng đừng nhọc lòng, chạy nhanh chuẩn bị hôn phòng, đêm nay liền. Thẩm Minh lộ ra ý vị thâm trường biểu tình tới, cố kiểu tư có chút ngượng ngùng, hắn ho nhẹ một tiếng đang muốn nói chuyện, phía sau liền truyền đến ấn hồng thật xa kêu gọi thanh, "Thẩm Minh." Hai cái nam nhân vừa nghe thấy thanh âm này, Cố Cửu Tư chặn lại nói, "Mau đem đồ vật cho ta cho ta." Thẩm Minh hoang mang rối loạn đem đồ vật hướng Cố Cửu Tư trên người ném qua đi, Cố Cửu Tư ôm so với người khác còn cao đồ vật, chạy nhanh hướng bên cạnh chạy. Ấn Hồng chạy chậm đến Thẩm Minh trước mặt, có chút kỳ quái nói, "Ta vừa rồi thấy cô ra ở chỗ này, người đâu?" "Không a, Thẩm Minh nhìn đông nhìn tây nói, vừa rồi chỉ có cái hỏi đường." Cửu Ca còn ở phủ nha đâu, ta thật nhìn thấy nha. ấn hồng có chút kỳ quái, thẩm minh lập tức nói, có việc nhi liền nói, đừng ở chỗ này nhi hỏi đông hỏi tây, ngươi là thám tử a, ngươi này cái gì thái độ? ấn hồng hơi có chút không cao hứng, theo sau nàng cũng không dây dưa cái này đề tài, chạy nhanh nói, nga, phu nhân nói, làm ngươi buổi tối mang điểm người đến đông tới tiểu lâu đi, giúp nàng bắt người. thẩm minh nhướng nhướng mày, làm ấn hồng đem sự tình ngọn nguồn nói, hắn nghe hiểu được, gật gật đầu nói. Hành, việc nhỏ nhi, ta đi gọi người. Ấn hùng được lời nói, yên tâm đi rồi. Chờ nàng đi rồi lúc sau, cố cửu tư ôm đồ vật ra tới, nô đầu ra nói, nàng tới tìm ngươi làm cái gì. Thầm minh đem lời nói vừa nói, cố cửu tư lập tức nói, ta cùng ngươi đi. Vì thế hai người kêu lên hổ tử cùng một đám huynh đệ, lại mang lên cố ra gia, gia đình, liền đi đông tới tiểu lầu, đại gia hoa trang, sen lẫn trong tiểu lầu, làm bộ chuyện gì nhi đều không có uống rượu cố cựu tư cùng thẩm minh ngồi ở trên lầu câu được câu không trò chuyện thiên chờ đến trời tối xuống dưới liền nghe được một đám nữ tử chuông bạc giống nhau tiếng cười truyền đến hai người quay đầu đi liền thấy là liễu ngọc như tới hoa dung tiểu nhị phần lớn đều là nữ nhân thả đều là ái mị nữ nhân bọn họ một cái cửa hàng người ra tới ăn cơm xe ngựa đều tới bốn năm chiếc sau đó già trẻ lớn bé cô nương nói chuyện từ trên xe ngựa đi xuống tới son phấn hương di động khai đi mọi người liền đều nhìn qua đi cầm đầu liễu ngọc như thân khoác áo lông chồn nội lam sam bên hai rơi giọt nước bạch ngọc khuyên thai ở ánh đèn hạ nhẹ nhàng loạng choạng có vẻ nàng cả người nhu mị trung mang theo vải phần linh động nàng ở bắc địa không tính là cao trong tay cầm lò sưởi cả người cũng không có thêm vào có cái gì khí thế nhưng kỳ quái chính là này một mảnh ầm ĩ bên trong nàng lại trước sau là tiêu điểm nơi có loại không tiếng động trầm tĩnh cảm từ trên người nàng một đường lan tràn khai đi hợp lại nàng thanh lệ tuyệt luân ngũ quan Bày biện ra một loại khó lòng giải thích siêu phàm chi Mỹ Vốn dĩ như vậy nhiều nữ tử đi ra ngoài liền dẫn người chú mục, Húng chi trong đám người còn có Liễu ngọc như như vậy Giang nam mỹ nhân, đoàn người đều an tính lại Nhìn Liễu ngọc như đi vào tử lầu Cùng tiểu nhị phân phó vài câu Liền mang theo người đi theo tiểu nhị Cùng nhau thượng phòng Nàng dẫn theo váy từng bước một hướng lên trên đi thời điểm Không có người dám nói chuyện Liền chính là cố cửu tư Đều ở như vậy không gian chung Đột nhiên cảm nhận được nàng kia không biết khi nào xuất hiện kinh người mỹ lệ liễu ngọc như tựa hồ là cảm giác được cố cựu tư ánh mắt nàng đột nhiên dừng một chút bước chân ngẩng đầu lên nhìn hướng cố cựu tư bốn mắt nhìn nhau chi gian liễu ngọc như nhìn cố cựu tư giơ cái ly ngơ ngác nhìn nàng nàng đột nhiên liền cười kia cười ở nhu nhu ánh đèn dưới phảng phất hoa sen chẳng ra cả kinh nhân tâm nhức lên sóng to gió lớn cố cựu tư không phục hồi tinh thần lại liễu ngọc như cảm thấy buồn cười không nghĩ tới thành hôn hơn nửa năm còn sẽ từ vị này quen thuộc chính mình đến không thể lại quen thuộc người trên mặt, nhìn thấy như vậy ngu dại biểu tình, nàng nhấp môi xoay đầu đi, lại lặng lẽ nghiêng ngật hắn liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái chi gian, khoe mắt đôi lông mày đều là phong tình, theo sau liền. lanh phía sau người hướng bên cạnh hàng hiên chết đi lên, vào phòng bên trong. Chờ hoa dung người đều vào phòng, đại sảnh mới khôi phục thanh âm, đều ở nghị luận, này hoa dung nữ lao bản, không chỉ có có thể kiếm tiền có bản lĩnh, còn sinh đến như vậy đẹp. Mà cố cửu tư lại là dơ cái ly, hồi lâu cũng chưa nói chuyện, tựa hồ còn ở nhìn lại mới vừa rồi kia tựa xấu hổ lại liêu liếc mắt một cái sở mang đến đánh sâu vào cảm. Thẩm minh nhìn không được vươn năm căn đầu ngón tay, ở trước mặt hắn quơ quơ, cửu ca. Cố cửu tư đôi mắt thẳng tắp, hắn một ngụm buồn trong ly rượu, cuối cùng hoán lại đây, theo sau nói, ta đã chết. Ấn, Thẩm minh có chút mê mang, êm đẹp nói như thế nào khởi cái này. Cố cửu tư thở dài, trên mặt mang cười tựa hồ là có chút bất đắc dĩ nhưng lại cứ lại làm thẩm minh nhìn ra vài phần nói không nên lời cao hưng nói chết ở nữ nhân này trong tay này có ý tứ gì cố cửu tư không nói chuyện hắn chỉ là uống rượu mỉm cười hắn trong lòng lại rõ ràng biết ở liễu ngọc như ngẩng đầu nhìn về phía hắn bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt kia hắn đột nhiên liền minh bạch cái gì là biển cả thủy vu sân vân hắn tưởng hắn đời này đều lại tìm không thấy một nữ nhân có thể làm hắn như vậy tâm động càng đáng sợ chính là hắn còn phát hiện liễu ngọc như mỹ lệ tựa hồ vẫn là một viên đang ở bay nhanh sinh trường thụ ở trong mắt hắn tại đây trên đời lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ sinh trưởng tràn ra hắn không biết nàng có thể mỹ tới trình độ nào chỉ biết mỗi một lần đương hắn nghiêm túc đánh giá nàng đều sẽ kinh người phát hiện hắn lại nhiều thích nàng như vậy một chút cố cựu tư uống xong rượu hắn giơ tay từ trong túi bắt chút tiền đồng đưa cho bên cạnh hổ tử cười nói đi giúp ta tìm cá nhân mua vài cọng hoa mai đưa đến phu nhân châu đó đi cố cửu tư hoa đưa đến liễu ngọc như kêu một bàn khi nàng còn đầu tiên là ngẩn người theo sau ở một mảnh người ồn ào bên trong tiếp được hoa tất cả mọi người ở trêu đồ nàng chỉ có tống hương cùng vương mai rõ ràng có chút tâm thần không yên vương mai vẫn luôn đánh giá tống hương cùng liễu ngọc như mà tống hương vẫn luôn đứng ngồi không yên tựa hồ là ở nhọc lòng cái gì liễu ngọc như lãnh đại gia cùng nhau làm nồi nấu lẩu nóng hầm hập làm ầm ĩ thành một mảnh liễu ngọc như bưng lên chén lớn rượu Chủ động đi tới Vương Mai trước mặt, trước cùng Vương Mai kính rượu, rồi sau đó Liễu Ngọc Như cầm cái ly đi vào Tống Hương trước mặt, nghiêm túc nói: "Hương tỷ, ta tới kính ngươi một ly." Tống Hương nghe được lời này, vội vàng đứng lên, có chút hoảng loạn nói: "Chủ nhân, tới U Châu này nửa năm, đại gia vẫn luôn binh hoang mã loạn, ta chưa kịp nhiều chăm sóc đại gia, là ta không phải. Ngươi là Hoa Dung công thần, cùng Hoa Dung cùng nhau đi tới, ta coi ngươi làm tỉ muội, có chuyện gì nhi, ngươi nhất định phải cùng ta nói." Nói liễu ngọc như thở dài này ly rượu ta làm hương tỷ ngươi đâu tống hương không nói chuyện nàng tim đập đến có chút mau nhìn liễu ngọc như cặp kia thanh minh mắt nàng cơ hồ cảm thấy liễu ngọc như tựa hồ là cái gì đều đã biết nhưng nếu là biết lại như thế nào dung đến nàng đứng ở chỗ này nàng trong lòng lại hoảng lại khó chịu ấy nấy làm nàng túi đầu vội vàng đem rượu uống một hơi cạn sạch theo sau nói chủ nhân thực xin lỗi liễu ngọc như giơ tay vô vô tống hương bả vai không có nhiều lời Vương Mai lặng lặng nhìn, trong lòng càng thêm lo lắng, nếu là Liễu Ngọc Như một lòng thiên vị Tống Hương muốn đề nàng, nàng ngày sau phải làm sao bây giờ. Nhưng mà Vương Mai thực mau chấn định xuống dưới, hôm nay chỉ cần nàng đem động tĩnh nháo đại chút, tất cả mọi người nhìn, Liễu Ngọc Như liền tính không nghĩ làm Tống Hương, cũng phải làm nàng. Vương Mai trong lòng có đế, cũng không nói chuyện nữa. Đại gia uống rượu ăn cái lẩu, chù quang đan sen chi gian, mọi người thả lòng lại, Tống Hương nghe thấy bên ngoài đố quên điệu thanh âm, liền lấy cớ đi ngoài đi ra ngoài vương mai thấy tống hương đi ra ngoài chạy nhanh đến liễu ngọc như bên cạnh nhỏ giọng nói chủ nhân hương tỷ nhi đi ra ngoài liễu ngọc như dương mắt xem qua đi gật gật đầu ứng tiếng nói đã biết nói nàng vây tay làm ấn hồng lại đây đỡ nàng đứng dậy cười cùng mọi người nói đại ra chơi ta đi ra ngoài phương tiện phương tiện liễu ngọc như nói xong liền lanh ấn hồng đi ra ngoài vương mai ngồi một lát cũng có chút ngồi không được đứng dậy tiêu cái ngày thường cùng nàng quan hệ tốt cô nương cũng bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài phương tiện tam sóng người phía trước phía sau hướng đình viện đuổi mà lúc này cố cửu tư cùng thẩm minh sớm mai phục tại hậu viện hành lang dài trên xà nhà hai người ngồi ở cắn hạt dưa thẩm minh nghe đỗ quyên điệu thanh âm nhịn không được cười ra tiếng tới ngày mùa đông học đỗ quyên điệu đây là ngốc tử đi nghe lời này cố cửu tư cắn hạt dưa tấm tắc nói như vậy vụng về cục cũng quá khinh thường bọn họ chủ nhân đợi chút nhìn đi Nhà ta Ngọc Như nhất định cho bọn hắn mặt đánh đến bạch bạch vang. Thầm minh mắt trợn trắng, không có nói nhiều. Hai cái đại nam nhân liền cắn hạt dưa, nhìn có cái nam nhân lén lút đi tới hành lang dài bên cạnh. Không lâu lúc sau, Tống Hương liền xuất hiện, kia nam nhân thấy Tống Hương, hấp tấp nói, phương thuốc đâu? Tống Hương do dự một lát, rốt cuộc nói, ta nghĩ nghĩ, này phương thuốc ta không thể cấp, các ngươi tiền ta cũng không cần, này đó tiền đặt cọc. Tống Hương từ trong tay háo móc ra tiền tới, kia nam nhân sắc mặt tức khắc thay đổi hắn một phen mở ra tống hương trong tay bạc, cả giận nói: nói tốt cấp phương thuốc, đại gia hiện tại công nhân chuẩn bị tốt, tài liệu lấy lòng, nơi nơi vận chuyển con đường cũng đã chuẩn bị hảo, ngươi lâm thời thông chi không làm. ngươi cho rằng nhiều như vậy tổn thất liền như vậy mấy lượng bạc bồi đến khởi. tống hương nghe được lời này, sắc mặt trắng bạch, đối phương thấy nàng thần sắc, thoáng bình tĩnh lại, đệ thấp thanh nói: tống sư phó, ta không phải cố ý làm khó dễ ngươi, mọi người đều là vì người khác chạy chân làm việc nhi, ngươi muốn đường sống, ta cũng muốn đường sống. Nhà ngươi còn có cái bệnh lao quỷ muốn dưỡng, đại gia chỉ là phân công hợp tác, không tổn thất ngươi cái gì. Ít nhất ngươi đến đêm này một đơn làm, làm người muốn giữ lời hứa, ngươi nếu không đáp ứng, sớm liền nói, hiện tại chúng ta đều chuẩn bị tốt, ngươi nói không đáp ứng, có phải hay không có chút không nói đạo lý. Ta Tống Hương có chút khó xử, nghẹn nửa ngày, nàng cũng chỉ là nói, ta xin lỗi. Ngươi phương thuốc mang ở trên người đúng không? Đối phương rốt cuộc không coi nhẫn mại, hắn liếc mắt một cái thấy Tống Hương cổ tay háo giấy giơ tay liền phải đi đoạt lấy, cả giận nói, lao tử cũng bất đồng ngươi vô nghĩa, hôm nay ngươi cấp cũng cấp, không cho cũng đến cấp. Ngươi buông ra tống hương cùng đối phương đẩy nặng lên, hai người lôi lôi kéo kéo, cố cửu tư cắn hả dưa, trong lòng cân nhắc nên khi nào ra tay, liền chính là lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng khí thế mười phần gầm lên, các ngươi đang làm cái gì. Thanh âm kia bổn nhất quán đều là nhu hòa vững vàng, chật mang theo tức giận, sợ tới mức cố cửu tư tay run lên. Trong lòng bàn tay hạt dưa liền xôn xao rơi xuống. Vì thế mọi người ở Liễu Ngọc Như giống xong lúc sau tìm theo tiếng xem qua đi, liền thấy Liễu Ngọc Như nhíu mày, thân khoác xương lạnh, tựa hồ là cực có khí thế, tức giận cực kỳ bộ dáng. Sau đó liền ở như vậy biểu tình hạ, hạt dưa xôn xao rơi xuống nàng một đầu. Liễu Ngọc Như. Cố Cựu Tư nâng lên tay, thống khổ che mặt. Thẩm Minh ngồi ở đối diện, đối hắn âm thầm vỗ tay. Không có người dám nói chuyện, Liễu Ngọc Như ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía ngồi ở trên xà nhà cố cửu tư cố cửu tư lộ ra một cái lấy lòng biểu tình liễu ngọc như so đo cái này cũng không quan trọng liễu ngọc như đè nặng trong lòng sở hữu cảm xúc nhanh chóng đem con mắt hình viên đạn quét về phía đối diện theo sau cười đi qua hướng tới đang ở tranh chấp hai người vươn tay tới ôn nhu nói nhị vị là ở tranh cái cái gì không ngại lấy ra tới cho ta xem tống hương thân mình run nhẹ nhẹ kia nam nhân cũng là lặng im không nói lời nào tựa hồ sớm đã biết liễu ngọc như là ai hai tương rằng co chi gian sau tới rồi vương mai một cái bước nhanh xông lên tiến đến ở tống hương đột nhiên không kịp phòng ngừa gian một phen từ nàng trong tay áo trào ra nàng viết phương thuốc tùy ý nhìn thoáng qua liền kích động hét lớn hảo a hương tỷ nhi chủ nhân đối với ngươi tốt như vậy ngươi cư nhiên như vậy ăn cây táo rào cây sung tống hương sắc mặt trắng bệnh tia nam nhân thấy tình thế không đúng quay đầu liền chạy nhưng mà hắn vừa qua khỏi hành lang dài liền hét to một tiếng tựa hồ là bị người đánh đau giống nhau, Chu lên khai đi, một lát sau, hắn đã bị Thẩm Minh áp để ra trở về. Vương Mai nhéo phương thuốc, nhìn Tống Hương vô cùng đau đớn. Hương tỷ nhi a, Hương tỷ nhi, chủ nhân đối với ngươi tốt như vậy, liền tính vì nhà ngươi nam nhân, ngươi cũng không thể như vậy ăn cây táo. rào cây sung a, ta biết ngươi ngày thường đối chủ nhân trọng dụng một cái nha đầu bất mãn, nhưng ngươi cũng không thể như vậy hồ đồ. Ngươi nhìn xem ngươi làm đều là chút chuyện gì nhi a. Ta không phải Tống Hương run rẩy thành. Nàng tựa hồ là tưởng giải thích cái gì, rồi lại nói không nên lời, nàng chỉ có thể là nhìn Vương Mai, suốt ruột nói, Mai gì, sự tình không phải như vậy, ngươi biết đến. Ta biết cái gì? Vương Mai lớn tiếng nói, đến lúc này, ngươi còn chấp mê bất ngộ, liền nghĩ kéo người xuống nước sao, Ta. Mai gì lúc này, Liễu Ngọc Như nhàn nhạt ra tiếng, mọi người xem qua đi, phát hiện nàng chính cầm Mai gì đoạt lấy tới kia trương phối phương, Liễu Ngọc Như đem kia tờ giấy chuyển qua tới, nhìn Mai gì nói. Hương tỷ cấp người này viết mấy đầu đồng dao này làm sao vậy? Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt, liền chính là Tống Hương, cả người cũng lảng đạc. Liễu Ngọc như cúi đầu nhìn trong tay giấy, trong mắt mang theo tán thưởng, ôn hòa nói: không nghĩ tới, Hương tỷ không chỉ có chế tác đương cái phấn mặt sư phó ký ức cao siêu, liền tự đều viết đến hảo thật sự. 76 chương 75 này một phen biến cố làm Vương Mai trở tay không kịp, Tống Hương cũng lảng đạc. Mà cùng Vương Mai cùng nhau tới người thấy tình thế không ổn, liền vội vàng cùng Liễu Ngọc Như cáo lui, hành lang dài tức khắc cũng chỉ dư lại Vương Mai Tống Hương cùng với Liễu Ngọc Như sở mang đến đoàn người. Liễu Ngọc Như nhìn nhìn sắc trời, bình thản nói, đứng ở nơi này làm người ngoài nhìn đến không tốt, đại gia trong phòng nói chuyện đi. Nói, liền lánh người cùng nhau trở về trên lầu. Bọn họ vào sớm đã khai tốt trong phòng, Liễu Ngọc Như ngồi ở chủ vị thượng, những người khác từng người tìm vị trí ngồi xuống. Cũng chỉ có thẩm minh áp ngay từ đầu trộm tới Nam Nhân Quỷ, còn có Tống Hương cùng Vương Mai đứng chung một chỗ. liễu Ngọc như uống một ngụm trà, Vương Mai lúc này bắt đầu có chút phát hiện tình huống không đúng, nàng không dám nói nhiều, chỉ là lặng lẽ đánh giá bốn phía. Bên cạnh người tựa hồ đều đang chờ cái gì, Tống Hương cũng phát hiện tình huống không ổn, chỉ là nàng đã làm tốt nhất hư chuẩn bị, cả người ngược lại thản nhiên xuống dưới, chỉ là túi đầu nhìn sàn nhà, cái gì đều không nói. Không có một lát, hổ tử cùng Hoàng Long liền đè nặng hai người tiến vào người này vừa tiến đến vương mai sắc mặt liền thay đổi đối phương còn ở dãy rùa, hoàng long hướng tới đối phương trên chân một đá cả giận nói ùy nay một đá rốt cuộc làm người ngừng nghỉ hổ tử sạch sẽ bẩm báo nói phu nhân cựu gia người này mới là chân chính truyền lời hắn ở cửa tìm trong phòng này nam nhân làm hắn tiến vào truyền lời bọn họ có ba người chạy một cái chúng ta đã làm người đuổi theo làm tốt lắm liễu ngọc như gật gật đầu cười nói làm phiền các ngươi Hổ tử nào dám làm Liễu Ngọc Như đa tạ, vội vàng xua tay, ý bảo không có việc gì. Bị bọn họ trộm tới nam nhân xem tình huống không đúng, cũng không nói chuyện nữa, hắn bay nhanh nhìn thoáng qua Vương Mai, lại cúi đầu. Nói một chút đi Liễu Ngọc Như bình thản nhìn về phía Vương Mai, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nói, Liễu Ngọc Như đem trang giấy phóng tới trên bàn, dương mắt nhìn về phía Vương Mai, rõ ràng chỉ là một ít thơ tử, Vương, gì, ngươi là như thế nào khẳng định đây là phương thuốc. Tống Hương nghe lời này. Ánh mắt rơi xuống vương mai trên người, Liễu ngọc như tiếp tục nói, hương tỷ là ngươi đồ đệ, ngươi làm sư phụ, nên càng tin tưởng nàng, tố giác nàng là ngươi, hiện giờ lầm cũng là ngươi, ngươi nói. Chủ nhân, ngươi ngàn vạn đừng bị mộng bức. Vương mai nghe Liễu ngọc như nói như vậy, tức khắc phản ứng lại đây, nàng trong lòng suy tư, này nhất định là tống hương sử trá, vội biểu trung tâm nói, bọn họ muốn ở đông tới tiểu lầu giao tiếp chuyện này, là ta chính thay nghe thấy, cho nên ta mới như vậy khẳng định đó là phương thuốc. Chủ nhân ngươi lại cha cha, lại cha cha liền biết nàng có vấn đề, bằng không canh giờ này, nàng vì cái gì muốn cùng một người nam nhân ở chỗ này giao tiếp đồ vật, liền tính chỉ là thơ tử, cũng không thể nào nói nổi à. Mai gì? Tống hương lại nghe không nổi nữa, nàng mặt đỏ lên, bởi vì quá mức buồn bực, run rẩy thanh nói, ngươi đang nói chút cái gì? Chuyện này, chuyện này rõ ràng là ngươi là làm ta đi làm. Ngươi nói bậy. Vương Mai gầm lên ra tiếng nói, không tin ngươi hỏi một chút hôm nay trộm tới những người này xem bọn hắn rốt cuộc là tới tìm ai nghe được lời này thẩm minh túi đầu đẩy ban đầu kia mang về tới kia nam nhân một phen nửa ngồi sổn thanh nói hỏi ngươi đâu ngươi tới tìm ai ngươi nọ run rẩy nâng lên tay chỉ hướng về phía tống hương tống hương ngẩn người liễu ngọc như thở dài nói hương tỷ nguyên bản ta còn nghĩ cho ngươi một cơ hội tưởng cho ngươi thang vị trí nhiều cho ngươi chút tiền không nghĩ tới ngươi cư nhiên vị trí này cũng chỉ có thể để lại cho vương gì được lời này Vương Mai trong lòng tức khắc mừng thầm lên. Tống Hương lại là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, Nay tất nhiên là Vương Mai đỏ mắt nàng, đem nàng bán. Nàng nhất thời có chút hận bực, nhưng nghẹn nửa ngày, cũng không có thể nhiều lời ra một câu tới, Liễu Ngọc Như thấy Tống Hương liền nhìn chằm chằm Vương Mai, một lát sau sau, nàng chậm rãi nói, "Hương tỷ, nếu ngươi thật làm như vậy chuyện này, Hoa Dung liền lưu không được ngươi." Tống Hương sắc mặt trắng bệch, một lát sau, nàng hít sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía Liễu Ngọc Như, "Chủ nhân Ta làm như vậy chuyện này, không thể lưu, ta cũng là minh bạch. Chỉ là ta lưu không được, Vương Dĩ càng nàng lời nói nghẹn ở trong miệng, tựa hồ là ở trong trước, Liễu Ngọc Như nói tiếp, càng cái gì? Tống Hương cuối cùng định rồi thần, rốt cuộc nói, càng lưu không được. Hương Tỷ nhi, ta biết ngươi hận ta bán đứng ngươi Vương Dĩ thở dài, nhưng ngươi như vậy bôi nhỏ người, chủ nhân sẽ không tin. Ngươi nhưng có chứng cứ. Liễu Ngọc Như tiếp theo dò hỏi, Tống Hương không nói chuyện, Vương Mai trong lòng nhắc lên, theo sau liền nghe Tống Hương nói. Chứng cứ, ta không có trực quan, chính là ta biết bọn họ chỉnh một cái tiêu thụ chiêu số, biết vương gì như thế nào vận tác, ngài theo ta cấp manh mối bắt người, nhất định có thể tra ra chút cái gì tới. Không có chứng cứ ngươi phải bắt người tra người. Vương Mai để cao thanh âm, chưa thấy qua ngươi như vậy không nói đạo lý. Ta nói đều là thật sự. Tống Hương sốt ruột, hét lớn ra tiếng tới, làm ai gì ở bên ngoài nhận thức này đó bán hàng giả người, mới đến tìm ta, bọn họ nói tốt sẽ chỉ ở hoa dung bán không đến địa phương bán. Sẽ không ảnh hưởng cửa hàng sinh ý Tống hương nói Trong mắt mang theo ấy nấy Nàng quy xuống Cung cung kính kính cấp liếu ngọc như dập đầu Nghiêm túc nói Chủ nhân Ta biết Ta hiện tại nói cái gì người cũng sẽ không tin Nhưng ta thật sự không có hại trong tiệm tâm Ta nam nhân bệnh nặng thiếu tiền Ta không có cách nào Đây là ta xin lỗi ngài Chính là ta không phải không có nguyên tắc điểm mấu chốt Ta cô phụ ngài khổ tâm cùng tài bồi tống hương đỏ hốc mắt Ta đi phía trước Hy vọng có thể tận lực giúp giúp ngài Mai gì là không thể lưu, nàng trời sinh tính tham lam, cũng không có gì bản lĩnh. Ngươi nói cái gì? Vương Mai đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, ta là sư phụ ngươi. Ngươi cái gì cũng chưa đã dạy ta. Tống hương túi đầu, nàng tựa hồ là bất cứ giá nào giống nhau, ngữ tốc lại mau lại bình tĩnh, nhanh chóng nói. Khi đó ngươi mỗi ngày đề phòng ta, ta đều là chính mình tưởng chính mình học. Sau lại ta có thành tích, ngươi liền đến chỗ nói là sư phụ ta. Ngươi làm ta vào cổ ra, đây là ngươi đối ta có ân. Cho nên ta vẫn luôn nhường nhịn ngươi, nhưng hôm nay ta phải đi, không thể lưu ngươi ở chủ nhân dưới mí mắt làm sằng làm bậy. Chủ nhân, trong tiệm không ngừng ta một người bị mai gì thu mua, ta có thể cấp ra một phần danh sách, ta. Đô lẳng lơ ngươi lại nói bậy. Vương Mai thấy Tống Hương càng nói càng nhiều, nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Tống hội dân hương ở một ngày nào đó đột nhiên nói ra như vậy nói nhiều tới, nàng đột nhiên nhào lên đi, muốn làm Tống Hương cấp miệng. Tống Hương cùng nàng trên mặt đất đánh nhau, Liễu ngọc như nghe Vương Mai cả giận nói. Ta làm ngươi nói, ta làm ngươi không từ thủ đoạn, tưởng lộng suy sụp ta. Cũng không nhìn xem ngươi mấy cân mấy lượng. Ngươi, trộm đồ vật. Tống hương cùng Vương Mai xé rách, từng cọc từng cái đấu la nói ra, gian nan nói, ngươi khi dễ người. Ngươi làm giả hóa. Ngươi trộm lấy tài liệu đi ra ngoài bán. Ngươi từ ngươi thân thích ra. Mua tiện nghi tài liệu. Tống hương phát ngoan, từng cọc nói ra. Vương Mai trên mặt không nhịn được, chỉ là không ngừng mắng, hai người vẫn đánh vào cùng nhau. Liễu Ngọc Như thấy các nàng nói được cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc làm người đưa bọn họ kéo ra. Liễu Ngọc Như nhìn tóc đều đã xả rối loạn hai người, đạm nói, được rồi, đường đánh, các ngươi công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, như vậy đi. Liễu Ngọc Như dương mắt nhìn quét một vòng, ta từng bước từng bước hỏi. Cựu Tư Liễu Ngọc Như dương mắt nhìn về phía cô Cựu Tư, cô Cựu Tư chạy nhanh ngồi xong, chờ Liễu Ngọc Như phát lệnh. Liễu Ngọc Như giơ tay quét một chút bên cạnh bị bọn họ trộm tới hai người, đạm nói, ngươi thẩm bọn họ. Cố Cửu Tư chạy nhanh đồng ý, liền mang theo Thẩm Minh lánh người đi cách vách. Rồi sau đó Liễu Ngọc Như đem Tống Hương lưu lại, Vương Mai thả ra đi. Tống Hương ngồi ở Liễu Ngọc Như trước mặt, có vẻ dị thường bình tĩnh. Liễu Ngọc Như gõ cái bàn, đã lâu sau, nàng đột nhiên nói: Kỳ thật sự tình ta đại khái đều biết. Tống Hương có chút kinh ngạc, dương mắt nhìn Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như đạm nói: Ta chỉ là không rõ ràng lắm. Hương tỷ, kỳ thật tính tình của ngươi ta rõ ràng, ta nhất quán thưởng thức ngươi, vốn dĩ ngươi nam nhân bệnh. Sớm nên cùng chúng ta nói, chúng ta sẽ vì ngươi nghĩ cách. Ngươi tới cố ra nhiều năm như vậy, lại là hoa dung đại công thần, ngươi không thể như vậy khách khí. Chủ nhân Tống Hương nghe những lời này, trong lòng hối hận không thôi. Liễu Ngọc Như cười cười, ôn nhu nói, cũng là ta không chiếu cố hảo các ngươi, không biết các ngươi chẳng huống, không vì các ngươi hảo hảo quy hoạch ra một cái lộ tới, này vốn cũng là ta cái này làm ông chủ ra không phải. Về sau ta sẽ hảo hảo sửa lại, cũng hy vọng ngươi Liễu Ngọc Như lời nói ý vị thâm trường cũng cùng ta giống nhau cùng nàng giống nhau tự nhiên là cùng nàng giống nhau biết sai liền sửa tống hương nghe minh bạch liễu ngọc như ý tứ vội vàng quỳ xuống tới muốn nguyện trung thành liễu ngọc như đem nâng dậy tới cười cười nói thật vì ta hảo ngươi liền đem ngươi biết đến đều nói cho ta không chỉ có là vì chảo hàng giả vẫn là vì hoàn toàn cắt đứt tống hương đường lui tái hảo người đều không thể đặt ở đá thử vàng đi lên thí nhân tính sở dĩ là nhân tính đó là mỗi người đều có chỉ là bất đồng hoàn cảnh sẽ kích phát ra bất đồng tình huống nàng cho tống hương cao tiền lương tự nhiên cũng muốn có tương ứng giám sát không thể đem nàng thời thời khắc khắc đặt ở dụ hoặc nhưng mà tống hương cũng không nghĩ nhiều nàng chỉ là vội vàng lên đem nàng biết đến một năm một mười nói chờ tống hương nói xong cố cửu tư bên kia cũng không sai biệt lắm thẩm xong rồi hắn đem khẩu cung tất cả đều lục thượng liễu ngọc như lại lần nữa gọi người mọi người tất cả đều trở về đại sảnh vương mai vẫn luôn đứng ở cửa nàng hơi có chút bất an nàng ở ngoài cửa vẫn luôn phỏng đoán bên trong đã xảy ra cái gì nàng trong đầu xuất hiện một cái thực đáng sợ ý tưởng nếu liêu ngọc như là tự cấp các nàng hạ bộ đâu nếu liêu ngọc như chính là tưởng châm ngòi ly gián, thông qua các nàng bên trong bất hòa được đến tin tức đâu tưởng tượng đến cái này vương mai liền cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng nàng nỗ lực chấn an chính mình không có khả năng nhưng mà đương nàng tiến vào đại đường thấy tống hương ngồi ở Liễu ngọc như bên người cảm xúc ổn định nàng nội tâm lại phảng phất là đột nhiên liền rơi xuống đất quả nhiên là liễu ngọc như thiết bộ nàng suy nghĩ cẩn thận lại đây liễu ngọc như thấy nàng một người đứng ở cửa nâng trung trà lên tới ôn nhu nói mai gì tới lại đây ngồi đi vương mai thấp thỏm ngồi vào liễu ngọc như chỉ định vị trí liễu ngọc như uống lên trà theo sau đem một trồng khẩu cung tạp đến vương mai trước mặt bình thản nói mai gì giải thích một chút đi vương mai không nói chuyện nàng nhìn kia khẩu cung thượng chữ viết nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng những người đó rốt cuộc đã trải qua cái gì nàng châm mặc toàn trường đều trầm mặc qua sau một hồi nàng đột nhiên chảo phúng cười cười kỳ thật ngươi trong lòng đều hiểu rõ còn hỏi ta làm cái gì vấn nhất hỏi ngươi liễu ngọc như uống ngục trà đang định nói tiếp theo câu liền nghe cố cửu tư nói khách khí khách khí mọi người xem qua đi cố cửu tư vội vàng túi đầu các ngươi liêu ta thuận miệng nói cố đại nhân nói được cũng không sai liễu ngọc như đem ánh mắt quay lại vương mai trên người bình thản nói ta cũng chính là khách khí khách khí mà thôi bảy mươi bảy chương bảy mươi sáu Vương Mai không nói chuyện. Qua sau một hồi, nàng thở dài nói: Chủ nhân nếu muốn phạt ta, sớm nói đó là, ta cũng không phải không nhận người, như vậy quải phần con tới, nhưng thật ra làm người khó hiểu. Sự tình là ta cùng Tống Hương cùng nhau làm Vương Mai dương mắt nhìn Liễu Ngọc Như, trong mắt vài phần ấy nấy, chúng ta đi theo cố gia ngàn dặm xa xôi tới U Châu, lại là nửa điểm chỗ tốt đều không có, Hương tỷ trong nhà có khó khăn, nhà ta cũng là lao lao tiểu tiểu đều trông cậy vào ta, chủ nhân. Chuyện này sẽ không có lần sau. Ngài liền xem ở ta cũng ở cố ra ngây người vài thập niên phân thượng, cấp cái mặt mũi đi. Chuyện này ngọn nguồn, ta đã đều rõ ràng liếu ngọc như bình tĩnh nói, ta nguyên bản cho rằng, ngươi bất quá chính là bán điểm hàng giả, sau lại lại mới phát hiện, ngươi không chỉ có là đem trong tiệm phương thuốc dẫn ra ngoài, ngươi còn trộm cướp tài vật, đánh chúng ta cửa hàng thanh danh bên ngoài giả danh lừa bịp. Chủ nhân Vương Mai vừa nghe lời này, vội vàng quỳ xuống, đây đều là Hương tỷ trả thù ta nói bậy a? Có chứng cứ sao? nàng hấp tấp nói không chứng cứ chuyện này như thế nào có thể thật sự đâu ngươi lại biết là hương tỷ cáo ngươi trạng liễu ngọc như chảo phúng mở miệng nàng vây vây tay cố cửu tư vội vàng đem vừa rồi thẩm ra tới khẩu cung đưa qua đi đối với cố cửu tư như vậy thức thời liễu ngọc như nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái nhấp môi muốn cười rồi lại ngăn chặn nàng đem kia phân khẩu cung ném qua đi đạm nói bản thân xem đi vương mai không cần xem cái kia bị chảo người chính là nàng thân mật hắn biết nhiều ít sự Vương Mai rành mạch. Vương Mai không nói lời nào, Liễu Ngọc Như thở dài, mai gì, ngươi ở cố gia cũng nhiều năm như vậy, ta liền không rõ, ngươi tại sao lại như vậy đâu. Ta tại sao lại như vậy. Vương Mai cười ra tiếng tới, nàng đột nhiên đề ra thanh âm, phẫn nộ quát, ta tại sao lại như vậy, ngươi không được hỏi một chút chính ngươi sao. Liễu Ngọc Như ngần người, ở đây người lại đều sửng sốt. Vương Mai nhìn Liễu Ngọc Như, hấp tấp nói, ngươi cũng biết ta ở cố gia nhiều năm như vậy, ta mười mấy tuổi liền đi theo đại phu nhân. Đại Phu Nhân để cho ta tới Ú Châu, ta không nói hai lời tới, các ngươi làm chúng ta đi, nói muốn phân phát sở hữu hạ nhân, chúng ta đi rồi. Các ngươi cầu chúng ta trở về, ta cùng Hương tỷ cũng đã trở lại, kết quả đâu? Vương Mai nâng ngón tay, chỉ vào Vân Vân nói, ngươi liền tìm như vậy vóc ngoạn ý nhi tới quản chúng ta. Ngươi có ý tứ gì? Vân Vân bị như vậy một lóng tay, cũng là nổi giận. Vương Mai nhìn về phía Vân Vân, trao phúng nói, ngày thường đại gia ai cũng không dám nói kia hôm nay chúng ta liền nói trắng ra, dù sao ta đã nhìn ra, ngài muốn giết gà doa khỉ, muốn đem ta đưa quan đúng không? kia đưa liền đưa à, cùng lắm thì ta đem này đôi tay chém từ đây không làm này được rồi. Chính là liễu ngọc như ta nói cho ngươi, liền tính ngươi hôm nay đem ta lộng chết, ngươi cho rằng hoa dung là có thể hảo hảo khai đi xuống. Này tiểu cô nương cái gì tính tình? bắt nạt kẻ yếu lừa trên gạt dưới, cái gì cũng đều không hiểu liền biết hạt chỉ huy. Lần trước ngài tiếp hai bộ đơn đặt hàng. Kỳ thật đệ nhất bộ đơn đặt hàng chúng ta liền làm không xong rồi, nàng còn nói cho ngươi chúng ta có thể tiếp đệ nhị bộ, vì thế các ngươi lại mượn 300 hộp đơn tử, cuối cùng kia đơn tử duyên kỳ, nàng liền đem chuyện này toàn quái ở trên đầu chúng ta tới, tìm cá nhân ra tới phạt cho ngươi xem, nói là chúng ta lười biếng. Kỳ thật chúng ta mỗi ngày liền ngủ hai cái canh giờ đã gần một tháng. Ngươi nói hiệu nói vượng. Vân vân phẫn nộ chủ bàn, nàng mặt đỏ lên, thở hổn hển, nỗ lực khắc chế cảm xúc nói, tiểu thư, công việc này nhi ta sẽ không làm loại sự tình này. Liễu Ngọc Như bị Vương Mai này một chỗ lẫn, cả người đều ngốc, nàng không nói gì, chỉ nghe Vương Mai cáo vân vân trạng, vân vân đứng ở nàng bên cạnh, nước mắt lệch cạch lạch cạch đi xuống rớt. Liễu Ngọc Như nghe Vương Mai tố khổ, sau một hồi, nàng dương mắt nhìn về phía Tống Hương, rốt cuộc nói: Hương tỷ, Mai dì nói chính là thật vậy chăng? Hương tỷ, vân vân nghe được lời này, chạy nhanh nửa quỳ đến Tống Hương trước mặt, nắm lấy Tống Hương tay nói: "Ngươi thay ta nói một câu, ngươi thay ta nói thật. Ta không có, ta đều là vì đại gia Hảo A. Tống hương bị vân vân lôi kéo, sau một hồi, nàng thở dài nói, đại gia cắt có các khó xử đi. Tống hương có chút khó xử nói, vân vân không hiểu trình tự làm việc, mọi việc nhi đều tưởng tượng thấy tới làm, sẽ gặp được cái gì khó khăn cũng không biết. Nàng một lòng hướng về ngài, ngay thường bản thân một ngày đều không thế nào ngủ, vẫn luôn ở vội vàng cửa hàng chuyện này. Cho nên phương pháp không đúng, nhưng dựa vào thời gian cũng có thể đền bù. Chính là nàng tuổi trẻ. Chúng ta không tuổi trẻ, như vậy vẫn luôn hợp với làm không nghỉ ngơi, tự nhiên đều sẽ có cảm xúc. Vân Vân nghe lời này, cả người đều ngốc, Tống Hương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Mai, lại túi lâu nói, Mai gì nói, không có khoa trương như vậy, nhưng cũng xác thực. Chỉ là Vân Vân cũng không phải ý xấu. Ta hiểu được. liễu Ngọc như thở dài ra tiếng, nàng có chút mệt mỏi. Nàng vốn tưởng rằng giải quyết Tống Hương cùng Vương Mai chuyện này, hoa dung chuyện này liền giải quyết. Nhưng hôm nay lại mới phát hiện, đây là một đoàn tuyến đoàn. Ngươi một xả là có thể thấy vô số sự bại lộ ra tới. Mà những việc này nhi sở bại lộ, kỳ thật đều là nàng vô năng cùng vô chi. Nàng đột nhiên có chút may mắn, may mắn sở hưu chuyện này phát sinh đến sớm. Nàng này một đường đi được quá thuận, nếu này đó trôn dấu ở tuyết trắng dưới miệng vết thương ở nàng đi phía trước lại đi một ít thời điểm mới bị phát hiện, đó chính là vết thương trí mạng. Liễu Ngọc Như vậy vây tay, đứng dậy, trước đêm mai gì dẫn đi đi. Nghe được lời này, Vương Mai ngẩn người. Bên cạnh vẫn luôn quỷ không nói lời nào nam nhân đột nhiên tránh thoát dây thừng, sau này một phen đẩy ra thẩm minh, liền ra bên ngoài phóng đi, hét lớn, chạy mau à. Vương Mai đột nhiên phản ứng lại đây, nàng không thể bị đưa quan phủ, nếu là tặng quan phủ, nàng trộm cướp chủ nhân tài vật lại đem bí phương ngoại chuyện, từng vụ từng việc, là cũng đủ chém tay nàng. Vương Mai đi theo nam nhân liền sau này phóng đi, vân vân một cái bước nhanh nhào lên đi bắt lấy Vương Mai, Vương Mai ra sức dãy ruột, một chân đá văng vân vân, trường hợp nháy mắt hỗn loạn lên tiêu nam nhân đẩy ra đại môn lao ra đi cố Cửu tư vội vàng đứng dậy đi theo đuổi theo mà vương dì ở trong phòng cùng toàn bộ trong phòng nữ nhân truy đánh lên tới nàng sức lực đại lại vô lại toàn bộ phòng làm cho gà bay chó sủa mà lúc này bên ngoài truyền đến lộc cộc vó ngựa tiếng động cố Cửu tư cùng thẩm minh ở bên ngoài đem người chế trụ chảo trở về lúc này ấn hồng vân vân tống hương chờ đoàn người đẻ ở vương dì trên người thẩm minh đi vào tới xách một tiếng sau đi phía trước đi đến đẩy ra rồi đẻ nặng vương dì người ở vương gì phản kháng trước chảo một cái đã bắt được tay nàng nhanh chóng dùng dây thừng trói lên theo sau dương mắt nhìn về phía bên cạnh ấn hồng nói nhìn thấy không như vậy trói người mới nhanh nhẹn ấn hồng tựa hồ có chút tức giận phồng lên quay hàm không nói lời nào liễu ngọc như bị nháo đến đau đầu đỡ chắn nói được rồi được rồi đưa về hoa dung đi nói liễu ngọc như đứng dậy cùng ấn hồng phân phó vài câu liền đi ra ngoài cố cửu tư cùng thẩm minh dặn dò một tiếng Vội vàng đi theo Liếu Ngọc Như đi ra ngoài Hai người đi ở hành lang dài Hôm nay thời tiết không tồi Minh Nguyệt cao chiếu Lại vẫn là có chút lạnh. Cố Cửu Tư nhìn nàng túi đầu không nói Vươn tay đi Dùng ngón nút đầu câu nàng đầu ngón tay Liếu Ngọc Như dương mắt xem hắn Trong mắt mang theo khó hiểu Cố Cửu Tư cười nói Có cái gì không cao hứng Cùng ta nói nha Liếu Ngọc Như cười khổ một chút Nàng thở dài Chậm rãi nói Kỳ thật cũng không phải khổ sở Nàng quay đầu Nhìn hành lang dài phía trước ta chính là cảm thấy đi la hét tầm ý chảo hung thủ chính là gãi gai đi cuối cùng mới phát hiện hung thủ là bản thân cố cửu tư ngần người liễu ngọc như quay đầu xem hắn ta làm được không tốt có phải hay không cố cửu tư không nói chuyện liễu ngọc như trong tay ôm lò sưởi trong mắt mang theo chút mờ mịt kỳ thật ta lý giải mai gì ta vừa rồi suy nghĩ nếu ta là nàng vị trí ở cố gia làm mười mấy năm đi lên lại làm một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu đại nặng ai đều phục không được ý chính là ta lúc ấy như thế nào liền không nghĩ tới đâu liễu ngọc như cười khổ ta hiện tại có thể suy nghĩ cẩn thận lúc ấy như thế nào không nghĩ tới đâu ta như thế nào không nghĩ tới hỏi nhiều hỏi bọn hắn quá đến được không không nghĩ tới mọi người sẽ không phục từ ta đem bọn họ trở thành tiểu nhị mà không phải người kia một khắc bắt đầu chuyện này liền chú định chính là ta kia thì thế nào đâu cố cửu tư giơ tay ôm lấy nàng vai cao hưng nói ngọc như đừng nghĩ nhiều như vậy làm người không thể quá tự phụ tự phụ Mọi việc đều cảm thấy bản thân có thể làm tốt, này không phải tự phụ là cái gì. Mọi chuyện hoàn mỹ, đó là thánh nhân, nhưng mọi người đều là phàm nhân, phàm nhân liền sẽ phạm sai lầm, phạm sai lầm lại như thế nào. Có cái gì không thể tha thứ. Sai liền sai rồi, hấp thụ giáo huấn đi xuống dưới là được. Nói, cố Cựu tư dừng lại bước chân, hắn nâng lên tay, dùng tay đi tế liếu ngọc như mặt. Hắn đem liếu ngọc như mặt tất cả đều tế ở bên nhau, nhìn qua thịt đô đô, liếu ngọc như mở to mắt. Trong ánh mắt tất cả đều là mờ mịt, Cố Cửu Tư nhìn, liền nhịn không được cười, mọi người đều là lần đầu tiên tới thế giới này đi này một chuyến, cũng chưa kinh nghiệm, đi được nghiêng ngả lảo đảo không có gì, ai đều đừng chê cười ai, hơn nữa, ta còn ở đâu. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, nàng chậm rãi cười. Nàng nâng lên tay, đem Cố Cửu Tư tay đẩy ra, nhấp môi nói, nói chuyện thì nói chuyện, xoa ta mặt làm cái gì? Vừa mới dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một cái dồn dập giọng nam, Cố đại nhân nhưng ở chỗ này Liêu Ngọc Như cùng cố cửu tư đều ngẩn người, bọn họ đồng thời quay đầu lại đi, liền thấy Diệp Thế An đi theo một cái người hầu, từ chỗ rẽ chỗ đi ra. Diệp Thế An trên người lây dính huyết, sắc mặt tái nhận, cố cửu tư đốn một lát, theo sau vội nói, Diệp Huynh như thế nào ở chỗ này? Ngươi đương lại nghỉ ngơi mấy ngày? Không còn kịp rồi. Diệp Thế An một bàn tay ấn miệng vết thương, hấp tâm nói, ta ở trên đường gặp lương vương quân đội, ta phỏng chừng bọn họ là hướng vọng đô chạy tới, liền đêm tối kiêm trình tới rồi nghĩ đến thông chi ngươi lương vương quân đội không ở tiền tuyến tới vọng đô làm cái gì liễu ngọc như dồn dập ra tiếng nhưng mà lên tiếng xuất khẩu ở đây mọi người lại đều minh bạch vọng đô là ưu châu châu phủ hiện giờ phạm hiên mang theo đại quân ở tiền tuyến cùng lương vương người giằng co hắn phía trước liền nói lương vương quân đội ở linh giang quan như thế nào sẽ bị bại nhanh như vậy hắn vốn định có trá lại không nghĩ trá liền ở chỗ này lương vương đem trọng binh vòng sau trực tiếp lấy ưu châu Đến lúc đó Phạm Hiên liền tính Phạm Hiên vào Đông Đô, Lương Vương cũng có thể từ đây chiếm Cư Vũ Châu, cùng Phạm Hiên tiếp tục giằng co. Nhưng Lương Vương liền tính lấy Vũ Châu, cùng Phạm đại nhân giằng co, này lại có chỗ tốt gì? Vì cái gì không bằng dứt khoát trực tiếp bảo vệ tốt Đông Đô cùng Phạm đại nhân giằng co? Liễu Ngọc Như suy nghĩ một vòng, vẫn là không rõ, Cố Cửu Tư vây vây tay, hấp tấp nói: "Này đó ta ngày sau cùng ngươi nói." Nói, hắn đi ra ngoài, một mặt phân phó người đi cho hắn lấy mã. Một mặt dò hỏi Diệp Thế An, ngươi là ở nơi nào gặp được? Bọn họ có bao nhiêu người? Chúng ta nhập vũ châu cảnh thời điểm, bọn họ đã xuất binh nhập cảnh, ta nghe nói Lương Vương mang theo 10 vạn đại quân, ta tránh đi chủ lộ, đường vòng từ nhỏ thành đi trước, ta phỏng trừng bọn họ. Nói còn chưa dứt lời, Cố Kiểu Tư liền giơ tay ngừng hắn nói chuyện, hắn cái này động tác ra tới, mọi người đều cảm giác mặt đất mơ hồ rung động lên, Cố Kiểu Tư trầm hạ thanh, sợ là đã tới rồi. Làm sao bây giờ? diệp thế an có chút sốt ruột lương vương khuynh xảo chi lực mà đến phía trước thành trì đều như dẫm trên đất bằng lại đây nếu là vọng đô thành phá kia phạm hiên cần thiết hồi binh tiếp viện hoặc là chính là muốn từ bỏ ưu châu tất cả mọi người nhìn diệp thế an bên cạnh mục nam nhịn không được mở miệng nói công tử nếu không bỏ thành đi không được ở đây ba người chăm miệng một lời đồng thời mở miệng lúc này bỏ thành chính là đem trong thành bá cánh đều bỏ xuống hơn nữa đối với phạm hiên tới nói Này tuyệt đối là không thể chịu đựng tội lớn, thời gian chiến tranh bỏ thành, đây là muốn chém đầu tội lỗi. Cố Cựu Tư trầm mặc một lát, trong lòng có định số, nhanh chóng từ trên eo cầm eo bài, trực tiếp đưa cho Diệp Thế An nói, "Ta đi kéo bọn họ một kéo, ngươi chạy nhanh tìm được Thẩm Minh, bắt đầu chuẩn bị bố phòng, Ngọc Như đi tìm bổ câu đưa tin, đem sở hữu bổ câu đưa tin toàn thả ra đi, từ Tây môn phóng, đừng làm cho người thấy." Nói xong, Cố Cựu Tư liền lánh một nam, bước nhanh đi ra ngoài, xoay người lên ngựa cùng một năm nói đi điểm một ngàn binh mã theo ta đi liễu ngọc như nghe được hắn điểm một ngàn binh mã nàng muốn hỏi hắn muốn như thế nào kéo nhưng hôm nay như vậy thời khắc nàng cũng không dám hỏi nhiều phân phó người lánh diệp thế an đi tìm thẩm minh lúc sau liền xoay người đi tìm dưỡng bổ câu đưa tin địa phương mang theo sở hữu nữ quyến bắt đầu viết vọng đô bị vây khốn cầu viện tờ giấy một cái một cái cột vào bổ câu đưa tin thượng ra bên ngoài ném đi liễu ngọc như an bài hảo bổ câu đưa tin sự liền chạy nhanh hướng thành lâu phương hướng chạy tới Cố kiểu tư cuối cùng đi thời điểm nói hắn bám trụ lương vương, chỉ mang một ngàn binh mã, nàng không biết hắn như thế nào bám trụ, nàng chỉ là cảm thấy trong lòng bất an cực kỳ, nàng đến chính mắt đi nhìn hắn, đi xác nhận hắn không có việc gì. Lúc này người thành phố phần lớn đều biết chiến tin, dịu gia dắt trẻ hướng ngoài thành đuổi. Lúc này chỉ có Tây Môn còn mở ra, sở hữu ba cánh đều hướng Tây Môn chạy tới nơi, cố kiểu tư ở cửa đông nên chiến, Liễu ngọc như nghịch dòng người một đường chạy như điên, chờ đi vào cửa đông trên thành lâu khi liền thấy đại môn đã đóng lại mọi người đứng ở trên thành lâu đang ở kéo các loại phòng thủ binh khí lại đây liễu ngọc như tới rồi thành lâu hạ thấy thẩm minh cùng hoàng long đang ở kiểm kê binh lính nàng cuốn quít bắt lấy thẩm minh nói đại nhân đâu phu nhân hoàng long nhìn qua vội nói phu nhân như thế nào ở chỗ này nơi này nguy hiểm a đại nhân hiện giờ ở nơi nào liễu ngọc như thở hồn hển chậm rãi theo cả giận hắn mới vừa rồi cùng ta nói hắn muốn đi kéo lương vương người ta đến xem hắn như thế nào bám trụ. Nói, Liễu Ngọc Như chấn định xuống dưới, nàng giơ tay lau mồ hôi, hỏi lại một lần, đại nhân đâu? Thẩm Minh cùng Hoàng Long sắc mặt đều không được tốt xem, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chưa nói chuyện, Liễu Ngọc Như trực giác tình huống không đúng. Lúc này, Diệp Thế An từ trên thành lâu vội vàng xuống dưới, hắn một phen giữ chặt Thẩm Minh, cùng Thẩm Minh nói, Thẩm công tử ngươi cùng ta đi lên, bọn họ không nghe ta. Nói xong câu đó, hắn liền thấy được Liễu Ngọc Như, hắn mỉm người theo sau liền nghe thẩm minh nói ngươi cầm kiểu ra eo bài nếu là bọn họ đều không nghe ngươi như thế nào liền nghe ta thẩm minh giơ tay chỉ hoàng long ngươi còn không bằng kéo vị này đại ca ta chính là cái thị vệ hoàng long vừa nghe thẩm minh nói chạy nhanh xua tay nói ta chính là cái nha dịch đầu ngươi làm ta quản nha dịch hành trong thành những người khác ta thật đúng là quản không được hoàng long nói lời này ba người liền cầm cự được diệp thế an nhíu chặt mày tựa hồ là nghĩ đến biện pháp liễu ngọc như nhìn thoáng qua ba người lập tức nói đại nhân hiện giờ không ở trong thành diệp thế an quyết đoán gật đầu hắn hiện tại liệt trận ở bên ngoài chuẩn bị nên chiến làm ta ở chỗ này thống lĩnh dư lại người chuẩn bị chiến tranh nghe được lời này liễu ngọc như hô hấp cứng lại nàng vội vắng nói hắn ở bên ngoài bao nhiêu người một một ngàn lời này thẩm minh đều có chút ngượng ngùng mở miệng liễu ngọc như sắc mặt trắng bệnh thẩm minh chặn lại nói chúng ta khuyên qua hắn nói hắn hiểu rõ tình huống không đối khiến cho chúng ta mở cửa thành ngọc như Hắn nếu dám dẫn người đi ra ngoài, chính là trong lòng nắm chắc. Diệp thề an lập tức nói, hiện giờ việc cấp bách là phải dùng hảo hắn tranh thủ tới thời gian, hảo hảo chuẩn bị chiến tranh. Hiện giờ trong thành quân giới lương thực đều phải kiểm kê, còn có nhân viên cũng muốn điều chỉnh, ba tánh muốn chấn an, các mặt đều phải an bài. Ta mới đến, tất cả mọi người không phục ta, trong thành hiện giờ nhưng có đại gia chịu phục lão nhân, cho ta dẫn tiến một phen. Những cái đó đức cao vọng trọng lão nhân đều ở trên thành lâu hoàng long dơ dơ lên cảm rất là khinh thường nói vừa rồi cùng ngươi nói chuyện những cái đó là được diệp thế an nghe được lời này mày nhăn đến càng khẩn làm như có chút vô pháp liễu ngọc như mèo nắm tay nàng trong lòng lo lắng cố cựu tư an uy nhưng cũng biết diệp thế an nói được không sai nàng hít sâu một hơi theo sau nói đi ta cùng ngươi thượng thành lâu diệp thế an có chút kinh ngạc ngươi mang ta đi lên ta đi thử thử một lần liễu ngọc như thần sắc kiên định thẩm minh lập tức nói làm nàng đi thử thử đi Nàng đùi bác, nói không trứng thành. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, hung hăng sẹo thẩm minh giống nhau, thẩm minh chạy nhanh che miệng lại, tỏ vẻ không hề nói. Diệp Thề An nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, ngươi cùng ta cùng nhau đi vào. Nói, Diệp Thề An liền xoay người, mang theo Hoàng Long thẩm minh cùng nhau, bốn người cùng nhau thượng thành lâu. Vọng đô trong thành hiện giờ sở hữu quan trọng quan viên đều tề tụ ở thành lâu hội đường bên trong. Liễu Ngọc Như bị Hoàng Long cùng thẩm minh che chở, từ Diệp Thề An lãnh lộ bước nhanh hướng hội đường đi đến nàng đi đến thành lâu bên cạnh khi nhịn không được dừng một chút bước chân nàng thấy nơi xa bụi đất tràn ngập làm như đại quân chạy nhanh dừng lại bước chân tĩnh hạ tâm tới là có thể cảm giác được mặt đất càng thêm rõ ràng chấn động mà thành lâu phía dưới chính là một ngàn nhiều kỵ binh từ cố cửu tư lãnh liệt trận ở phía trước cơ hồ không có thượng quá chiến trường các binh lính tựa hồ còn có chút sợ hãi mã nhân mặt đất chấn động nôn nóng bất an mà cố cửu tư ăn mặc màu bạc cao giác, trong tay dẫn theo một phen trường thương chỉ trừ một cái bóng dáng cho nàng. Nàng nhấp khấn môi, méo nắm tay, nàng có một loại tưởng xông lên đi chịu người này đầu xúc động. Làm việc nhi chưa bao giờ đáng tin cậy, sao có thể không đáng tin cậy đến trình độ như vậy. Một ngàn nhiều người liền dám hướng bên ngoài mang, tranh thủ thời gian, tranh thủ là cái gì thời gian. Tranh thủ làm đối phương nhiều nghiền áp lấy mã dẫm lên chơi trong chốc lát, làm cho bọn họ mê mội mất cả ý chí không nghĩ vào thành sao. Hoang đường, quả thực là hoang đường đến cực điểm nàng trong lòng khó hiểu cực kỳ chính là lại như cũ nguyện ý thói quen tính đi tin tưởng hắn nàng không giúp được cố cửu tư mặt khác nhưng cố cửu tư phân phó nàng đều sẽ hỗ trợ ngồi vào nếu cố cửu tư làm diệp thế an quản sự kia nàng liền hỗ trợ làm diệp thế an quản sự nàng đi đến hội đường cửa hít sâu một hơi cùng diệp thế an thấp giọng nói chờ một lát ngươi liền đi vào khi ta không tồn tại nên nói như thế nào nói như thế nào liễu ngọc như quay đầu lại cùng hoàng long nói tìm mấy cái tin được binh lính đem hội đường vây lên nói xong lúc sau nàng giơ giơ lên cảm cùng diệp thế an nói vào đi thôi diệp thế an nhìn thoáng qua liễu ngọc như hắn không nghĩ tới ở như vậy hoàn cảnh hạ liễu ngọc như như cũ có thể như thế chấn định thậm chí mang theo vài phần đại gia phong phạm phong rong so với hắn một người nam nhân đều tới càng thêm bình tĩnh rất nhiều diệp thế an không khỏi trong lòng phóng ổn tựa hồ là tìm được rồi một cái chỗ dựa giống nhau hắn lánh liễu ngọc như đi vào đi hội đường người đang ở thương lượng chuyện này Thấy Diệp Thế An tiến vào, tất cả mọi người nhăn chặt mày. Diệp Thế An tiến lên một bước, hướng tới một vị trung niên nam tử cung kính nói, Dương chủ bộ, tại hạ đều không phải là muốn tới nơi này đoạt quyền như trước, mà là hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, yêu cầu một cái hiệp trợ đại gia hướng một phương hướng đi người. Hiện giờ ta cần thiết biết trong thành binh khí số lượng, mới có thể phân phối hảo mỗi cái binh lính yêu cầu nhiều ít, mỗi cái cửa thành yêu cầu nhiều ít. Diệp công tử Dương chủ bộ cười rộ lên, không phải tại hạ không nghe cố đại nhân nói, Chỉ là nói chúng ta cùng Diệp Công Tử rốt cuộc chưa từng hợp tác quá, Diệp Công Tử nhìn nhau đều cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, hiện giờ khẩn cấp thời khắc, đột nhiên làm Diệp Công Tử nhúng tay, sợ là sẽ đến trễ quân tỉnh. kia hiện giờ các ngươi năm bẹ bảy mảng liền không đến trễ quân tỉnh. Thẩm Minh ở một bên trào phúng mở miệng, Dương chủ bộ sắc mặt lạnh lãnh, Hán Dương mắt nhìn về phía Thẩm Minh, đạm nói, Thẩm công tử cũng không cần vì cấp Diệp Công Tử xuất đầu châm chọc tại hạ, tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật thôi Diệp công tử vẫn là quá tuổi trẻ, chúng ta cũng là xuất phát từ trình thể suy xét, đều không phải là cố ý khó xử. Đây là Dương chủ bộ không hiểu biết Diệp công tử lai lịch. Liễu Ngọc Như ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, mọi người Dương mắt xem qua đi, Dương chủ bộ ngẩn người, theo sau vội vàng đứng lên nói, phu nhân. Liễu Ngọc Như bởi vì quốc trái chuyện này, ngày thường cùng vị này chủ bộ đánh quá không ít giao tế, cũng biết hắn là người, nàng cười nhấp khẩu trà, chư vị, nhà ta lang quân giờ này khắc này đem chiêm cư giao cho Diệp công tử. Không phải không có lý do gì. Chư vị ở Hưu Châu, nói vậy vẫn luôn không biết Diệp Công Tử ở Dương Châu thanh danh. Diệp Công Tử 3 tuổi có thể tụng 5 tuổi có thể văn, 7 tuổi liền cùng người nhà nghị luận quốc sự, thảo luận chiến cuộc. Phụ thân hắn cùng Phạm Đại Nhân mãi tâm đầu ý hợp chi giao, thúc phụ từng vì Tây Nam biên cảnh tướng quân. Đại gia cũng biết này, 10 năm tới Tây Nam nổi tiếng nhất một trận chiến, lấy 3.000 nhân mã đánh tam vạn người trận chiến ấy. Như thế nghe qua Dương chủ bộ như mày, này cùng hôm nay có quan hệ gì? trận chiến ấy chính là suất từ vị này diệp công tử bất tích liễu ngọc như giơ tay trên mặt tất cả đều là sung kính diệp thề an mật người hắn hơi hơi hé miệng muốn cãi lại lại không dám ở thời điểm này mở miệng liễu ngọc như đứng dậy cùng mọi người nói diệp công tử từ nhỏ sư từ danh sĩ chăm học binh pháp mười ba tuổi liền đi cùng thuốc phụ trinh chiến tây nam ở dương châu giới quý tộc trung không người không biết không người không hiểu vị này tiểu tướng quân chỉ là bọn hắn gia vẫn luôn trọng văn khinh võ hy vọng hắn có thể thông qua khoa cử nhập sĩ nhưng hắn với chiến sự lại có phi phàm thiên phú trương hoài lễ trương đại sư đã từng tự mình nói qua hắn mãi bạch khởi truyền thế kỳ lân chi tài trương trương hoài lễ đại sư thế nhưng nói như thế quá có người ở trong đám người phát ra kinh hô liếu ngọc như trịnh trọng gật đầu diệp thế an bảo trì trầm mặc giờ phút này hắn đã tâm như cho tàn hắn chưa bao giờ gặp qua một người có thể như vậy mà không đỏ tim không đập nói dối còn giải đến như thế ra dáng ra hình hắn nếu là mười ba tuổi là có thể lấy ba nghìn đánh tam vạn hắn giờ phút này còn đứng ở chỗ này hoảng cái gì hoảng nhưng hắn không thể nói hắn chỉ có thể nghe liễu ngọc như tiếp tục thổi phồng hắn đem hắn thổi thành một cái người mang tuyệt kỹ vì cố cửu tư cái này huynh đệ mới quyết định rời núi cao nhân liễu ngọc như thấy thổi phồng đến không sai biệt lắm rốt cuộc nói nói câu thật sự lời nói hiện giờ là ở sống chết trước mắt cố đại nhân đem trọng trách mặc kệ giao cho ai mọi người đều nên phối hợp Hôm nay nếu là không phối hợp, bảo vệ tốt thành là hẳn là, nếu là ra bất luận cái gì sự, ai tới gánh cái này trách nhiệm. Liễu Ngọc như mắt lạnh đảo qua mọi người, thả chậm ngữ điệu, hiện giờ nhưng không thể so ngày thường, thời gian chiến tranh phạm vào tội, chính là muốn chém đầu. Lời này rốt cuộc làm mọi người an tĩnh, Liễu Ngọc như bưng chén trà, nhấp một ngụm, rồi sau đó nàng đứng dậy, từ thẩm minh trong tay rút ra kiếm tới. Kiếm đối với nàng tới nói có chút cố hết sức, nàng nắm ra khỏi vỏ kiếm đi vào bên cạnh bàn. Nhu Nhu ngồi xuống lúc sau, nàng trầm thanh nói, nếu nói đến này phân thượng, đại gia còn không do nói, cũng đừng trách ta đem nói rõ ràng. Nói, Liễu Ngọc Như thanh em dùng mình, lạnh lùng nói, hiện giờ là thời gian chiến tranh, các ngươi chỉ hoãn một lát đều là mệnh. Ai không quý trọng người khác mệnh, cũng đừng trách người khác lấy hắn mệnh. Ta cuối cùng hỏi lại một lần Liễu Ngọc Như đem kiếm đột nhiên chém vào trên bàn, cả giận nói, Cố đại nhân ra lệnh ủy nhiệm Diệp công tử giám thị hiện giờ trong thành hết thảy, rốt cuộc là ai ở cãi lời quân lệnh? Lần này tất cả mọi người không nói. Liễu Ngọc Như đã đem bọn họ trong lòng sở lo lắng hết thẻ đều giải quyết. Lo lắng Diệp Thế An không có tư lịch không có năng lực. Liễu Ngọc Như kia một phen thổi phồng đã làm cho bọn họ hôn mê đầu. Một đám danh sĩ tên ra tới, từng hồi chiến dịch ra tới, bọn họ rất khó lại đi nghĩ lại. Sợ hãi Diệp Thế An đoạt công lao, nhưng công lao cùng nguy cơ cùng tồn tại. Bọn họ muốn cướp công lao, gánh vác đến khởi thua hậu quả sao. Gánh vác không được. Chuyện này, chỗ tốt không có gì Nguy hiểm lại là đại đại. Hơn nữa đại gia cũng đã nhìn ra, nếu là hôm nay bọn họ dám nói một cái không tự, Liễu Ngọc Như liền thật dám ở nơi này giết người. Trải qua ngắn ngủi trầm tư sau, dương chủ bộ rốt cuộc cười rộ lên nói, phu nhân nhắc nhở đến là, nói, hắn hướng tới Diệp Thế An vẫy vây tay nói, Diệp công tử, ngồi bên này tới. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như cùng Diệp Thế An bọn người nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến rồn dập chống trận tiếng động, Liễu Ngọc Như chạy nhanh đi theo Diệp Thế An đám người chạy ở trên thành lâu, phát hiện rốt cuộc có thể thấy lương vương quân đội người trên ảnh, bọn họ múa may đao cùng trường Mâu, hô to từ hướng tới Cố Cửu Tư buôn tập mà đến. Liễu Ngọc Như nắm chặt bản thân tay áo, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Mà thành lâu dưới, một nam cưỡi ngựa, ăn mặc áo giáp, dẫn theo trường Mâu, nhìn đối diện ô áp áp đám người, nuốt nuốt nước miếng nói, công tử, ngươi, ngươi có nắm chắc sao? Cố Cửu Tư nhíu mày nhìn phía trước, bình tĩnh trả lời, không có mục nam tim đập càng nhanh đây là hắn lần đầu tiên thượng chiến trường liền gặp phải cảnh tượng như vậy nhưng hắn lựa chọn tin tưởng cố cựu tư tiếp tục nói kia kia ngài có phải hay không có cái gì mặt khác lui địch chi sách cố cựu tư gật gật đầu ta ở suy xét ngài ngài suy xét cái gì đâu mục nam miễn cưỡng mỉm cười cố cựu tư nhìn chằm chằm phía trước từ cắt đuổi trung lộ ra tới người châm chước nói ta chỉ là suy nghĩ ta muốn hay không chủ động mắng mắng bọn họ mục nam tươi cười cương ở trên mặt mắng mắng bọn họ đối phương như vậy ô áp áp một mảnh hướng tới bọn họ này nhỏ yếu đáng thương lại bất lực một ngàn người chạy tới còn tính toán lại mắng mắng bọn họ là sợ bị chết không đủ nhanh chóng không đủ tàn nhẫn không đủ có hình ảnh cảm sao kia ngài quyết định là một nam như cũ có mang một tia hy vọng nhưng mà ngay sau đó cố cựu tư liền trợn cười to ra tiếng tới theo sau há mồm liền lớn tiếng kêu la nói lương vương láo tặc ngươi nhưng tính ra 78, chương 77. Này một tiếng hét to ra tới, tất cả mọi người ngốc. Một nam mãn đầu hóc chỉ còn lại có một tiếng xong rồi xong rồi xong rồi, mà Liễu Ngọc Như đứng ở thành lâu phía trên, nắm chặt tay háo, run rẩy thanh nói, Hán! Hán làm gì vậy? Mà thành lâu dưới, này một tiếng kêu xong, lương vương quân đội lại là trần trờ xuống dưới, quân đội ở quân cổ chỉ huy hạ xa xa dừng lại, cùng cố cửu tư đánh với mà đứng. Một lát sau, binh lính sôi nổi tránh ra, một người giá lập tức trước, hắn nhìn qua 40 xuất đầu thân khoác chiến giáp khí thế bất phàm hắn đứng ở trong đám người cùng cố cửu tư xa xa mà vọng cất cao giọng nói phía trước chặn đường nhãi danh người nào vọng đô mệnh lệnh cố cửu tư cố cửu tư cũng giá mã bước ra khỏi hàng lớn tiếng đáp lời đối phương cùng cố cửu tư trên dưới đánh giá một lát lương vương gật gật đầu bổn vương nhớ kỹ nói lương vương dương mắt nhìn lướt qua cố cửu tư phía sau mang theo người cười nhạo nói ngươi liền mang theo như vậy điểm người tới cùng ta đối chiến Ngươi nhưng trợn mắt thấy rõ ràng, ta phía sau nãy 10 vạn đại quân, san bằng vọng đô như dẫm trên đất bằng, ta kiến nghị ngươi không cần đối kháng, sớm đầu hàng, ta có thể tha các ngươi một con đường sống. Loạn thân tặc tử cố Cựu tư phi một tiếng, khinh miệt nói, cũng dám nói tha ta một con đường sống. Các ngươi bản thân nhìn xem bản thân kia heo cho không bằng bộ dáng, bị phạm đại nhân đánh cái hoa rơi nước chạy không dám chính diện đối kháng, liền nghĩ loại này xấu xa biện pháp cấp bản thân cầu một con đường sống, còn nói tha chúng ta một con đường sống người có thể hay không thanh tỉnh một chút là năm trăm dặm lộ hạt cắt quá nhiều mủ các ngươi mắt đông đô sông đào bảo vệ thành thủy rót các ngươi đầu vóc một đám mưu phản cầu tặc cùng mệnh quan triều đình nói phải cho sinh lộ người lương vương giận được với trước một bước bên cạnh một cái thanh y y nam tử chạy nhanh ngăn lại hắn nhỏ giọng nói vương ra thả chớ tức giận này tiểu nhi là ở kích ngài lương vương nghe được lời này dừng một chút động tác cố cửu tư thấy hắn dừng lại tựa hồ là ngại hắn không đủ sinh khí giống nhau chạy nhanh nói Như thế nào không nói lời nào? Không nói lời nào chính là trột dạ nha, chính là cam chịu đi. Thứ đông đô một đường đào vong lại đây không dễ dàng đi. Các ngươi có đói bụng không? Chúng ta vọng đô thành nhất quán khoan dung, đối lưu dân đãi ngộ không tội, các ngươi buông vũ khí cũng vẫn là cá nhân, sớm một chút cải tà quy chính, đừng luôn muốn đi theo xúc sinh đường xúc sinh. Lời này mắng đến lương vương mặt sau người cũng xôn xao, lúc trước mắng lương vương, hiện giờ lại là bắt đầu mắng bọn họ mọi người có tính tình táo bạo binh lính nhịn không được gầm lên ra tiếng tới bắt đầu mắng cô cửu tư ngươi cái tiểu bạch kiểm nói hiệu nói vượn cái gì đâu tiểu bạch kiểm nói hiệu nói vượn ngươi đầu heo mặt liền không nói bậy cố cửu tư lỗ thay nhạy bén sau khi nghe thấy trực tiếp mắng trở về ai mắng hắn rồi ai trong lúc nhất thời một người cùng rất nhiều người đối mắng hai con long long thành một mảnh đối diện mắng đến khó nghe cô cửu tư trong miệng không mang theo chữ thô tục lại là so đối diện mắng đến càng khó nghe bọn họ đối mắng thời gian Diệp Thế An cũng không chậm trễ, chạy nhanh cùng dương chủ bộ đám người đối hảo dư lại nhân mã, binh khí, lương thảo. Trong thành hiện giờ tổng cộng có một vạn binh lính, phía trước mới vừa tạo hảo một đám binh khí, vốn dĩ muốn vận hướng chiến trường, nhưng hiện giờ còn không có tới kịp, tất cả đều lưu tại bên trong thành. Bởi vậy tuy rằng binh thiếu, nhưng là vũ khí sung túc. Diệp Thế An làm người lập tức phân công nhau đi đem này đó binh khí lấy ra tới phát đi xuống, sau đó lại làm người từng nhà đem du tất cả đều đem ra tùy lựa chờ đồ vật đều bị thượng, sau đó rửa theo một cái nam bắc cắt 2.000 năm người, tây môn một ngàn người, cửa đông bốn nghìn xứng so an bài hảo toàn bộ trong thành bố phòng. mà diệp thế an bận rộn thời điểm, cô cửu tư cùng lương vương quân đội la hét tầm ý thành một mảnh, mà lương vương quân đội người còn lục tục ở phía sau đi theo, lương vương bên người áo xanh nam nhân quan sát đến cô cửu tư, cùng lương vương nói, vương gia, người này sáng sớm ở chỗ này bãi trợ, rõ ràng là sớm đã biết được chúng ta tới tin tức, lại chỉ dẫn theo như vậy điểm người còn chủ động mở miệng khiêu khích sợ là có trá lương vương nghe được lời này trầm mặc một lát hắn trong lòng có chút bất an ngẩng đầu nhìn nhìn đang ở cùng người tranh chấp cô cựu tư thấp giọng nói nhưng chúng ta hiện giờ đã đến vọng đô vô luận như thế nào này thành đều phi công không thể áo xanh nam tử trần chờ, một lát sau sau hắn thấp giọng nói ngại nhưng thử một lần lương vương nghe được áo xanh nam tử lời này trầm hạ mắt tới hắn quay đầu nâng lên tay tới hướng tới khiêng kỳ người vung tay lên thấy lương vương động tác cố cửu tư liền biết đây là lương vương muốn tiến công hắn kéo vào tiếng lỏng quay đầu nhanh chóng cùng một nam nói chờ một lát ta nói lui liền lập tức lui một nam ngốc ngốc theo sau liền thấy lương vương trong quân đội khiêng kỳ người đột nhiên bắt đầu huy động đại kỳ rồi sau đó lương vương quân đội liền rậm rạp gào thét lớn vọt đi lên cố cửu tư cắn răng một cái cưỡi ngựa liền đi phía trước phóng đi liễu ngọc như ở trên thành lâu nhìn cả người lá gan muốn nứt ra nhiều người như vậy liền chính là một người một ngụm cũng đủ đem cố Cựu tư cấp ăn sống rồi. Nàng trơ mắt nhìn cố Cựu tư sông lên phía trước, nàng tim đập đến bay nhanh, nàng không dám ra tiếng, nàng sợ chính mình thất thố, nàng chỉ có thể không ngừng cùng chính mình nói. Tin hắn, tin hắn, tựa như lúc trước Dương Châu xa hoa đánh cuộc, giống quá khứ mỗi một lần, cần thiết tin hắn. Nàng nhìn cố Cựu tư tay để trường thương, tuấn mã hướng tới thiên quân vạn mã bay nhanh mà đi, giống to ra tiếng, sắt mặt sau đi theo hắn một ngàn người cưỡi ngựa cũng là nhắm mắt lại đi phía trước hướng, Cố Cửu Tư hướng đến nhanh nhất, tiến lên đi vung lên, hai quân mới sơ sơ giao chiến, Cố Cửu Tư lại đột nhiên giống lớn một tiếng, đánh không thắng, chạy mau. Lời nói mới vừa giống xong, đại gia liền thấy Cố Cửu Tư quay đầu ngựa lại, một đường hướng tới cửa thành chạy như điên mà đi, một mặt buôn một mặt éo, mau mở cửa thành. Mọi người kỳ thật đều đang chờ Cố Cửu Tư này thanh chạy mau, không xông lên phía trước thay đổi đầu ngựa liền hướng thành chi hướng, xông lên trước đều là mã tương đối tốt cũng không chút nào ham chiến, quay đầu liền chạy. lương vương quân đội trăm dặm buôn tập mà đến, vốn là mọi mệnh, căn bản đuổi không kịp cố cửu tư này một ngàn người, vì thế đại gia cũng chỉ thấy trên chiến trường này nhóm người quay lại như gió, trước một giây còn hùng hổ kêu hướng, sau một giây liền lấy ra liều mạng nhi tư thế kêu cha gọi mẹ kêu chạy mau chạy mau cứu mạng, trốn trở về thành. nay một phen hành động không chỉ có là chấn trụ lương vương, cũng kinh tới rồi trên thành lâu mọi người, liễu ngọc như trước hết phản ứng lại đây, lập tức hấp tấp nói mở cửa thành. Mâu Khai. Võng đô xem như một tòa đại thành, cửa thành ngoại có thật dày tường thành vây quanh, tường thành thành hình cung, có hai cái môn ra vào, mà bảo hộ cửa thành tường thành bên ngoài chính là sông Đào bảo vệ thành, muốn từ nam bắc hai sườn cửa thành rơi xuống, đi nhờ kiều sau mới có thể hơn người. Cố Cửu Tư hướng tới cửa thành một đường chạy như điên, Liễu Ngọc Như chưa từng gặp qua hắn chạy trốn như vậy mau quá, nàng không khỏi có chút dở khóc dở cười, Cố Cửu Tư vừa mới đến sông Đào bảo vệ thành, cửa thành vừa lúc rơi xuống. Cố Cửu Tư giá mã vọt vào đi vào, mới vừa vào thành trì, lập tức xoay người xuống ngựa, theo sau liền hướng tới trên thành lâu cuồng vọt đi lên. Hắn vọt tới trên thành lâu, thành lâu vừa mới hoàn thành bố phòng, bọn lính lúc này mới đổi tới, toàn bộ đều kéo ra cung tiễn, thời khắc đợi mệnh. Diệp Thế An nhìn chiến cuộc, khẩn trương đến siết chặt nắm tay. Cố Cửu Tư xông lên thành lâu, lớn tiếng nói: "Đừng núp ních, đừng bắn tên." Tất cả mọi người bị hắn làm ngông, Dương Chủ bộ nhịn không được nói: "Đại nhân, giờ phút này không bán tên." bọn họ liền rời thành môn không xa. Đường bán. Cố Cửu Tư nhìn chằm chằm chiến trường, bình tĩnh nói, "Chờ một chút." Lương Vương người khoảng cách thành trì tiệm gần, càng ngày càng nhiều binh lính gấp trở về, Cố Cửu Tư không hạ lệnh, tất cả mọi người không dám động, nhưng mà mọi người xem rậm rạp vây lại đây binh lính, lại đều nhịn không được run rẩy tay. Diệp Thế An nhìn Lương Vương khoảng cách, nhịn không được nhắc nhở nói, "Cửu Tư, chỉ có hai dặm. Cuối cùng một dặm." Cố Cửu Tư tim đập đến bay nhanh, lại vẫn là nói Nếu lại đi phía trước, lại bắn tên. Dương chủ bộ nhìn không được, hán bội nói, nếu là cuối cùng một dặm mới bắt đầu bắn tên, liền đã quá muộn. Nhưng mà cũng chính là này trong ngay mắt, Lương Vương trong quân doanh đột nhiên thổi bay kèn tiếng động. Tất cả mọi người ngốc, chính là Lương Vương binh lính lại thật sự liền ngừng. Chính là Lương Vương lui binh khoảng không, cuối cùng một sĩ binh tiến vào thành trì, cố cửu tư lúc này mới giơ tay, nhìn chằm chằm chiến trường nói, quan cửa thành. Cửa thành chậm rãi đóng lại lương vương cùng áo xanh nam tử đều nhìn chằm chằm trên thành lâu cố cựu tư cố cựu tư lộ ra trào phúng biểu tình tới hét lớn lao tặc như thế nào không dám vào được có bản lĩnh ngươi liền công thành a ta trong thành không có gì người đều là chút lão nhược bệnh tàn ngươi chạy nhanh tới a ngươi không tới ngươi chính là ta tôn tử ta đến ba tiếng ngươi nếu là không công thành liền ly lão tử thành chỉ xa một chút lão tử không kiên nhẫn cùng tôn tử dựa thân cận quá ba hai một hắc cố cựu tư cao hưng nói Tôn tử. Cố kiểu tư ở trên thành lâu cơ chân múa tay, không đàng hoàng mang tới mắng đi, nhưng mà lương vương lại bất vi sở động, bắt đầu gọi lại người sau này thối lui, ở nam giảm ngoại bắt đầu vây quanh vọng đô thành dựng trại đóng quân, chuẩn bị tu chỉnh. Cố kiểu tư thấy bọn họ thối lui, tiếp tục ở trên thành lâu mắng, đi như thế nào? Như vậy nghe lời A. Chờ lương vương hoàn toàn rút lui, cố kiểu tư thấy lương vương đáp khởi liều trại vào liều trại, hắn đột nhiên liền hư thoát giống nhau, lui lại mấy bước, thẳng tắp liền sau này ngồi đi liễu ngọc như chạy nhanh một phen đỡ lấy hắn lại bị hắn trực tiếp mang theo lăn đi xuống hắn một thân áo giáp đều mấy chục cân nơi nào là liễu ngọc như đỡ đến động hắn thấy liễu ngọc như bị hắn mang theo ở đám đông nhìn chăm chú hạ lăn ngồi xuống đi hắn dựa vào tường chật liền miết miệng cười liễu ngọc như nhìn hắn hướng tới nàng vô tâm không phổi cười sợ hãi phẫn nộ cùng nhau vào tới nhịn không được giương tay liền bang một cái tát chịu qua đi cố cựu tư bị này một cái tát chịu đến ngần người đang muốn cãi lại mắng nàng keo kiệt liền thấy liễu ngọc như nước mắt lạch cạch lạch cạch hạ xuống hướng trong lòng ngực hắn một phát khóc kêu nói ngươi này hổ con như thế nào như vậy man a cố cửu tư phản ứng lại đây tất cả mọi người vây quanh bọn họ nhìn bọn họ ánh mắt có chút dở khóc dở cười hắn cũng không biết giờ phút này liễu ngọc như ngày thường những